đó là mỗi một cái ủ chỉ hạ bộ tộc trụ sở bí mật đều sẽ có mang tính tiêu chí biểu trưng k i ế n trúc một bóng người đ ồ n g dạng đập vào mi mắt nên đen mây đỏ bảo dường như cá mập như thế mặt hồ sĩ g a kỳ kỳ s i ả m người rốt cục đến một người lại đây vẫn tính có chút dũng khí ưu chỉ hạ ít chia đây xà su kệ thẳng cắt chủ đề ít t r i a tiên sinh ở bên trong chờ ngươi ta vốn là là phụ trách đối phó cùng ngươi cùng đi người bây giờ nhìn lại tựa hồ không cần như thế kỳ g i m tránh ra vị trí lộ ra cái kia tiến vào trụ sở bí mật lối vào Sà sù kệ không có nhiều lời lời, đi thẳng vào. Sau một khắc, k i Mỹ Mạ Dỗ liền xuất hiện ở k ỳ Sảm bên cạnh. k ỳ Sảm tiền bối cũng thật là cái tốt đội hữu a. k i Mỹ Mạ Dỗ, người muốn đi vào? k ỳ Sảm dùng s á mẹ hạ đ ạ chặn ở k ỳ Mỹ Mạ Dỗ trước mặt, hiển nhiên không muốn để cho hắn đi vào. Hẹp h ò i như vậy, không khiến người ta xem, ít chia tiên sinh lại như thế giàn g i Không đi vào liền không vào đi thôi, ngược lại ở bên ngoài, ta cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bị ả n kỵ gặng. k i Mỹ Mạ Dỗ hai mắt h ó a thành thuần trắng vẻ, đ ộ n g lực tỏa ra, xuyên qua kiến trúc. nhìn thấy bên trong cảnh tượng đã sớm nghe nói ngươi có bị ảng t i u g ặ n g không nghĩ tới lại là thật sự ta còn có rất nhiều kinh hỉ là kỳ s a m tiền bối ngươi không biết k ỳ mỹ mạ rổ cười khẽ hai tiếng đem sức chú ý đặt ở bên trong xà sủ k ẻ cùng yệt triệt trên người giờ khắc này yệt t r i ệ ngồi ở chỗ cao ở trên cao nhìn xuống nhìn từ cửa đi tới xà sủ k ẻ ngươi rốt cục đến xà sủ k ẻ chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 253 ơ a sở sàn a i m ư s u x s kẹ trường đao ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào cái kia một thân nền đen mây đỏ vào y t c h a Trước mắt tình cảnh này, hắn đã n g h i đến 9 n ă m Từ diện tộc đêm ngày nào đó trở đi, hắn ngay ở hào tưởng giữa hai người quyết chiến. Không biết có bao nhiêu cái buổi tối, hắn là theo như vậy trong ác ngộng tỉnh lại. Kết cục đơn giản hai cái. Một cái là hắn bị y t c h a đánh giết, trở thành một cụ thi thể lạnh như băng. Mà một cái khác, nhưng là hắn đánh giết y t c h a hoàn thành báo thù. Nhưng bất luận là cái nào, hắn đều không có cảm thấy vui sướng, ngược lại sẽ mang theo lệ quan tỉnh lại từ trong n g ộ Đối với xạ s ụ kệ mà nói. này điều báo thủ con đường là không có vui sướng có thể nói, mặc kệ là thành công hay là thất bại, dù chỉ h a bộ tộc đều sẽ không trở về, cha mẹ hắn cũng sẽ không trở về, thậm chí ngay cả cái kia thương yêu ca ca của hắn cũng sẽ không trở về. Một cái lấy thống khổ bắt đầu, cũng nhất định lấy thống khổ kết thúc con đường. Sạ sù kệ đi được rất khổ cực. Từng có một quãng thời gian, hắn quên rồi sự đau khổ này, lấy một cái bình thường n h d ạ thân phận sống sót, đó chính là hắn gia nhập đội 7 đoạn thời gian đó. Khi đó, hắn cũng từng ngắn ngủi nghĩ tới, có lẽ như vậy sinh hoạt cả đời cũng rất tốt. nhưng mỗi lần hắn đều rất nhanh từ loại ý nghĩ này bên trong rút ra. a v ẹ n trở không có tư cách ôm loại ý nghĩ này, mà từ Ytia trở lại cổ n ổ hàm một khắc đó, hắn liền quyết định vì báo t h ủ liều lĩnh. Bây giờ rốt cục lại lần nữa nhìn thấy c h i a xà sù kệ tâm tình rất phức tạp. Uchiha c h i a xà sù kệ quát khẽ gầm lên, hai màu trắng đen con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu đỏ tươi vẻ gào thét dường như muốn từ cặp kia ba câu ngọc xà gì gẳng bên trong phun ra như thế. Tangu chuẩn đệ đệ a liền c a k a đều không tiêu sao, ngươi không xứng. Từ ngươi giết chết ba mẹ một h ắ c đó bắt đầu, ngươi liền không còn là ta ủ chỉ hạ xạ sủ kệ kaka. Ca ca. Ngươi chỉ là một cái đẩy tay máu tươi hung thủ. Ngày hôm nay, ta muốn vì cha mẹ, vì là bộ tộc trên dưới mấy trăm cái nhân mạng báo thù. í t t r i a đứng dậy, thấp giọng cười nói, không sai khí thế. Chỉ là, chỉ là ba câu nọc g xạ g ì g ặ n g là không thể chiến thắng ta. Mạn Dễ kỳ ủ xạ g ì g ặ n g hiện. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Căn cứ ở ngoài, k ý Mỹ Mạ Dù lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này. í t t r i ệ hành động cùng nhan nghệ cũng khá. nếu như có thích hợp đoàn kịch muốn hắn dựa vào hành động xuất đạo nên có thể hấp dẫn không ít fan kỳ mỹ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ ít t r i ệ tiên sinh sợ là đối với cái này không có hứng thú kỳ s ạ m dựa vào ở một bên trên b á c h t ư ờ n g tiếp một câu nói cũng vậy cũng không có đạo diễn dám chỉ điểm ít t r i ệ diễn kịch không phải vậy một cái ảo thuật qua đi chết như thế nào cũng không biết kỳ mỹ mạ rồ khẽ lắc đầu sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một túi hạt dưa cắn lên kỳ s ả m tiền bối ngươi ăn không nhìn thấy kỳ mỹ mạ r bộ dáng này kỳ s ạ không khỏi sạm mặt lại Ngươi không phải qua đi xem trò vui sao? Như thế nhàn nhã, xem cuộc vui không phải nhàn nhã sao? Chẳng lẽ còn muốn thế vào đi vào? Không cần phải đi. k ỳ Mị Mạ r ồ nhổ nước bọt nói. k ỳ Sang nghe vậy, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm gì phản bác. k ỳ s a m tiên bối, ngươi cùng Y Trì tổ đội thời gian cũng không ngắn, sẽ có hay không có điểm không đỡ. Kì Mị Mạ r ồ một bên cắn hạt dưa, vừa nói, Y Trì tiên sinh là chân chính lý dạ, ta rất khâm phục hắn. Đây là hắn sự lựa chọn của chính mình, ta tuy rằng không muốn, nhưng cũng muốn tôn trọng hắn. k ỳ s a biểu hiện rất là nghiêm túc. l ờ i này là phát ra từ tấm lòng ta cũng từng nghe qua người sự tình từ những chuyện này xem ra ngươi cùng nhị t r i a t r ê n bản chất nên tính là một loại người không nhị triệt tiên sinh còn có tình thân tồn tại nhưng ta không có kỳ sản n ế t miệng cười lộ ra cá mập rằng nụ cười đều trở nên hơi âm u chỉ là nụ cười này sau lưng ít nhiều gì cất giấu mấy phần bất đắc dĩ đẹp đ ồ tốt đại đa số người đều muốn nắm giữ chỉ là rất nhiều chuyện không phải nghĩ là có thể nắm giữ kỳ s ả đại khái là không có loại này tiên thiên điều kiện đi cả s ủ kỳ tổ chức sẽ là ngươi đường về sao Kỳ Mỹ Mạ Dồ tiếp tục hỏi, cái tổ chức này rất tốt, ta rất thích. Kỳ s ả m không có chính diện trả lời Kỳ Mỹ Mạ Dồ vấn đề, nhưng câu nói này đã nói rõ đ á án. Kỳ Mỹ Mạ Dồ chợt vì Kỳ s ả m cảm thấy bi a y hắn thật giống chưa từng có vì chính mình s ư n g quá. Kỳ s ả m liền như là một sát thủ, cần một cái cố chủ vì hắn xác định mục tiêu, sau đó hắn lấy hành động. Muốn nói hắn giấc m ộ n g của chính mình, tựa hồ cũng nói cũng không được gì. Hoàn Mỹ công của người, Kỳ s ả m tiền bối có chính mình đặc biệt chuyện muốn làm sao? Chính mình đặc biệt chuyện muốn làm? Nghe vậy, Kỳ s ả n sử xuất. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn, chính mình muốn làm cái gì. Kỵ Mỹ Mạ Dồ hỏi lên như vậy, k ỳ Sàng càng là không biết nên trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên trầm mặc. Kỵ Mỹ Mạ Dồ cũng không có hỏi tới, chỉ là tiếp tục nhìn bên trong y t Triệt Sa Đại Chiến. Nguyên bản x ạ s ụ kẹ l i ề n không phải y t Triệt đối thủ, lại thêm vào k ỳ m ỉ Mạ Dồ vì là y t Triệt áp chế bệnh tình, hiện tại x ạ s ủ k ẻ muốn vượt qua y t Triệt, càng là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng y t Triệt sẽ thả nước. Tốt thân thể nhường hắn nhường thả đến càng chắc chắn. Mỗi một chiêu ra tay. đều có thể khống chế được vừa đúng, cũng không nhường xạ s ủ k ẻ bị thương quá nặng, có thể hữu hiệu tiêu hao xạ s ủ k ẻ trả cơ dạ. Đồng thời vì là xạ s ủ k ẻ biểu thị chính mình mạn dễ kỳ u kỹ năng, dù sao Y Triệu đã quyết định dùng chính mình xạ gì gặng cho xạ s ủ kẹ mở vĩnh hằng mạn dễ kỳ Cái kia xạ s ủ k ẻ liền có thể sẽ kế thừa hắn n h ã n t h u ậ t Như vậy biểu thị có thể làm cho xạ s ủ k ẻ tương lai càng tốt mà nắm giữ nhan t h u ậ t Y Triệu còn dự định đem xạ s kẹ bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng đem họ đ ì mạt chú ấn lực lượng nổ. Tuy rằng hiện tại họ xì m ạ đối với xạ s kẹ thân thể đã không có bao nhiêu hứng thú. cũng không có trốn ở xạ sủ kẻ chú ấn bên trong, nhưng này chú ấn bên trong là tồn tại họ dội xì mạt m n h v ụ linh hồn, đem nổ có thể miễn trừ hậu họa, miễn cho họ dội xì m ạ sau đó nhất thời hứng khởi lại muốn xâm chiếm xạ sủ kẻ thân thể liền phiền phức, bị ẩn kỵ gặng bên trong kỳ mị mạt d nhìn thấy yết triệt thoát lũ c ủ a c h i ế n tấm tác lấy làm kỳ lạ, có thể đem không chế lực đạo đến trình độ như thế này, í t triệt cũng là đối phá. có sao nói vậy, yết triệt đem nhân thuật uy lực cùng phát động thời cơ k h ố n g chế được giỏi như vậy, coi như là kỳ mị m ạ r d i cũng phải nói câu khâm phục. hỏa diễm c h ủ thiên. hai người hòa đ ộ n va chạm căn cứ nóc nhà trực tiếp bị phá tan hai người lần lượt nhảy ra ngoài Uchiha Itachi ta đã không phải đứa nhỏ ngươi muốn đánh bại ta được con mắt của ta không dễ như vậy Sasuke nói xong mở ra chú ấn lực lượng chú ấn lực lượng đi khắp toàn thân bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn cặp kia dường như bàn tay như thế cánh cũng chậm rãi mở ra Itachi hơi nhướng mày nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sasuke kẹ chú ấn lực lượng quả nhiên cùng tưởng tượng như thế bùn ôn Itachi hít sâu một hơi biết sau đó mới là màn kịch quan trọng đồng thời Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa k i m i Mạ Rồ, hắn quả nhiên đến, đánh ra đến. k i m i Mạ Rồ nói thầm một câu, Kỳ Sảng cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Động tĩnh như vậy, xem ra y t Triệu Tiên sinh cái này đệ đệ cũng đã trưởng thành không ít. Ba năm thời gian ma quỷ huấn luyện, coi như là cái hạng soàn xính cũng có thể được sung túc trưởng thành, huống chi x ạ sủ k ẻ là cái thiên tài. Chỉ là so với y t Triệu loại này loại hình, xà sủ kệ xem như là có đại tài nên trưởng thành muộn. Nếu như bọn họ là sinh đôi, có lẽ thì sẽ không có như vậy c h ê n h lệnh. Trên đời không có nhiều như vậy nếu như chết trẻ thiên tài cũng không tính thiên tài kỳ s ả m sinh ở thời loạn lạc càng là sinh ở huyết kế giới hạn đông đảo vụ ẩn hắn gặp quá nhiều thiên tài cũng đã gặp rất rất nhiều giữa đường ngã xuống cái gọi là thiên tài thiên tài ở cái thế giới này cũng không có như vậy đàng giá nói cũng vậy xa xù kệ là bất hạnh cũng là may mắn mất đi gia tộc hắn còn có thể có í trịa bảo vệ xem như là may mắn trong bất hạnh đáng tiếc vị này cuối cùng bảo vệ hắn người cũng định dùng tính mạng đến vì hắn lót đường kỳ m ị mạ d ổ cầm trong tay một viên cuối cùng hạt dưa gõ xong. đứng dậy. Cùng lúc đó, Sa s u Kẹ cùng í Trìa chiến đấu cũng tiến vào gây cấn t ộ n độ giai đoạn, liên tục đại chiêu đấu, nhường Sa s u Kẹ thập phần nề nài, chú ấn lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì tất cả những thứ này đều vẫn tính hắn trong kế hoạch, hết t h ể đều kết thúc. Sa s u Kẹ, không, vẫn không có, là ngươi thua rồi, Y t h ì a Sa s u Kẹ nhảy lên một cái, đứng ở phế tích chỗ cao, hắn trong tay trái hiện ra màu xanh lam ánh chớp, chỉ đỏ gì c ù n g vang lên tiếng vang vọng tứ phương. Muốn tới sao? Kỳ Mị Mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn c h ầ m c h ầ m sau đó tình cảnh này, trải qua mới vừa hòa độn tụ lực, Sa Sù kẹ Đại Chiêu đã ấp ủ xong xuôi. Đòn đánh này đem so với lúc trước đối chiến Kỳ Mị Mạ Rổ thời điểm càng mạnh hơn, bởi vì mảnh này mây mưa càng to lớn hơn. Đây chính là ta báo t h ủ t h u ậ t phá hủy tất cả lôi độn kỳ lân. U Chỉ Hạ i t h i chịu chết đi. Sa Sù kẹ vung xuống tay trái, mây đen bên trong bỏ ra một con cự thú. Lôi độn kỳ lân. Y t r i nhìn cái kia sấm sét cự thú, trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc, còn có mấy phần vui mừng. xạ sụp kệ, ngươi lớn rồi a. anh, kỳ lân rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bùi phía. nhanh đến cực hạn xóm xét, nhưng ít triệu căn bản không có thời gian né tránh, vì lẽ đó hắn bị nhấn chìm ở bụi mù cùng phế tích bên trong. ít triệu tiên sinh thất bại. nhìn thấy tình cảnh này, kỳ g ạ m hơi kinh ngạc. ít triệu thực lực hắn biết rõ, hắn chưa bao giờ cho rằng xạ sụp k ẻ có thể vượt qua ít t r i ệ nhưng mới vừa xạ sụp k ẻ biểu hiện nhường ít i ệ nhìn với cặp mắt khác xưa. một chiêu cuối cùng này lôi độn x á c thực kinh t à i tuyệt diễm. coi như là kỳ giảm cũng không chắc chắn có thể tiếp lấy. xem xét tốc độ không phải là tốt như vậy này tránh vì lẽ đó dù cho là vẫn đối với y triệt rất tin tưởng kỳ s i ả m giờ khắc này đều trở nên không tự tin lên lẽ nào y t t r i ệ u là xe xà xù k ẹ suy nhược mà quỳ một chân trên đất tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng thành công ba mẹ ta cho các ngươi báo thủ mưa hạ xuống xà xù k ẹ khoe mắt trượt ra hai hàng chất lỏng không biết là mưa vẫn là nước mắt thời khắc này trong lòng hắn vắng vẻ báo thủ vui sướng cũng không tồn tại duy nhất có chỉ là không hứa cảm Hắn thật giống trong nháy mắt này đi xong một đời. Ngay ở xà sủ k ẻ chạy xe không chính mình thời điểm, b ù i mù tàn đi, phế tích bên trong truyền đến động tĩnh. Cái gì? Xà sủ k ẻ trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Màu đỏ c h ạ cơ dạ hiện lên, n ư n g tụ ra một bộ cao mấy mét nửa người khôi g i á p mà ít triệu ngay ở này nửa người khôi g i á p bên trong. Sơ san hô, ít t r i a trên người nền đen mây đỏ bảo đã tổn hại, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng ở sơ san bảo vệ bên dưới, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm. Không, không thể. Xà s u k ẻ kinh ngạc tốt lên. theo bản năng mà thôi thúc thể nội trả cơ dạ muốn tái chiến thế nhưng này hơi động đã đèn cạn dầu trong thân thể chỉ có thể gợi ra chú ấn lực lượng phản vệ cái cổ truyền đến đau đ ớ n một hồi mới vừa đứng lên đến xả sủ k ẹ lập tức lại ngã quỵ ở mặt đất chú ấn ở phản vệ ít chia khẽ như m à y hắn rốt cuộc đã tới thời khắc này sợ sảng đổ tay phải đột nhiên ngưng tụ ra trường kiếm màu đỏ nhắm ngay xả sủ k kẻ trực tiếp đâm tới xèo trường kiếm màu đỏ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền rơi vào xả sủ k kẻ cái cổ bên trên càng nói chính xác là xả sủ kệ trên cổ chú ấn Sạ sù k ẹ hét thảm một tiếng, sau đó cái kia chú ấ n càng là bị trường kiếm màu đỏ hút qua đi. Màu đen hoa văn bò lên trên màu đỏ thân kiếm, từ sạ sù kẹ trong thân thể triệt để rời đi. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm ọ rổ xi m à trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Ha ha, được l à m đủ t h ì hạ Itia, thậm chí ngay cả chú ấ n lực lượng đều có thể ép buộc rút ra. Ọ rổ xi mạ đối với Itia, xem như là hoàn toàn phụ. c Thật giống mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, Itia đều có biện pháp có thể khắc chế hắn. giữa hai người phảng phất tồn tại một loại nào đó số mệnh như thế, ít chia nhất định phải vượt trên họ đổ xì m à một đầu. điều này làm cho họ r ổ xì mạt thập phân bất đắc dĩ, đơn giản liền không cùng ít chia gặp mặt. thực sự là vận rủi rất. một kiếm rút ra c h ú ấn, xạ thủ kệ càng thêm suy yếu. ít chia chậm rãi đi tới xạ thủ kệ trước mặt, có thể thấy rõ xạ thủ kệ trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. chính mình yêu nhất đệ đệ đang sợ hãi chính mình. cái kia trong mắt rõ ràng đang nói một câu nói, người không nên tới a. nhưng ít chia vẫn là lại đây. hắn đưa tay phải ra. đưa về phía Sa s ủ Kẹ khuôn mặt. Sa Sù Kẹ nghĩ lùi, nhưng đã không có dư thừa khí lực đi lui. Không, hắn ở trong lòng hò hét, phản phất đã thấy Y Trì đem hai mắt của hắn đào ra cảnh tượng. Nhưng sau đó tình cảnh này là hắn vạn vạn không ngờ tới. Y Trì hai ngón tay cũng không có đào đi con mắt của hắn, mà là điểm ở trán của hắn, giống nhau lúc trước như vậy. Tha thứ ta đi, Sa s u Kẹ, đây là một lần cuối cùng. Y t r a trên mặt mang theo ý cười, mà Sa s ủ Kẹ trên mặt nhưng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hoàng. Sau một khắc. p h ả n phất có cái gì sức mạnh từ ít triệu ngón tay chung lưu ra hòa vào mắt trái của hắn bên trong. Không chờ x ạ s ủ kẹ phản ứng, kiệt sức hắn liền hôn mê bất tỉnh. Thực sự là vô cùng bạo tay an này trường kiếm màu đỏ nên chính là trong truyền thuyết tuột s ủ cả nọ t dù gì đi. k i Mi Mạ d ồ một cái t h u ầ n bộ đi tới chiến trường. í Tri t chậm rãi xoay người nhìn về phía k i Mi Mạ d ồ Thân thể chuyển biến tốt nhường hắn giờ khắc này có thể duy trì không sai trạng thái cũng không có đèn c n dầu. Giờ khắc này hắn nhìn về phía k i Mi Mạ r ánh mắt tràn ngập đề phòng. Xin lỗi. ta thực sự là không yên lòng n g ư ờ i sống trên thế giới này. ta đối với xạ s ủ k ẹ có ý đồ riêng, nhưng ta đoán không ra. vì lẽ đó, theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. tột s ù c nốt r ủ gì đâm ra, ít chệ càng là nghĩ liền kỳ mị mạ dổ cùng phong ấ n kỳ mị mạ r ổ con ngươi co rụt lại, có chút bất ngờ. không nghĩ tới ít c h a sẽ vì xạ s ủ kệ làm đến một bước này. tột s ù cả nốt r ủ gì phong mang, coi như là kỳ mị mạ dổ cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. mũi chân liền điểm, kỳ mị mạ dổ đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, nhưng t ộ s ù cả n t r ủ gì nhưng càng ngày càng gần. Phá đạo chi 81, đoạn không. k ỳ Mỹ Mạ Dụ quyết định thật nhanh, trong suốt bình trường trong nháy mắt xuất hiện. Đang, trường kiếm màu đỏ rơi bên trên, phong ngự chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi, đoạn không chi tưởng liền bị tọt s ụ cả nốt r ủ gì đánh nát. Kỵ Mỹ Mạ Dụ sắc mặt âm u cực kỳ. í Trì, ngươi nói thật. Chương 254, tối cường chi t h u ẫ n 28, í Trì không nói gì, chỉ là điều khiển cái kim màu đỏ sở s a n đổ đối với k ỳ Mỹ Mạ Dụ tiếp tục phát động công kích, tọt s r ủ gì lại lần nữa kéo tới. đối với đã có chuẩn bị kỳ mỹ mạ rổ tới nói, t o t t ủ cả n ó t r ù gì liền không có uy hiếp. t h u ấ n bộ liên tục triển khai, tốc độ nhanh chóng, nhường ị t triệt sở xả nổ cũng không có đất rụng võ. Chỉ có điều hiện tại kỳ mỹ mạ rổ tâm tình cũng không được tốt lắm. Nói thế nào chính mình cũng giúp ít triệt không ít việc, không nghĩ tới đối phương nói t r ở mặt liền t r ở mặt. Nhưng suy nghĩ một hồi, tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đối với ít triệt mà nói, quan trọng nhất đó là xả s ụ k ẻ e tiếp theo là cổ nổ hạ. Chỉ cần là uy hiếp đến hai người này, hắn cũng có không lưu dư lực mà đem d i t trừ. Kỳ Mị Mạ Dồ mặc dù đối với hắn trợ giúp rất nhiều, nhưng Kỳ Mị Mạ Dồ đối với x ả Sủ Kẻ thái độ nhường ít chĩa vô cùng lo lắng hắn mưu đồ gây rối. Vì phong nửa sau đó x ả Sủ Kẻ không cách nào ứng đối, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đem k ý Mị Mạ Dồ giết chết mới có thể trăm phần trăm an tâm. Cho tới cái kia mặt nạ nam, hắn cũng lưu lại à Mạ Tệ i ặ t làm hậu chiêu. Thấy được k ý Mị Mạ Dồ tốc độ kinh người, ít chĩa khe như m à y suy tư phương pháp giải quyết. Mà k ý Mị Mạ Dồ giờ khắc này đứng vững thân thể, trong mắt lộ ra h à quang. Chơi với lửa có ngày chết cháy, a quả nhiên không phải hết thảy mọi người sẽ tuân thủ quy tắc. đã như vậy, vậy ta cũng không k h á c h khí, không có dư thừa tham dò, kỳ mỹ mạ r ồ ngón trỏ trái điểm ở cái chán màu vàng lưu vân vân lên, tiên hư hình thức nhất thời mở ra, với anh, khí thế kinh khủng tản ra, sau đó màu trắng xương từ trong cơ thể hắn bốc lên, mấy hô hấp trong lúc đó, một cái không thua với sợ s ả n nộ xương trắng cự thú xuất hiện ở yết c h a a trước mặt, sơ cùn gờ r ư ợ i mẩn, gào, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, đây là cái gì quái vật? Quan chiến kỳ s ả m thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này quy mô chiến đấu đã vượt qua hán lý giải phạm vi. Nữ g i a lại sẽ như vậy thuật. Bất luận là yểm t r i ể sở xả nổ vẫn là kỳ m ì mạ d ộ triển khai sở cùn gờ dậy mẩn đều mang cho kỳ s ạ ả m rung động thật lớn. Đương nhiên bị chấn động không chỉ là hắn, còn có ẩn nút trong bóng tối quan chiến hổ bì tổ cùng e t s t Thật kinh người thuật lại có thể cùng sở xả nổ cùng sánh vai. Lẽ nào là bị ả ạ n t ự u gằng nhãn thuật? ổ bì tổ lẩm bẩm nói nhỏ. Nên không phải, nhìn qua càng như là xì của su mi ạ c u năng lực. z e t suy đó nói, xương trắng ngưng tụ mà thành c ự thú, xác thực càng như là xì của su mi ạ c không nghĩ tới kĩ mỹ mạ rồ lại còn cất giấu như vậy thuật obito đối với kĩ m ị mạ rồ lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ obito đây là một cơ hội tốt í c h triệu cùng kĩ mỹ mạ rồ đánh lên cái kia xả sủ k ẹ bên kia sẽ không có người quan tâm chúng ta chỉ cần nhân bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm đem xả sủ k ẹ lén ra đến hắn có lẽ liền có thể cho chúng ta sử dụng jet đưa ra kiến nghị obito nghe vậy sáng mắt lên là cái ý đồ không tồi việc này liền giao cho ngươi bất kể như thế nào ngày hôm nay ych i ệ a nhất định phải chết ở chỗ này ta ở đây nhìn, nếu như bọn họ lưỡng bại câu thường, ta liền đem tính mạng của bọn họ đều thu được. r é chim vào trong đất, tùy thời mà đ ộ n g Ma ố bị tổ nhưng là tiếp tục quan chiến, chờ đ ợ i tiếp nhận đi ra một k h á c đó, chính là hắn quyết định chính mình có hay không hành động thời khắc. Ngao cò c h a n h nhau, ngư ông đã lợi. Như vậy cơ hội tốt không phải là như vậy dễ dàng gặp phải. Tuy rằng i t chia thực lực rất mạnh, nhưng lần này tổ bị tổ cảm thấy kỳ mi mạ r ồ sẽ thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, ít c h i mới vừa cùng xạ s ủ kẹ một trận chiến, dù cho là nhường, nhưng tiêu hao cũng không ít. ở tình huống như vậy. i t t r a có thể chiến thắng kỳ mỉ mạ d ổ khả năng rất nhỏ, phòng t r ư n g cũng là không còn cách khác, mới sẽ chọn được ăn cả ngã về không. điểm ấy, ít h r a tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn cũng làm hai cái phương án, để cầu có thể thành công đánh giết kỳ mỉ mạ rổ. phương án thứ nhất chính là hắn dựa vào sở sa n nộ lực lượng cường sát kỳ mỉ mạ rổ, nếu như thành công, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thành công, là có thể tiến vào thứ hai bộ phương án. vậy thì là o b i t o ít h r a biết, mặt nạ nam nhất định sẽ đến quan chiến, một khi kỳ mỉ mạ rổ bị trọng thương. Cái kia vẫn đối với kỳ mí mạ rổ khá là kiên. Kỵ mặt nạ nam liền sẽ xuất thủ, đem kỳ mí mạ rổ giết chết. Hai cái phương án, đem đánh giết kỳ mí mạ rổ tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Cho tới đúng hay không có thể đem kỳ mí mạ rổ trọng thương, ít chia vẫn có không nhỏ lắm. Giờ khác này thấy kỳ mí mạ rổ sử dụng tới như vậy kinh người xương trắng tự thú, ít chia trong mắt lộ ra mấy phần nghi ê m n g h ị Không nghĩ tới hắn còn có như vậy thuật, xem ra muốn đem hắn trực tiếp đánh giết rất khó khăn. Như vậy cũng chỉ có thể tận lực đem trọng thương. Ít t r i a quyết định thật nhanh, khống chế sở sa n ấ lại lần nữa phát động công kích. Tay phải t u sủ cả nốt rủ g ì liên tục vung ra, càng la sử dụng tới không kém kiếm thuật. t u sủ cả nốt rủ dì phong mang, kỵ bị mạ rổ cũng không dám tùy tiện đ ụ n vào. Mặt trên ngưng tụ kinh người phong ấn lực lượng, chỉ sợ bị hơi hơi đụng tới một hồi, thì có bị phong ấn nguy hiểm. Nhưng sở cùn gờ dày m ẩ n chỉ là hắn ngưng tụ mà gia thuật, cũng không sợ h ã i cùng t u sủ cả nốt rủ g ì v a chạm. Lập tức kiếm xương ngưng tụ, cùng c á i kia t u sủ cả nốt rủ g ì đụng nhau. Xong kiếm đụng nhau, p h á hoa không ngừng rơi xuống nước. Kỵ bị mạ rổ trong hai mắt, lam quang ngưng tụ, gắt gao khóa chặt kỵ chia. Hai người một cao một thấp. Ánh mắt tiếp xúc dưới, ít chia hảo thuật lập tức phát động. d u quạ m i máu tươi từ ít chia mắt trái chảy xuôi mà ra. k ỳ mì mạ rổ thấy hoa mắt, liền tới đến một cái hắc ám không gian. Sau một khắc, hắn bị trói ở trên thập t ự giá, không thể động đậy. Ít chia thân hình dần dần hiện lên. Ngươi đã tiến vào ta không gian, sau đó ngươi đem hoàn toàn do ta khống chế. Nơi này thời gian so với ngoại giới muốn chậm nhiều. Lời l ạ n h như băng văng lên, công kích k ỳ mì mạ rổ tâm thần. Ít chia trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chậm rãi tới gần kỵ mì mạ rổ thân thể. Dù quạ m triển khai đến thuận lợi như thế. nhường ít chia vô cùng bất ngờ nhưng nếu thành công vậy hắn liền sẽ không khách khí trường đao vững vàng mà đâm vào ký mỹ mạ rộ thân thể tiếp tục công kích tâm thần của hắn đâm này đó là trường đao nhập thể âm thanh ở này liên tĩnh không gian bên trong loại thanh âm này có vẻ đặc biệt lừa tiếng bị công kích ký mỹ mạ rộ nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì ít chia sắc mặt trước sau như một lạnh lùng chỉ là trong mắt xuất hiện mấy phần c h ậ m t r ợ n tại sao đối phương thật giống một chút chuyện đều không có dù c ó b rõ ràng thành công triển khai nếu như xạ sủ kệ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này liền sẽ phát hiện mới vừa ít triệu triển khai sủng q u mỉ cùng hiện tại cái này s ủ quạ m ì căn bản không phải một cấp bậc ít t r i ệ không có bao nhiêu nghĩ liền muốn đâm ra đào thứ hai nhưng vừa lúc đó kỳ m ị mạ rồi chậm rãi ngẩng đầu lên sủng q u mỉ liền chỉ là như vậy sao còn thật là khiến người ta thất vọng a người còn có thể động ít triệu càng thêm kinh ngạc mãn dễ kỳ hủ xa dỉng g n g tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt không phải sự tồn tại vô địch thật sự cho rằng dựa vào s ủ q u mỉ là có thể muốn làm gì thì làm sao b u ồ n cười phá cho ta bị ả n kỵ gằng đồng lực nhất thời bạo phát, nhưng trọng yếu hơn là, k ỳ mỹ mạ rổ cái chán lưu vân v ă n tựa hồ cũng thả ra nhàn nhạt đồng lực. Sau một khắc, không gian tối tăm biến mất không còn tâm tích, ít chia không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cùng lúc đó, sở s a n ồ đều trở nên trong suốt không ít. Dù c ọ m ị phản vệ, ít t r i a trạng thái tiến một bước t r ư ở n Dù c ọ m ị lại bị phá, bí mật quan sát ổ bị tổ thấy thế kinh ngạc không thôi. Hắn tuy rằng không chúng qua sủ qua mì, nhưng sủ c ọ m uy lực mạnh bao nhiêu, hắn vẫn là biết. Bị sủ c ọ mì chính diện đánh chúng. coi như là cùng đẳng cấp mạn dễ kỳ ủ x ạ gìn a gẳng cũng cực kỳ phiền phức. tại sao kỳ mỹ mạ rổ có thể dựa vào bị ản k i u gẳng lực lượng phản kích? này căn bản không phải một cấp bậc nhẫn thuật. b ổ bị tổ vô cùng n g h i hoặc, nhưng giờ khắc này sẽ không có người giải thích cho hắn. ít chia khiếp sợ nhìn cái kia đứng ở sở cùn g cơ dậy mẩn đỉnh đầu kỳ mỹ mạ rổ, lao đi khỏe miệng màu tươi, thuận b u ồ n xuôi gió sủ q ỏ mì lại ăn quả đắng. đây là ít c h i không nghĩ tới. hắn biết kỳ mỹ mạ rổ có bị ản k i g n g nhưng coi như là bị ản k i u g ằ n g cũng không nên ngăn trở sủ q u mì. mới vừa trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác được một luồn càng mạnh mẽ hơn động lực từ đạo kia lưu vân vân bên trong truyền đến. Cái kia lưu vân vân rốt cuộc là thứ gì? Tựa hồ ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Địch t r i ệ phát hiện, hắn càng thêm nhìn không thấu k i mỹ mãn r ồ Ngày hôm nay quyết định này, không biết là đúng hay sai. Nhưng chiến đấu đã bắt đầu, liền không có đường sống mẹ toàn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể từ bỏ. k i mỹ m ạ n rồi c ờ i l ạ n h một tiếng, tay phải vỗ một cái sở cùn gờ dây m n đầu, nó liền cong người xuống. Sau một khắc, cái kia trên lưng màu cam đạn đạo liền đối với Đúng c h t r i ệ phóng ra. v anh. Màu cam đạn đạo trực tiếp đánh về ít chia, ít chia lúc này lại lần nữa ngưng tụ động lực, nguyên bản có chút suy yếu s ở s ạ nổ lại lần nữa ngưng tụ. Không chỉ như này, ở sờ s ạ nổ trên tay trái hiện ra màu đỏ tấm gương. Dạ tạ no cà g ẹ m i màu cam đạn đạo đánh vào cái tia dạ tạ no cà g ẹ m i lên, phát sinh kịch liệt nổ tung, nhưng trừ khói ở ngoài cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phong ấn dùng t o sủ canots dù gì, phong ngự vô địch dạ tạ no cà g m t i a trên người lại có nhiều như vậy thứ tốt, những năm này hắn ấ u ta, làm không ít chuyện tình a. Ổ b ị Tô thầm nghĩ trong lòng, không h ổ là hắn vẫn kiêng rẻ không thôi người, này sở sa n ổ thủ đoạn làm người ta kinh ngạc không ớ t Đổi lại là Ổ b ị t ổ hắn cũng không có chiến thắng uyệt r i phương pháp, chi c h í t như sao trên trời thú chi xương. Tháp nhọn, Hồng tinh, sắt t h é p bánh xe, động tức là gió, dừng tức là không. Trường thương lẫn nhau kích tiếng tràn đầy hư thành, phá đạo 63. lôi Hồng Tháo, màu vàng ánh chớp theo kỳ mỹ mạ dầu năm sướng, ở lòng bàn tay phải của hắn nhanh chóng ngưng tụ, chốc lát công phu, một đầu màu vàng sấm sét c ự thú liền từ kỳ mỹ mạ r ộ lòng bàn tay bay ra. gia nhập tiên thuật lực lượng lôi h ơ n g tháo lại là hoàn toàn ngâm sướng giờ khắc này tuy lực mạnh còn ở mới vừa đến m à u cam đạn đạo bên trên ít t r i a con ngươi co rụt lại dạ tạ no c ả g ệ mí lại lần nữa đội lên đi tới người anh s ấ m xét cự thú va chạm ở cái kia dạ tạ no c ả g ệ mí bên trên dạ tạ no c ả g ệ m n ữ ỡ nhưng này kinh người va chạm lực lượng nhường sở s ạ nổ đều không thể ổn định thân hình chỉ có thể sau lùi lại mấy bước đến tiêu trừ nguồn sức mạnh này quả nhiên là thứ tốt kỳ mỹ mạ d ù không khỏi cảm thán một câu như vậy thứ tốt nhân giới bên trong đều không có mấy cái so sánh cùng nhau. Ngũ trọng la sinh môn đều không đáng nhắc tới. Bát phản câu ngọc, ít chia đưa tay phải ra, đen kịt câu ngọc ở sở xạ nổ bên trong lưng tụ mà ra. Hắn dùng sức vung một cái, to lớn đen kịt câu ngọc xoay tròn v a về phía kỳ mị mạ rổ. Nhìn dáng dấp, cùng phong độn dạ s e n h ụ p với kẻ giống nhau đến mấy phần, nhưng uy lực còn ở bên trên. Chỉ là một chút, kỳ mị mạ r ộ liền nhìn ra uy lực khủng bố. Sợ cùn gờ dậy mẩn rỗi ra hai tay, bàn tay xếp ở một chỗ, hóa thành ư ơ n u ẫ n như m ộ đỡ. Nhưng thấy cái kia bát phản câu ngọc xuyên thủng qua, đem sợ c n g dậy mẩn xong trưởng trực tiếp bổ xuống. sau đó thông suốt bắn về phía kỳ m ị m ạ n rồ uy lực càng là không có bao nhiêu suy giảm ít chia đại chiêu là thật sự nhiều kỳ mỹ m ạ d rồ đều có chút đ ư ớ c a o n a y tầng tầng lớp lớp kinh người thuật cũng là ít chia rất khó đối phó một cái nguyên nhân nhưng những này thuật k ỷ m ị m ạ d rồ đều đã biết tự nhiên cũng có phương pháp ứng đối hắn trên tay trái b ố c lên màu vàng thái dương dấu ấn sau đó k h é quát d ũ ký chi thuận kỳ m ị m ạ d rồ hai tay tạo thành chữ thập trong hư không hiện ra hai mặt màu vàng tấm khiên tấm khiên hợp hai vì là một mặt trên hiện ra cùng hắn trên tay trái giống như lúc thái dương dấu ấn đang Dũng khí chi thuẫn hiện lên, mà thời khắc này, bát phản câu ngọc cũng đã đến. Đùng, đen k ị n câu ngọc đánh vào cái kia màu vàng tấm khiên bên trên, nguyên bản không gì không xuyên thủng đen k ị n câu ngọc càng là ngừng xuống, cũng không còn cách nào đi tới m ả y may. â m một tiếng trực tiếp nổ tung, nhưng mũi ngủ bên dưới màu vàng tấm khiên hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có rơi sơn. Này, ít triệu trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bát phản câu ngọc là hắn s ợ sạ nổ bên trong công kích mạnh nhất chiêu thức, có thể nói là không gì không xuyên thủng. Nhưng giờ khắc này, càng là bị ngăn trở. Cái kia màu vàng tấm khiên rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nhìn qua càng so với dạ tàn no cả g ệ mị còn cứng rắn hơn? í t Triệt giờ khắc này mới biết k i mị mạ r ộ trên người giấu bí mật, còn ở phía trên hắn không thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Đánh đến hiện tại, í t Triệt biết mình đánh giá thấp Kim ị mạ r ộ thực lực. Giờ khắc này biện pháp duy nhất chính là thiêu đốt sức sống, thu được cuối cùng sức mạnh to lớn, động lực tăng vọt. Nguyên bản chỉ có nửa người s ở san ổ, lập tức cao lớn lên. Lương ngọc hai cánh, tay phải nắm t ộ t sủ c no, dù gì tay trái nắm dạ tàn no cả g mị. lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi, đổi lấy chốc lát hoàn toàn thể sợ s a n đổ. này chính là ít chia lựa chọn. dường như ngọn núi như thế hoàn toàn thể sợ s ạ n đổ xuất hiện ở kỳ mí mạ rổ trước mặt, một loại cảm giác chấn động kéo tới. hoàn toàn thể sợ s a n đổ, ít chia lại có thể làm đến một bước này. hoàn toàn thể sợ s a n đổ, cần đem mạng dễ kỳ ủ x ả dỉn gặng đồng lực kích phát đến mức tận cùng, đồng thời có mạnh mẽ chạ cờ dạn người mới có thể mở ra. ít chia đồng lực nên đầy đủ, nhưng này mạnh mẽ chạ cờ dạn nên còn còn thiếu rất nhiều. giờ khắc này có thể mở ra, là lấy tính mạng để đánh đổi. có thể thời gian duy trì chỉ sợ không tới ba cái hô hấp công phu sợ sạn nổ bên trong ít chia trong miệng máu tươi liền d ư ờ n g như không cần tiền như thế phun ra hai mắt càng là đã sớm bị máu tươi bao trùm thấy không rõ lắm cuối cùng một đòn ít chia lẩm bẩm nói nhỏ t ô s ủ cả nốt r ủ gì lên b u ố c lên ngọn lửa màu đen chính là ngày đó chiếu chi hỏa chiếu kiếm này n g ư n g tụ ít chia cuối cùng niềm tin bất luận thành công hay không hắn đều đem bước vào rộm ì bên trong cái tên này cũng thật là sẽ cho người kinh hỉ a mặt nạ màu trắng bao trùm cả khuôn mặt Kỳ Mi Mạ Rổ trên chán lưu vân văn hóa thành một con tròng mắt màu vàng nóng, d ũ n g khí chi thuẫn hóa giải, rơi vào kỳ Mi Mạ Rổ phía sau, hóa thành cánh. Một luồng mạnh mẽ đồng lực đem hắn bao trùm, dưới chân sở cuồn gờ dậy mẩn hóa thành lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Sau một khắc, màu vàng hư ảnh q u a y chung quanh ở Kỳ Mi Mạ Rổ bốn phía. Kỳ Mi Mạ Rổ hai tay tạo thành chữ thập, cao nâng qua đỉnh đầu, chiến đấu lốc xoáy. n à n g thân hình chuyển động, màu vàng hư ảnh ngưng tụ ra chiến đấu bạo long thú giáng dấp, gió xoáy hiện lên. Vô n h Kỳ Mi Mạ Rổ dường như màu vàng lốc xoáy như thế. va vào cái kia hạ xuống ả mạ tệ giặt tuột s ủ cả n o t dù gì ngọn lửa màu đen trung quanh tàn đi căn bản là không có cách chạm được kỳ mì m ạ rổ chiến đấu lốc xoáy va vào m ũ i kiếm một khắc đó pháo hoa tung tóe chương 255, con mắt thứ ba 6 đang một tiếng vang thật lớn ả mạ tệ giặt tuột s ủ cả n o t dù gì dừng lại chiến đấu lốc xoáy tạo thành khủng bố gió xoáy cũng không có liền như vậy đình chỉ mà là không ngừng va chạm cái kia to lớn ả mạ tệ giặt t u s cả n o t dù gì hai người hình thể nhìn qua cũng kém xa nhưng chiến đấu lốc xoáy uy lực nhưng không hề yếu Kỵ bị mạ r ồ giờ khắc này đem toàn thân sức mạnh đều đánh chúng ở bàn tay ngưng tụ mà ra cốt chảo bên trên lấy điểm phá mặt. Nhìn như cứng rắn cực kỳ ạ mạ tệ giật tọt sủ c ả nốt rủ gì bỗng nhiên phát sinh tiếng vỡ nát. x o ạ t x o ạ t tỉ mị vết dạn nước xuất hiện ở cái kia màu đỏ trên thân kiếm. Cái gì? í t trợ cái kia tràn đầy dòng máu trong ánh mắt, khiếp sợ h i ệ n lên. Tọt sủ cà nốt r gì? n ắ t Màu đỏ mảnh vỡ g ả i rác t u n g c a n h chiến đấu lốc xoáy nhưng còn chưa đình chỉ. Lốc xoáy xuyên qua t ọ sủ c a nốt gì, ép thẳng tới sở s ạ đổ mặt. Si ì Yệt Triệt chỉ cảm giác mình bên thai truyền đến chói thai tạc âm, màu trắng lốc xoáy ở trước mặt hắn không ngừng chuyển động, mắt thấy liền muốn đem s ở s ạ n nổ xuyên xuyên, rơi vào trên người hắn. Nhưng giờ khắc này hắn đã vô lực dám trả, thậm chí hắn liền duy trì này s ở s ạ n nổ sức mạnh cũng không có. x o ạ t x o ạ t lại là tiếng vỡ nát. Sau một khắc, đèn cạn dầu s ở s ạ nổ ở tiếng vỡ nát bên trong quy về hư vô, màu trắng lốc xoáy rơi vào y t Triệt trên người. Vô h n h màu trắng lốc xoáy mang theo sấm gió tư thế, đem y ị t Triệt đánh vào trên vách đá, đá vụn tung tóe, bụi mù tràn ngập. lần này khung cảnh chiến đấu, nhường Minh bên trong c h ô tối người xem cuộc chiến đều là lộ ra vẻ kinh hãi. hai người triển khai thuật đều là bọn họ trước chưa từng gặp, uy lực khủng bố, càng là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. được lắm cả gủ ra kỳ mị mạ rổ, hắn thực lực càng là đã đến trình độ như thế này, coi như là b è n chỉ sợ cũng chưa chắc có 10 phần phần thắng. Tổ bị tổ cái kia màu quýt dưới mặt nạ biểu hiện đã không coi ung dung, có chỉ là k i ê n k ỵ kỳ mị mạ rổ trưởng thành vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. giờ khắc này Y Trì đã h o i thoát, nhưng kỳ mị mạ rổ nhìn qua nhưng còn có không ít dư lực. có thể thấy được kỳ mi mà d ồ thắng được cũng không khó khăn trong này dĩ nhiên có ít chia xa cuộc chiến ảnh hưởng nhưng hai người sự trên h l ệ c h vẫn là tồn tại tổ bị tổ con mắt h í p lại đã đang suy tư phải như thế nào đối phó Kimi kỳ mi mà d ồ kỳ sản đã sớm bị khiếp sợ không ngậm m ồ n vào được ít chia ở trong mắt hắn đã là d ư ờ n g như thần linh như thế lý dạ không nghĩ tới lại vua ít chia tiên sinh kỳ sản lẩm bẩm nói nhỏ trong lúc nhất thời cảm khái vô hạn sông lên đầu hắn không có cứu viện ý tứ trận chiến này hắn không có tham dự lý do hơn nữa nếu là chọc giận kỳ mi mà d ồ Hắn cũng sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tôn trọng Y Trị là một chuyện, vì hắn trả giá tính mạng là một chuyện khác. Kì sản không làm như vậy buôn bán. b ù i mù t à n đi, lộ ra hai người thân hình. Chỉ thấy ký mỹ mạ rồ tay phải ngắt lấy Y Trị cái cổ, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ta bản tướng ngươi cho rằng bằng hữu, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, nhất định phải chơi ân để đoán trả này một bộ. Y t r a bị bóp lấy cái cổ, không thể động đậy. t h o i t h o á hắn thậm chí ngay cả lời đều không nói ra được. Vậy thì đừng trách ta. Ngươi liền cẩn thận ở trong địa ngục đợi đi. t r ê n chán lưu vân vân hoàn toàn mở ra, lập l o e kim quang như là một con tròng mắt màu vàng nóng. hào quang màu vàng nóng bao phủ ở ít triệt trên n g ư ờ i hắn chỉ rắc đến hai mắt của chính mình đang bị cắt đoạn. người, ít t r ì muốn nói cái gì nhưng không nói ra được. sau một khắc, hắn mạn dễ kỳ ủ x ạ dìn g n g dần dần phai màu, bên trong đồ án càng là biến mất không còn tăm hơi. thôn p vệ đồng lực, nay cố kinh người đồng lực theo này đạo kim quang chạy vào cái kia tròng mắt màu vàng nóng bên trong. mấy giây sau khi, kỳ bị mạ rồ vung ra tay phải của chính mình. mà vào thời khắc này, ít chia trên người càng là bước lên ngọn lửa màu đen, đem thân thể hoàn toàn tuôn phệ. Con mắt của ngươi, ít c h a khiếp sợ muốn nói điều gì, nhưng còn đến không kịp nói ra khỏi miệng, thân thể liền bị ngọn lửa màu đen này đốt thành tro bụi. Không có thi thể lưu giữ, coi như là huế thổ chuyển sinh cũng không cách nào nhường ít c h a quay về nhân gian. Kim vang tiêu tan, kỳ mi mạ rồ trên trán con mắt thứ ba dần dần khép lại, màu vàng lưu vân vân lại lần nữa hiện lên. Màu trắng xương cốt mặt nạ vỡ vụn, lộ ra kỳ mi mạ dầu nguyên bản khuôn mặt. Chỉ là trên mặt hắn vẻ lạnh lùng, chưa từng tàn đi. bị người bị cắn ngược lại một cái dù cho là đã cho đối phương giáo huấn kỹ m ị mạ d ổ tâm tình vẫn là không tốt lắm hắn quay đầu lại nhìn về phía x ả s ủ k ẻ hôn mê địa phương nhưng giờ khắc này xạ t ủ k ẻ đã biến mất không còn tâm hơi kỹ m ị mạ d ổ khẽ to mày mới vừa hắn cùng y triệt nghiêng lực một trận chiến đương nhiên sẽ không đi chú ý x ả s ủ k ẻ bây giờ nhìn lại tựa hồ có người nhân cơ hội đem x ả s ủ k ẻ cho mang đi sẽ là ai tựa hồ cũng cũng không khó đoán bị ả n kia gặng bị ẩn kia gặng mở ra tầm mắt mở rộng chu vi 5 km bên trong tất cả đều ở trong tầm mắt của hắn. j e t chính mang theo xạ sủ kệ nhanh chóng rời đi. Maobi tổ ngay ở cách đó không xa nhìn hắn. k i m i Ma d ầ quay đầu nhìn về phía o b i tổ vị trí, thấp giọng nói rằng, nhìn lâu như vậy hí, còn không dự định đi ra sao? Không gian vặn vẹo dưới, o b i tổ xuất hiện ở k i m i Ma d ầ trước mặt. Thực sự là đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đến một bước này. So với năm đó đệ nhất hồ cả cũng không kém bao nhiêu. o b i t o một bộ m ạ đa dạng giọng điệu, k i m i Ma d ầ cũng lười vạch trần hắn. Là ngươi nhường j e t mang đi xạ sủ kệ. Không sai. Sa s ù k ẹ đối với chúng ta còn có tác dụng, hắn không nên chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn chó đánh mèo sa s ù kẹ? k ỳ Mỹ Mạ Dầu cười lạnh. Không, ta chẳng qua là cảm thấy, sa s ù kẹ ở trong tay ta tác dụng có thể so với ở trong tay ngươi lớn. Ta nếu là không đồng ý đây, vậy ngươi có thể thử đánh bại ta. Nhìn Kỵ Mỹ Mạ Dầu cái kia ánh mắt lạnh như băng, tổ bị tổ trong lòng hư không được, nhưng giờ khắc này nên cứng rắn vẫn phải là cứng rắn, nếu không, mà đại ạ thân phận này liền diễn không xuống. Dựa vào thần uy, c á c m ụ ỗ ải, lực lượng. obi tổ cảm giác mình vẫn có thể đứng ở thế bất bại. dù sao lấy hiện nay tình báo đến xem, k i mỹ mạ rồ cũng sẽ không không gian nhẫn thuật. chỉ cần sẽ không không gian nhẫn thuật, obi tổ cảm giác mình liền ổn. chiến, không, k i mỹ mạ rồ cũng không có dự tính như vậy. cũng không phải là hắn không có đánh bại obi tổ nắm, mà là hiện tại còn không phải lúc. obi tổ nhưng là hấp dẫn ngũ đại n h ậ n thôn sức chú ý tuyệt hảo ứng cử viên, nếu là ở đây giải quyết hắn, vậy thì phải do hắn tới đối phó ngũ đại nhân thôn. k i mỹ mạ rồ tạm thời còn không nghĩ phiền toái như vậy. huống chi. hắn cũng không có muốn giết xạ sủ kẻ ý tứ sống sót xạ sủ kẻ muốn so với chết càng thêm hữu dụng hừ tiền bối đây chính là tính nợ ta một món nợ ân tình ta sẽ hướng tiền bối đòi lại giả bộ h ư lạnh một tiếng sau kỳ m ị mạ rồ xoay người rời đi thấy rời đi ộ bị tổ thở phào nhẹ nhõm thật là không có nghĩ đến y chia sẽ rơi vào kết quả như thế kỳ s ạ m nhìn cái tia chỉ còn dư lại cho tàn đi chia thở dài luôn luôn cẩn thận hắn cũng có sai lầm phỏng chừng người khác thực lực thời điểm có điều ai có thể nghĩ đến kỳ m bị mạ d ồ thực lực lại sẽ mạnh đến trình độ như thế này Obito thấp giọng nói rằng hồi tưởng lại mới vừa con kia con mắt màu vàng nóng. Obito trong lòng có chút phát lạnh. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vì là cảm giác gì nguy hiểm như vậy? Còn có cái kia cuối cùng đốt cháy đi trịa thân thể ngọn lửa màu đen là cái gì? Lẽ nào là ả mạ tê giác? Nhưng kĩ mỹ mạ d ồ i làm sao có không chế ả mạ t ệ giác năng lực? Trận chiến này để cho Obito quá nhiều nghi hoặc. k i mỹ mạ d ộ càng là thực lực thành m ê Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 256 t h u hoạch. 36 r ờ i đi ủ trí hạ bộ tộc trụ sở bí mật sau k ỷ mỹ mạ rộ tìm cái nơi yên tĩnh nghỉ nơi g chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt trên trán lưu vân vân không ngừng t h ả ra hào quang màu vàng cùng ít chia chiến đấu nhìn qua tuy rằng ung dung nhưng thì thực đối với kỳ mỹ mạ rộ tiêu hao cũng không ít tiên hư hình thức hai cũng không tính là cái gì nhưng mở ra con mắt thứ ba tiêu hao rất nhiều con mắt thứ ba k ỷ mỹ mạ rộ lá bài tẩy một trong này con mắt năng lực cũng không phức tạp chỉ có một cái vậy thì là k ế t đoạn cho tới bây giờ Kỵ Mỹ Mạ Rồ chỉ có thể dùng c ấ p đoạt nhãn thuật, cho tới đúng hay không có thể c ư p đoạt những thứ đồ khác, hắn còn không cách nào xác nhận. Có lẽ là hắn thực lực còn chưa đủ, hay hoặc là c ấ ớ p đoạt nhãn thuật chính là cực hạn. Này thứ ba mắt năng lực chính là lúc trước chụp ảnh Chung thu hoạch đến bảy khối nhãn thuật mảnh vỡ hợp thành khen thưởng. Cuối cùng hai khối nhãn thuật mảnh vỡ là ở Y t r u cùng O Bi tổ chụp ảnh Chung bên trong thu được. Kỵ Mỹ Mạ d ồ đem cùng Tiên Hư chi ấn lưu vân vân hợp làm một thể để ẩn giấu. Mà Tiên Hư chi ấn sức mạnh cũng là mở ra này thứ ba mắt tội nguồn. Con mắt thứ ba u y lực mạnh mẽ, cần thiết năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. nếu không tiên hư chi ấn, kỵ mỹ mạ d ổ căn bản là không có cách thôi thúc nó. mà coi như như vậy, mỗi một lần thôi thúc, đối với hắn mà nói, đều là rất lớn tiêu hao. trước đó, kỵ mỹ mạ rổ liền đã từng dùng con mắt thứ ba cướp đoạt cỏ toa mà sủ c a mì. chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể xác nhận con mắt thứ ba cướp đoạt lực lượng mạnh bao nhiêu. mà cướp đoạt xỉ xỉ chi nhãn bên trong cỏ toa mà sủ c ả mì sau, kỵ mỹ mạ d ổ cũng không tiếp tục sợ bất kỳ xạ gì gặm à o thuận bao quát sủ c mì. trước hắn có thể dễ dàng phá giải y triệt sủ u a mì, chính là nguyên nhân này. mà lần này hắn thu hoạch. chính là ít chia màn d ễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng nguyên bản hắn chỉ muốn đem ít chia t o t xủ cả nọ rủ gì cùng dạ tạ nọ cả g ậ mì lấy đi đem màn rễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng để cho xạ xủ kẹ nhưng ít chia cách làm không thể nghi ngờ là làm tức giận kỳ mì mạ rồ vì lẽ đó hắn thẳng thắn đem ít chia màn d ễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng toàn bộ cốt đoạn không lưu m à y may cho tới xạ s ủ kẹ làm sao mở vĩnh hằng màn d ễ kỳ ủ liền không phải hắn muốn quan tâm sự tình ngược lại hắn cùng nạ rủ tô đều là am hiểu mở hạc v ô g giả lục đạo tiên nhân cái này chạm tiếp tế sẽ giúp hắn giải quyết vấn đề này Giờ khắc này Kỷ m ỹ Mạ Rổ Chính đang tiêu hóa Y t r i ệ đồng lực. Trước hắn cướp đoạt Y t r i ệ nhãn thuật thời điểm cũng đã đem ả mạ tệ giạt về để bản thân sử dụng, cùng sử dụng đem ị Triệt thân thể trực tiếp hủy diệt. Nhưng Y t r i ệ nhãn thuật có thể không chỉ là một cái ả mạ tệ giạt mà thôi. í t r i ệ mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n g ằ n g tuy rằng không phải mạnh nhất mạn dễ kỳ ủ, nhưng năng lực tuyệt đối là nhiều nhất. Dù q u ắ m ả mạ tệ g i ạ san to s a n o dù gì, dạ t n o cả g mì, b t phản, câu ngọc các loại, x a s k thân là nam hai đều không có đ ã i nộ như vậy, chơi tới chơi xóa sở xạ nổ ở ngoài. cũng là một cái ảm ạ tệ g i t cùng khống chế ảm ạ tệ dạt ra cụ thủ mệnh. Nói trắng ra còn không phải một cái thuật, nơi nào như ít t r i a chơi đến như thế hoa. Kinh người đồng lực nhường k ỳ mỹ mạ dổ khẽ to mày, Lưu v â n Văn Kim Quang dần dần chạy về phía hắn hai mắt nhắm chặt. Hắn mở hai mắt ra, đem cái kia chảy ra Kim Quang hút vào hạ cụ trong mắt. Trong lúc nhất thời, bị ảnh k u a g n g t ự i hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Rất lâu, Kim Quang chậm rãi tàn đi. Kỵ mỹ mạ d đã đem những này đồng lực hoàn toàn tiêu hóa. Hô, u trí hạ ít r i đến cùng là ũ trí hạ ít r i a n à y đồng lực mạnh. cách xa ở s ĩ sỉ mạn dễ kỳ ủ x ạ dỉng gẳng bên trên nếu là có cơ hội vẫn phải là đem s ĩ sỉ mặt khác một con mắt thu hồi lại vậy cũng là thứ tốt con mắt thứ ba tựa hồ đến một loại nào đó cực hạn thế nhưng này tràn ra đồng lực đúng là có thể tăng mạnh bị ả n g chịu g ằ n g dựa theo cái này xu thế có lẽ có thể mở ra kẹn sẩy gẳng cũng không nhất định coi như không thể cũng có thể vì là kẹn sẩy gẳng đặt xuống cơ sở kỳ m ị mạ d ồ lẩm bẩm nói nhỏ dự định lần sau gặp nạ rủ tổ thời điểm động thủ lấy ra một con khác s ĩ sỉ chi nhãn lời nói chia hai đầu một bên khác Sà s u kẹ đã chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn mình thân thể, vết thương cũng đã bị băng bó cẩn thận, con mắt cũng vẫn còn ở đó. Ta không chết sao? Xem ra là k ỳ m ì m ạ rồ cứu ta. Hồi tưởng lại trước trước khi hôn mê cảnh tượng, Sà xu kẹ trong lòng giờ khắc này tràn ngập nghi hoặc. Ý chia, rốt cuộc là ý gì? Ngay ở Sà xu kẹ nghi hoặc thời khắc, một thanh âm đem tâm thần của hắn kéo trở lại. Không, không phải ký mi m ạ rồ cứu ngươi, mà là ta. Ai? Sà s u kẹ n ộ mở ba câu ngọc, nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương. Nhận thức một hồi, ta gọi l chi hà ma a o b i t o chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, lấy ra chính mình xạ dị gẳng. Nhưng sau một khắc, xạ xù kẹ mắt trái bỗng nhiên hóa thành tam giác lớn p h ụ xạ, tối say gió, hình dạng. Sau đó một luồng ngọn lửa màu đen từ trong ánh mắt phóng thích mà ra, rơi vào trên người hắn. Cái gì? h ỏ a diễm quấn quanh người. Ổ b i t o kinh hãi, vội vã lùi về sau, lại biến mất ở trong bóng tối. Xạ xù kẹ mắt trái cũng đồng thời chảy ra máu tươi. Ạm t ệ giả, này chính là ý chế để cho xạ xù kẹ đối phó Ổ Bỉ Tô hậu c h i ề u đang nhìn đến xạ dị gẳng một khắc đó, liền sẽ phát động. Ô bị tổ làm sao biết chuyện như vậy, lập tức ăn một cái thiệt ngầm. Nhưng cũng may hắn thực lực cũng không thể kinh h thường, tuy rằng bị thiệt h ỏ i nhưng rất nhanh liền thoát khỏi ảm ạt ệ g i ặ t chi hỏa. Sa Su k ẻ còn không phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy mắt trái đau sót, sau đó liền cảm giác gì đều không còn. Đây là y thuật. Hắn ở trong cơ thể ta làm cái gì? Hắn ở đâu? Hồi tưởng lại trước khi hôn mê hình ảnh, hắn không thể nghi ngờ là thua. Cái kia ở hắn n g ấ t đi sau, lại phát sinh cái gì? Sa Su Kệ hiện tại bức thiết muốn biết tất cả những thứ này. Hắn biết. có một người nhất định hiểu rõ cảnh tượng lúc đó cái kia người chính là kỳ mi mạ rồ thế nhưng hiện tại kỳ mi mạ rồ nhưng không ở nơi này ở đây là mới vừa cái kia tự x ư n g u chỉ hạ mạ đã ra người chuyện này rốt cuộc là như thế nào sa su k e cảm giác mình ở lúc hôn mê nhất định bỏ qua cái gì ít chia đã chết đang lúc này obito lại lần nữa từ trong bóng tối xuất hiện À mạ t ệ g i ạ đã biến mất rồi chết hắn chết như thế nào sa su kệ khiếp sợ ít chia làm sao có thể chết ở ở trong tay người khác là kỳ mi mạ rồ dưới tay cái gì Tên c ố n kia lại dám giết i c h i a hắn không biết đó là ta con n g i h i x Sả s u kệ giận dữ. Nỗ lực tu hành nhiều năm như vậy, mục tiêu của hắn chính là giết i c h i a Nhưng cuối cùng Ytchir nhưng chết ở ở trong tay người khác. Đây đối với s ạ Sủ kệ mà nói, thực sự là một cái rất khó tiếp thu sự tình. i t c h i a là vì bảo vệ ngươi mà lựa chọn liều mạng một trận chiến. Cuối cùng hắn thua, nhưng cũng không có đạt đến mục đích. Ngươi tự cho là hiểu rõ hắn, nhưng ngươi căn bản không hiểu hắn. Trái lại là ngươi vẫn tín nhiệm kỳ mí mạ rổ, đối với ngươi không có ý tốt. Ngươi đang nói cái gì? Sạ Sù Kệ kinh nộ sau khi lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Trước mắt cái này thần bí mặt nạ nam tử, tựa hồ biết rất nhiều hơn mình không biết sự tình. Chuyện này muốn Tử ủ trì Hạ bộ tộc bị diệt bắt đầu nói tới. Ngươi chỉ biết ít chia diệt t r U h Hạ bộ tộc, nhưng lại không biết hắn gánh vác cái gì. t ừ ố bị tổ trong miệng một cái nhằm vào t r U h Hạ bộ tộc, â m như u chậm rãi bày ra ở Sạ Sù Kệ trước mặt. Cô nô hạ cao tầng áp bức t r U h Hạ bộ tộc, ít chia vì cô nô hạ, vì hòa bình, bất đắc dĩ l ạ n h lùng hạ sát thủ. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn là nghĩ cách bảo vệ Sạ Sù Kệ tính mạng. Từ ít c h i a rời đi cổ n ổ hạ một h ắ c đó bắt đầu, hắn liền định dùng tính mạng của chính mình nhường Sa Sủ k ẻ tái hiện đủ chỉ hạ bộ tộc vinh quang. Mà hết thảy này, bởi vì một người xuất hiện bất ngờ, cái này người chính là Kỳ Mị Mạ d ồ i Sa s u k ẻ buồn vui đan sen, nhưng sau đó là hối hận cùng tự trách, chính mình cái gì cũng không biết, nhường ít c h i a gánh vác nhiều như vậy thống khổ. Ít c h i a vì ngươi không bị Kỳ Mị Mạ d ộ lừa dối, lấy mệnh đuổi, cuối cùng bị thua. Kỳ Mị Mạ d ộ ghi hận trong lòng, đem hắn hủy thi di tích. Hiện tại ngươi cũng không còn khả năng nhìn thấy cái kia tự nguyện gánh vác tất cả tội nghiệp nam nhân. cơ miệng, x a xù kệ giận dữ, nước mắt cùng dòng máu đồng thời từ trong đôi mắt c h ạ y xuôi mà ra, mạn dễ kỳ ủ x ạ gì g ằ n g mở chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc chương 257 m ụ c tiêu vụ ẩ nao 30 m ư i ổ bị tô rửa vào ba t ấ c không nát miệng lưỡi đem kỳ m ì mạ d ộ tạo thành tội không thể tha thứ giết y chì hung thủ, x a xù kệ giờ khắc này tâm thần dùng c h u y ể n trực tiếp tán đồng rồi thuyết pháp này trên thực tế chuyện này cũng không có gì vấn đề bởi vì chì vốn là chết vào kỳ m ì mạ d ộ trong tay hơn nữa hải ấ t không còn Kimi m a z o ta nhất định sẽ giết ngươi, sau đó hủy diệt cô Noha, hết thảy thương tổn qua ủ chi hạ bộ tộc người, ta đều sẽ không tha thứ. Sasu kẹ trong lòng lại lần nữa bị c ử u hận lấp kín. Chỉ có điều trước là đối với y ị t r i a cựu hận, mà hiện tại là đối với Kimi m a z o đối với cô Noha. Obito thấy cảnh này, m a u kít dưới mặt nạ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, hiện tại đều cần cố gắng dưỡng thương. Muốn đối phó Kimi m a z o cùng cô Noha, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi tại sao giúp ta? Ta cũng là ủ chi hạ bộ tộc người. chỉ đơn giản như vậy. xà s ù kệ nghe vậy trở mặc lý do này nhìn như đơn giản nhưng đối với hắn mà nói vẫn là rất có sức thuyết phục. ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. lời nói tới chỗ này đã gần như còn lại nhường xà s ù k ẻ chính mình nghĩ rõ ràng là được. tổ bị tổ cũng không đội vã. rời phòng, dẹt đang đợi hắn thuyết phục xà xù kệ. ừm, ít t r i thi thể đã hóa thành cho tàn, màn d ẹ kỳ ủ xa d ị n g ặ n g cũng không có. xà s ù k ẻ đối với chúng ta giá trị giảm nhiều. ngươi tại sao còn muốn giúp hắn? dẹt hơi nghi hoặc một chút. Sạ sù kẻ thiên phú không hề ở ít chia bên dưới, tuy rằng mất đi vĩnh hằng mạn dẻ kỳ u khả năng, nhưng dù cho là phổ thông mạn dẻ kỳ u, cũng đủ để cùng cả chống lại, thậm chí chiếm thượng phong. A cát sù kỳ tổ chức thành viên cũng không chọn vẹn nghe theo ta chỉ huy, có một cái sạ x ù kẻ chiến lược như vậy đều là tốt. Họ d ồ i s mà người minh h i u này cũng chưa chắc có nhiều tin t ậ y Đừng quên, họ d ồ i s mà cùng ký mi mà d ộ quan hệ cũng vô cùng thân mật. Nếu là ta cùng ký mi mà d ồ i đối địch, chỉ sợ họ dội mà lập trường liền không có kiên định như vậy. Ngươi muốn cùng ký mi mà d i t r ở mặt. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi bước đi này. Nhưng vạn sự chung quy phải trước tiên liều t í n h mới tốt. k ỳ mị mạ dồ cái này người, dẹt không đơn giản. Không nói cái khác, hiện tại hắn biểu hiện ra thời điểm, cũng đã đầy đủ nhường ta kiên kỵ. Dựa vào thần uy, cạn m ụ ỗ i ải, ta tuy rằng có thể bất bại, nhưng đến cùng thực lực không đủ. Ta nhất định phải nghĩ một biện pháp, tăng mạnh thực lực của chính mình. Muốn tỉnh lại mà đ ã dạ đại nhân sao? Không, hiện tại còn không phải lúc. Na gã tổ cũng chưa chắc có như thế nghe lời, hắn đã dần dần thoát ly người ta không chế. Vậy làm sao bây giờ? ta tự có dự định, thấy o bị tổ nói như vậy, zét cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. lời nói chia hai đầu, bên này ố bị tổ đã suối r ụ c xả x k ẻ mà k i m i mạ rổ dự định đi c ộ nổ hạ một chuyến. bây giờ cựu đại vĩ thú đã thành công phong ấn năm con, như vậy khoảng cách cuối cùng đại chiến liền không tính quá xa. muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức mạnh, đối với k i m i mạ rổ tới nói chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tẻn sợi gẳng. nhưng muốn mở ra tẻn sợi gẳng, cũng không có cụ thể biện pháp, vì lẽ đó k i mỹ mạ d ổ phải tự mình suy nghĩ, mà nghĩ tới nghĩ lui. phương pháp nhanh nhất chính là đi mặt trăng tìm một số s ủ kỳ bộ tộc nhưng muốn đi mặt trăng lối bảo cũng đồng dạng không đơn giản kỳ m ị mạ rồ suy nghĩ một chút có lẽ hỉ ủ ga bộ tộc sẽ co manh mối vì lẽ đó hắn liền trực tiếp tới rồi cô nổ hạ muốn cùng hỉ ủ ga hỉ ạ xì nói lại mấy ngày sau kỳ mỹ mạ rồ nhìn trước mắt cái kia cổ nổ hạ cửa lớn trong lòng rất có vài phần cảm khái đúng là hồi lâu chưa từng gặp s ủ n ạ tiền bối kỳ m ị mạ rồ khẽ lắc đầu không có bao nhiêu nghĩ trực tiếp lẻn vào cổ nổ hạ cổ n ộ hạ kết đôi đ ố i với hắn mà nói vốn là thùng rông kêu to triển khai g à ạ phù đ ạ ti hòn tre lấp khuôn mặt sau hắn nên ngang bước vào cô n ổ hạ cửa lớn nơi này vẫn là theo trước như thế phồn hoa cô nộ hạ phát triển kinh tế s á c thực muốn so với cái khác nhận thôn muốn tốt hơn rất nhiều điểm này vẫn là đáng giá tán đ ồ n g kỹ mỹ mạ d ù cũng không có đi dạo xung quanh mà là đi thẳng tới hỉ ủ gạ bộ tộc trụ sở trong đình viện nệ dì đang cùng hỉ nạ tạ diễn luyện lưu quyền hỉ ạ s ỉ cùng h ạ nạ bỉ liền ở một bên nhìn hỉ nạ tạ toàn lực tiến công nhưng căn bản là không có cách đối với nệ dì tạo thành bất cứ uy h ế gì giữa hai người thực lực c h ê n l ệ c h rất lớn nệ gì ca ca thật là lợi hại, nhu quyền trình độ thật giống so với phụ thân đại nhân còn kinh người hơn. Hà Nạ Bị kinh ngạc nói rằng, khi hạ sĩ cũng không có phản bác, mà là nói rằng, đây chính là nệ gì ở âm ẩn thôn tu hành 3 năm thành quả, không biết kỳ mị mạ dồ nhường hắn làm ra sao huấn luyện. Nệ gì thiên phú mạnh bao nhiêu, khi hạ sĩ biết, nhưng muốn ở thời gian 3 năm bên trong đạt đến trình độ như thế này, không phải là thiên phú hai chữ này liền có thể giải thích. Cái tia thiếu niên sao? Hà Nạ Bị trong đầu hiện ra kỳ mị mạ r ồ bóng người, thiếu niên tóc trắng kia cũng từng cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. nhưng từ khi lần đó sau nàng liền cũng không còn gặp đối phương chỉ là tình cờ từ trong miệng của người khác nghe được tên của hắn còn có đối với hắn đánh giá bất luận là ai nhắc lên đều sẽ mang theo thán phục lâu dần hắn ạ b ị đối với kimi m ạ dỗ càng thêm hiếu kỳ nàng cảm giác mình còn giống như là đánh giá thấp đối phương song sư quyền k h i nạ tạ nắm chặt song quyền bùng nổ ra khổng lồ t r ạ cơ dạ trả cơ dạ ở song quyền lên ngưng tụ ra đầu sư tử hình dạng gia tăng thật lớn phạm vi công kích sau đó nàng vung v y song quyền hướng về nệ dị công tới trải qua 3 năm tu hành này một chiêu chính là hi nạ tạ tu hành mà ra tuyệt chiêu, giờ khắc này nàng triển khai mà ra, đúng là rất có vài phần uy thế. Nếu là đối đầu bình thường trung nhẫn, này một chiêu sát thực rất có u y h i ế p Nhưng ở nghệ dị trong mắt không thể nghi ngờ là vô cùng thô giáp thể thuật. ở bị ẩn cựu g ẳ n g bên trong, càng là sơ hở trong chỗ. Điểm huyệt, nghệ dị tay mắt l ê n h lẹ, ở hi nạ tạ xong quyền nổ ra thời gian, kiếm trong tay phải chỉ ngưng tụ, dưới chân một điểm, xây dịch đến hi nạ tạ bên cạnh, kiếm chỉ điểm ra. Đầu tiên là chỉ điểm một chút ở hi nạ tạ trên cánh tay trái, cuối cùng thân hình nhất chuyển. lại điểm ở trên cánh tay phải trong nháy mắt khí n ạ tạ trên hai tay chạ cờ dạ đều bị cắt đứt nhìn như hung mãnh hai cái đầu sư tử t r ạ cờ dạ lập tức biến mất không còn t ă m hơi khí n ạ tạ thân hình lảo đảo một cái kém chút quăng ngã cũng may nệ dị đúng lúc đem đỡ lấy thấp giọng nói rằng đắc tội rồi khí n ạ tạ đại nhân không là ta muốn đa tạ nệ dị c a c a chỉ điểm trải qua ba năm nay tu hành nệ dị c a k a trở nên càng mạnh hơn ngược lại là ta còn giống như dậm chân tại chỗ như thế khí n ạ tạ có chút xấu hổ nói rằng tốt khí n tạ Ngươi cùng Hà Nạ Bì đi xuống trước. Ta có lời cùng Nệ Di nói. Nệ Di còn chưa kịp mở miệng, k h i h x s -si liền đánh g â y hai người đối thoại. Là phụ thân đại nhân, k h i nạ ta không dám chống đối thì Hả s -si mệnh lệnh, lập tức mang theo h ạ Nạ Bì rời đi. Đinh viện bên trong chỉ còn dư lại Nệ Di cùng Hỉ Hả s -si hai người. Nệ Di, ngươi tiến bộ s á c thực ra ngoài dự liệu của ta. Không nghĩ tới ngăn ngắn 3 năm thời gian, kỹ mỹ m ạ rồ có thể đưa ngươi dạy rồ đến trình độ như thế này. Mới vừa còn không phải toàn lực của ngươi đi. Ta từng nghe cả cả sỉ nói qua, ngươi mở ra chú ấn lực lượng. có cùng c a một trận chiến thực lực, nhưng là thật sự. Ừm. h ì ạ sì -si trong mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Rất tốt. Đây mới là chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc cần c ư ờ n g giả. Đã như thế, ta vẫn ở chủ tính kế hoạch là có thể tiến hành. Kế hoạch gì? Tự nhiên là hủy bỏ cá chậu chim lồng kế hoạch. n g h ệ gì nghe vậy, sáng mắt lên. Nguyên lai hỉ ủ gạ hỉ ạ x ì thật sự có kế sách như thế, k ý m ị mạ dồ cũng không có l ử a hắn. n g h ệ gì, ngươi cùng phụ thân ngươi đều là cá chậu chim lồng người bị hại, không có người so với ngươi càng rõ ràng cá chậu chim lồng mang đến ảnh hưởng. Bây giờ ngươi giải trừ cá chậu chim lồng, bị hạn k ự u c ư n g sức mạnh khai phá đến mức tận cùng, ngươi chính là ví dụ tốt nhất. Có ngươi ở trong tộc cái kia người bảo thủ nhất định sẽ nhả ra. Chỉ có triệt để hủy bỏ cá chậu chim lồng, Hiu g a bộ tộc mới có tương lai. Nếu không, Hiu g a bộ tộc điểm cuối chính là tinh anh thô nhẫn. Như vậy gia tộc làm sao có thể trở thành c ổ n ổ hạ đệ nhất hào môn? Hiu g a hỉ hạ s càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy Hiu g a bộ tộc rực rỡ hào h a n g trở thành danh xứng với thực nhận giới đệ nhất hào môn. Hỉ sĩ -si đại nhân, nếu như không có hổ cả đại nhân ủng hộ. chỉ sợ chúng ta không cách nào làm đến điểm này ngươi có thể yên tâm trước ta đã cùng hỗ cả đại nhân nói qua nàng vô cùng đồng ý ủng hộ ta hủy bỏ cả chậu chim lồng lẽ nào nàng không lo lắng bị ản c i u g ẳ n g dẫn ra ngoài sao nê gì kinh ngạc nói năm đó ủ t r i hạ bộ tộc làm sao từng sợ sệt qua x ạ di g ẳ n g dẫn ra ngoài chỉ cần chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc đủ mạnh cái kia dám đánh bị ản c ự u g ẳ n g chủ ý h ỉ d ạ đều muốn ư ớ c lượn g một hồi chính mình có hay không có thể chịu đựng chúng ta hỉ ủ gạ lừa i ậ n khi u gạ hỉ, hỉ a xi -si một mặt cứng rắn cũng không biết lòng tin này là từ đâu tới đây n ệ gì Ngày hôm nay quá chậm, sáng m ai? Ngươi theo ta cùng đi gặp mặt Hổ Cả đại nhân. Đến thời điểm, tất cả liền đều có thể định ra đến. Là, k h i hạ sĩ đại nhân. n ệ gì không nghĩ tới, tất cả những thứ này càng là thuận lợi như thế. Trước hắn nghĩ tới nhiều như vậy phương pháp, tựa hồ cũng trở nên không có cần thiết. Chỉ cần hỉ ủ gã bộ tộc tộc trưởng cùng Hổ Cả đều đồng ý hủy bỏ cá chậu chim đồng, vậy chuyện này liền liền trên căn bản là chắc chắn. n ệ gì này ví dụ, chỉ là vì để cho trong tộc như vậy phái bảo thủ triệt để cấm miệng, nhưng hỉ ủ gã bộ tộc có thể hoàn thành một lần không chảy máu biến đổi. m à n đêm buông xuống, hai mỗi người rời đi. Khi Uga Hi Axi -si trở lại chính mình gian phòng, trận thần kinh căng thẳng. Có người còn không chờ Hi Axi -si nói chuyện, há cám trong phòng đung nhiên sáng lên ánh đến. Ở ánh đến chiếu d ọ i bên dưới, khi Uga Hi Axi -si thấy rõ trong phòng người i á n dấp. Là người nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng, khi Axi -si hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ như vậy trắng trợn đi tới nơi này. Đã lâu không gặp, kỳ m ỉ mạ rô hơi cười, c o n ngón tay búng một cái, cầm trong tay hỏa diễm ném về một bên giá cắm đến. Trong phòng trở nên càng thêm sáng rực. Ngươi tới nơi này làm gì? h i ạ x i khá là cảnh giác nói rằng, từ gần nhất được tình báo đến xem, kỳ mỹ m ạ n d ộ đã trở thành một vị cường giả đáng sợ, h ỳ ạ x i tự nhiên không dám xem thường. Tự nhiên là có chuyện tìm Hỉ ạ x i si thúc thúc hỗ trợ. Bây giờ ngươi còn có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, h ỳ ạ x i hơi kinh ngạc. Đương nhiên, h ỳ ạ x i thúc thúc làm Hỉ ụ gạ bộ tộc tộc trưởng, nhưng là biết rất nhiều ta không biết sự tình. Ngươi muốn biết cái gì? Đi tới mặt trăng lối vào. Hỉ ạ xì con ngươi co rút lại, không nghĩ tới kỳ mỹ m ạ n d ộ sẽ biết chuyện như vậy. k ỷ Mỹ Mạ Dồ nhìn thấy h ì A Si biểu hiện biến hóa, trong lòng vui vẻ. Từ h ì A Si phản ứng không khó nhìn ra, hắn thật sự biết. Xem ra ta đến đúng rồi. Ngươi muốn đi mặt trăng làm cái gì? h ì A Si thúc thúc, biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Ngươi chỉ cần nói cho ta, làm sao đi là có thể. Làm thủ lao, ta có thể giúp ngươi làm một việc. Thấy Ký m ị Mạ Dồ cũng không tính nói, h ì A Si cũng không truy hỏi nữa. Hắn cùng Ký Mỹ Mạ Dồ trong lúc đó quan hệ càng thiên hướng với hợp tác, mà làm sao đem hợp tác hữu hảo tiếp tục tiến hành? Thì ủ g h Hỉ Á Si vẫn là biết. ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. k h i ạ xỉ thúc thúc quả nhiên là thẳng thắn thoải mái, nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Trong vòng 10 năm, p h ạ m là là có dự định lưu đoạt bị ạng t i u căng người, ngươi đều cần ra tay đem đánh giết. h i ạ xỉ trong giọng nói, tràn đầy sát khí, kỵ m ị mạ rồ lông mày nhíu lại, rất nhanh liền rõ ràng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ý tứ. Ngươi cũng định thực hành kế hoạch? Không sai. Các loại cá t r ậ u chim lồng h ủ bỏ sau khi, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chăm chăm bị ạng t i u gặng, l ư toàn chiếm làm của riêng. chỉ là có n ề gì một người kinh sợ còn chưa đủ ta cần một cái trong bóng tối hành động sát thủ đem những người này giết tới sợ hãi chỉ có như thế mới có thể nhường h ỉ ủ gạ bộ tộc thu được Gan Bình mà 10 năm sau ta tin tưởng h ỉ ủ gạ bộ tộc có thể trưởng thành đến không cần bất luận người nào che chở chính mình kinh sợ nhận giới gia tộc lại như năm đó ủ chỉ hạ bộ tộc như thế sao gì gàng uy danh còn ở bị ẩn kia g ă n g bên trên tại sao ở ủ chỉ hạ bộ tộc diện tộc trước trừ cả cả s ĩ cùng đàn rô ở ngoài không có ngoại tộc người thu được s ạ dị g n g nguyên nhân chính là ủ trì hạ bộ tộc đủ mạnh Bất kỳ muốn mưu đồ x ạ gì căn người, đều cần ước lượng một hồi chính mình có hay không có thể chịu được ủ Chỉ Hạ Bộ tộc lừa dận. Khi U Gã Bộ tộc dù cho là thực hành cá trậu chim lồng kế hoạch, đều bị vụ ẩn lấy một viên bì ảng c ự u g g n g đến nay không có cầm về. Đây chính là hai gia tộc này sự c h ê n h lệch. Khi ạ xỉ thúc thúc tự tin rất đủ a tốt, cái điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. k ỳ Bị Mạ Dồ rất thoải mái đáp ứng rồi, này đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Vậy ngươi cái thứ nhất muốn giết người, chính là vụ ẩn ao. Chờ ngươi đem hắn bì ả n c ự g thu hồi lại, ta liền nói cho ngươi đi tới mặt trang phương pháp. Khi a s -si Ả nói tiếp, Ao nắm giữ bị Ản Cựu g ẳ n g chuyện này, vẫn luôn là Hỉ ủ Gạ bộ tộc trong lòng một cây gai. Nếu như có thể đem nổ, Hỉ ủ Gạ bộ tộc sợ là muốn mở toàn tộc lễ chúc mừng. Tốt, trong vòng 3 ngày, ta sẽ mang theo h a o Thủ cấp lại đây. Thỉnh Hỉ a s -si ĩ thúc thúc đến thời điểm chuẩn bị sẵn sàng. k i m ì Mạ d ù không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền biến mất ở Hỉ ủ Gạ h i a s -si ĩ trước mặt. h i a x i -si thấy thế kinh hãi, tốc độ thật nhanh. n ă m đó cả g ũ dạ thiếu niên, càng là đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Trong vòng 3 ngày mang ao thủ cấp trở về, nay chỉ là đi vụ ẩn thôn, liền không ngừng muốn ba ngày đi. Kỵ m ị mạ rổ đưa ra kỳ hạn, nhường thì à s i có chút không tìm được manh mối. Nhưng nếu kỵ m ị mạ rổ nói như vậy, hắn cũng không ngại chờ hắn ba ngày. Giữa bầu trời đêm đen kịt, kỵ m ị mạ rổ đạp không mà đi, tắm rửa một mảnh ánh trăng, hướng về vụ ẩn mà đi. Vụ ẩn, ao. Một bên khác, ở vụ ẩn thôn bên trong ao bỗng nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh ở trên người hắn. Là khí trời trở nên lạnh sao? Ao lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó cuốn chặt chăn. muốn đem sự lạnh lẽo này đè xuống, hắn không chút nào biết có một cái tử thần đã đem hắn coi là mục tiêu, đạp không mà tới. chuyện về sùng tú h hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. chương 258, t h ô n g i h â u ra, 22. vũ ẩn, ngũ đại n h ậ n thôn bên trong thần bí nhất thôn xóm, nhưng kỳ thực chỉ là bề ngoài xem ra thần bí, trên thực tế đã sớm bị ổ b ỉ tổ c h ò chơi tàn. cũng may vũ ẩn còn có thể cứu thế chủ tồn tại, đệ ngũ mị r ụ c nhậm chức, vì là vũ ẩn một lần nữa mở ra cục diện, mà liền này không lâu sau đó. nhẫn đau thất nhân chúng một trong dạ bù dạ mang theo tuyết chi nhất tộc người may mắn còn sống sót hạ c ụ trở lại vụ ẩn được đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỉ vui vẻ tiếp nhận nói đến mẹ tờ rủ mỉ vẫn là dạ bù dạ học tỷ tuy rằng không tính rất quen nhưng cũng lẫn nhau biết đối phương năm đó vụ ẩn thôn nằm ở trong huyết vụ bọn họ đám này người trẻ tuổi đều muốn thay đổi vụ ẩn ý nghĩ đồng thời vì thế trả giá hành động chỉ có điều dạ bù dạ cách làm cùng ý nghĩ đều càng cực đoan một điểm mẹ tờ rủ m ị thì lại càng thêm một thỏa kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng mẹ tờ rủ mỉ hiện tại là đệ ngũ mỹ dục mà Dạ Bù Dạ trở thành phản nhẫn kích động người là rất khó làm thành đại sự. Mị Dục đại nhân, Dạ Bù Dạ có thể tín nhiệm sao? Dù sao hắn đã từng là phản nhẫn, hơn nữa một lần cuối cùng công khai lộ mặt là cùng Cổ n ổ hạ hạ tạc cả cạ s ĩ giao thủ cũng bị thua. Sau khi liền mai danh nhận tích, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, thực sự là khả nghi a. Mị Dục trong phòng làm việc, Ao cảm thấy Dạ Bù Dạ đột nhiên trở về có vấn đề, đồng thời cũng bất mãn hết sức. Dù sao một cái cấp s phản nhẫn, có tư cách gì một lần nữa chiếm được Mị Dục trọng dụng? Dạ Bù Dạ cùng Hạ Cụ đã thông qua vụ ẩn s ở tình báo kiểm tra. bọn họ không có vấn đề. hiện tại vụ ẩn mới vừa giành lấy cuộc sống mới, cần người mới. Dạ bù dạ cái này người có lẽ t ự đoan, nhưng hắn vì là vụ ẩn suy nghĩ tâm, ta vẫn tin tưởng. còn có hắn mang về hạ cự là tuyết chi nhất tộc c o n mồ côi. đối với vụ ẩn tôi nói, vậy cũng là cực kỳ quý giá huyết kế giới hạn. bây giờ vụ ẩn huyết kế giới hạn càng ngày càng ít, này đưa tới cửa băng đột, nơi nào có không muốn đạo lý. mặc kệ từ phương diện nào đến giảng, bọn họ trở về đối với vụ ẩn đều là c h u y n tốt. hơn nữa chỉ cần có ta ở, bọn họ liền không tạo nổi sóng gió gì. Mẹ t ờ Dụ m ì đối với mình tự tin tràn đầy. Này, thấy mẹ t ờ Dụ m ì tự tin như thế, Ao cũng không tốt nói cái gì nữa. Dạ bù, dạ thông qua sở tình báo kiểm tra. Nếu như không có tính thực chất chứng cứ chứng minh đối phương có vấn đề, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Một cái nhẫn đau thất nhân chúng, một cái băng đ ộ n huyết kế giới hạn, hấp dẫn như vậy, mẹ t ờ Dụ Mị không ngăn được cũng rất bình thường. v ũ ẩn nếu là có đầy đủ nhân tài, ngũ ảnh đại hội thời điểm cũng sẽ không để cho Ao cùng cô Dụ Dịu làm hộ vệ. Hai người này chiến tích đó là một cái so với một cái kéo đổ, đặc biệt là cô Dụ Dịu. Một bên khác. Dạ Bù Dạ cùng b ạ c h ở vụ ẩn triệt để dán xếp hạ xuống. Dạ Bù Dạ t i ê n sinh, nơi này chính là chúng ta sau đó nhà sao? Hạ c cụ nhìn tòa này không nhỏ đình viện, khá là vui vẻ. â m ẩn thôn tuy rằng cũng không sai, nhưng Hạ c ụ vẫn là càng yêu thích vụ ẩn khí hậu. Có lẽ là bởi vì trong thân thể hắn chạy vụ ẩn huyết, cho nên đối với nơi này cực kỳ thân thiết. Mà đối với nơi này cảm thấy thân thiết, không chỉ là một mình hắn, Dạ Bù Dạ cũng cũng giống như thế. Năm đó hắn rời đi vụ ẩn, cũng không phải không thích thôn à y mà chính là bởi vì quá thích, hắn mới bị ép rời đi. Bây giờ trở lại chỗ cũ. trong lòng hắn cảm khái càng nhiều. Ừ, nơi này chính là chúng ta sau đó nhà. Không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể trở về. Mẹ t ờ rũ mị nàng thật sự làm đến ta không làm được sự tình. Hồi tưởng lại năm đó cảnh tượng, dạ bù dạ cảm giác thoáng như hôm qua. Dạ bù dạ tiên sinh, ngươi nói m ỹ r ụ c thật sự tín nhiệm chúng ta sao? Ta cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Mẹ t ờ r ủ m ỹ hẳn là tin tưởng chúng ta. Chỉ là trong một thôn, cũng không phải là chỉ có ảnh một người quản sự, những người khác không tin tưởng chúng ta cũng rất bình thường. Chúng ta chỉ cần không bị bọn họ bắt được cái chuôi. liền sẽ không sao. Ừm, ta biết rồi. Vậy kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Kỵ Mỹ Mạ Rộ Tiên Sinh có mới chỉ thị sao? Dạ bù Dạ lắc lắc đầu, nói rằng: Thiên k i a u ý nghĩ, ta đoán không ra. Trước hết để cho ta xem một chút vụ ẩn bây giờ cảnh tượng, sau đó lại tính toán sau đi. Tốt. Vừa lúc đó, đ ã c không mà đến Kỵ Mỹ Mạ r ổ đã đi tới vụ ẩn thôn ở ngoài, lại trở về, ta t r ọ n g sinh điểm. Kỵ Mỹ Mạ r ổ nhìn cửa thôn cửa lớn viết vụ ẩn hai chữ lớn, nhàn nhạt cười. Lần này hắn trở về, nguyên bản chỉ vì giết người. nhưng có điều nếu đều đến, cái kia vẫn là cùng dạ bù dạ gặp mặt tốt. trong đình viện, dạ bù dạ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, hạ c ụ cũng là như thế. đ n g nhiên, kỵ mỹ mạ rổ âm thanh ở hai người trong đầu vang lên. vào nhà, hai người c ả kinh, đồng thời nhìn về phía gian nhà. trong phòng xuất hiện một đạo như ẩn như hiện bóng dáng, hai người lập tức cảnh giác. dạ bù dạ tiên sinh, mới vừa cái thanh âm kia là, là hắn, chúng ta vào đi thôi. chung quanh đây có người nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta, ở đình viện bên trong, khó mà nói. ừ n g hai người đứng dậy trở về nhà. trong phòng. Kimi mạ rổ xếp bằng trên mặt đất, thậm chí đã phao tốt một bình trà nước. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, n h ấ p một miếng, cười nói: Xem ra mẹ t ở du uống mì đối với các ngươi không sai, này đình viện, này nước trà đều rất tốt. Nhanh như vậy liền có chuyện muốn nhường chúng ta làm sao? Dạ bù dạ cũng không có hàn huyên, trực tiếp nói: Thật không có chuyện gì cần các ngươi ra tay, ta chỉ là vừa vặn đến vụ ẩn làm việc, tiện đường ghé thăm các ngươi một chút. Làm việc. Chuyện gì? Dạ bù dạ a nói, nhìn về phía Kimi mạ rổ bên cạnh, nơi đó có một cái hộp, dùng màu trắng vải bọc lại. Từng làm qua sát thủ dạ bù dạ trong nháy mắt nhìn ra cái kia hộp rất thích hợp dùng đến thả người đầu giết người. Kỵ m ị mạ d u ngữ khí liền như là đang nói đêm nay ăn thịt kho tàu như thế tùy ý. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia hộp, nói tiếp, hơn nữa đã giết tốt. Người giết hay. Dạ bù dạ cả kinh nói. Ban ngày ban mặt, kỵ mỹ mạ dỗ lại lẻn vào ngũ đại nhận thôn một trong vụ ẩn thôn giết người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vụ ẩn vẫn chưa có người nào phát hiện. Thực lực của người này dĩ nhiên kinh người, nhưng phần này d ũ cảm, đồng dạng khiến người thán phục. Ao. Kỵ mỹ mạ d nói. lại uống một ngụm trà. là hắn. dạ b ú dạ trong đầu lập tức hiện ra hao d á g dấp. đã từng đảm nhiệm qua hai giới mỹ dục hộ vệ a o ở vụ ẩn bên trong tuyệt đối được cho là quyền cao chức trọng. hắn tuy rằng không ư a a o nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đem hắn đánh giết. kỵ mỹ mạ d ộ đột nhiên giết a o điều này làm cho hắn vô cùng kiếp sợ. n g ư ờ i tại sao giết hắn? có người lấy mạng của hắn, mà ta vừa vặn cần muốn cái kia người trợ giúp. đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. giết hắn, mỹ dục bên cạnh liền ít đi một vị trí. ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ đến vị trí kia. Dạ bù dạ trầm mặc chốc lát, sau đó nói rằng, ta biết rồi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Tốt, cha cũng uống đến gần như, ta nên đi. Ta còn phải bồi vụ ẩn ám bộ chơi đùa. k ỷ m ị mạ rồ tay phải nhấc lên h ộ t sau một khắc liền biến mất ở trước mặt hai người. Dạ bù dạ tiên sinh, hạ cù muốn nói cái gì, dạ bù dạ nhưng ngăn cản hắn, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Là, m ị dục văn phòng, m ị dục đại nhân, không tốt. Ao, ao đại nhân chết. Cố du du s ố t ruột bận bịu hoảng chạy vào, lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Mẹ t ờ Dù m ì khiếp sợ đứng lên, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới vừa ám bộ phát hiện, Ao đại nhân chết ở chính mình nhà bên trong, liền đầu đều bị người cho cắt. Hiện trường cũng không có tranh đấu dấu vết, hẳn là bị đánh lén trí tử. Đánh lén? Ở trong thôn bị người đánh trộm trí tử. Những này ám bộ là làm gì ă n Biết là ai làm sao? Mẹ t ờ Dù m ì giận dữ. Sáng sớm nàng còn cùng Ao đang bàn luận vụ ẩn tương lai phát triển, lúc này mới một cái buổi trưa công phu, Ao lại liền chết. Nàng làm sao có thể không giận? Đặc biệt là ở nhà mình bị giết. chuyện này quả thật là đối với vụ ẩn xỉn ụ c ám bộ đã phái người đ ố ổ i bắt, tạm thời còn không rõ ràng lắm đối phương là ai, nhưng đã nắm giữ hắn chạy trốn con đường. Hai cái ám bộ tiểu đội đồng thời truy kích cũng không có vấn đề, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động ở trong thôn rất ao, thực lực không phải chuyện nhỏ. Hai cái ám bộ tiểu đội sợ là không đủ. Mẹ t ờ rủ mị nghe vậy, cho mày nói tiếp, ta cũng đi. Mị g ụ c đại nhân cân nhắc, làm mị giúp, ngươi là không thể tùy tiện rời đi thôn. đều vào lúc này, nơi nào còn quản được những thứ này? ngày hôm nay nếu là bị tên hung thủ này cho chạy trốn, v ụ ẩn mặt mũi liền không còn. Mẹ t ờ d ủ Mị không để ý đến Cổ d u Dịu, trực tiếp xông ra ngoài. Bị Dục đại nhân, chờ ta. Biết không khuyên nổi Mẹ t ờ Dũ Mị, Cổ Dũ Dịu vội vàng đuổi theo. v ụ ẩn thôn ở ngoài, kỳ m ị Mạ Dụ chậm rãi ở trong rừng đi dạo, hắn đang chờ người. Lấy bản lĩnh của hắn, giết người sau nghĩ thần không biết quỷ không hay mà rời đi, là một cái thập phần chuyện đơn giản. Hắn cũng có đầy đủ tự tin, đến xem d ạ b ụ d ạ mà không bị Vu ẩn ám bộ phát hiện. Hiện tại Sở Dĩ sẽ bị Vu ẩn ám bộ truy kích. Tự nhiên là hắn cố ý lưu manh mối. Ao nếu là không minh b ạ chết, vẫn bị a o n h ằ m vào dạ bù dạ rất dễ dàng bị hoài nghi. Vì lẽ đó k ỳ Mị Mạ d ồ i dự định rút dạ bù dạ rửa thoát cái này h i h i n g i Đương nhiên, thuận tiện còn có thể giúp hạ cả s ủ kỳ tổ chức kéo một đợt cứu hận. Đã như thế, lo gì Ngũ Đại n h ậ n thôn không liên thủ đối phó hạ cả s ủ kỳ tổ chức. k ỳ Mị Mạ d ồ i nhìn trên người nền đen mây đỏ bảo, lẩm bẩm nói, Obito, Ben, không cần c ả ta. Vu ẩn ám bộ chính đang truy kích, theo hắn lưu lại manh mối, đang muốn đem hắn vây quanh. động tác cũng thật là chậm, vụ ẩn ám bộ chất lượng so với cổ n ổ hạ còn kém. Ồ, oh. mẹ t ờ dù mì cũng tới sao? Bị ảnh k ự u g ẳ n g tầm nhìn bên trong, kỳ mị mạ rồ phát hiện mẹ t ờ dù mì cũng chính hướng về nơi này mà đến, khá là kinh ngạc. Mị r ụ c đều ra thôn truy kích sát thủ, xem ra vụ ẩn là thật không ai. Gần như tiếp tục làm lớn liền không tốt kết cuộc. Kỳ mị mạ d ồ bước lên trước, g ã ạ phải ủ đ ã thì hòn phát động. Sau một khắc, trên mặt của hắn hiện ra màu quýt xoắn ốc mặt nạ, chính là ồ bi tổ răng rớp. Ồ bi tổ nếu là nhìn thấy tình cảnh này, sợ là muốn chửi ầm lên. xèo xèo xèo. lần lượt từng bóng người đem k ỳ mỹ mạ rỗ vây quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, có tới tám người, hơn nữa mỗi một cái đều có không kém hơn thượng n h ậ n thực lực. đầu l ĩ n h người chính là mẹ t ờ Du Mi. nhìn thấy k ỳ m ì mạ rỗ trên người nền đen mây đỏ bảo, mẹ t ờ Du Mi mặt như xương lạnh. các ngươi hạ cà sủ kỳ tổ chức trước điều khiển đệ tứ, ở vụ ẩn phạm vào ngập trời tội lớn, bây giờ lại còn dám đến vụ ẩn giết người, thật sự coi ta vụ ẩn là dễ ước h i ế p không được. ha ha, cái tên này bị hạng k gằng hỏng ta hạ c ả sủ kỳ tổ chức chuyện tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. đệ ngũ Mi Dục. đừng tưởng rằng ngươi có thể cứu vụ ẩn, sớm muộn có một ngày, các ngươi vụ ẩn còn có thể lại lần nữa rơi vào ta ạ cát sủ kỵ tổ chức tay. Khẩu khí thật là lớn, có điều là một đám trốn ở trong bóng tối con chuột, lại cũng vọng tưởng nắm giữ ta vụ ẩn. Ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi sống sót rời đi nơi này, đúng không? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. Rất nhanh ngươi liền biết ta có bản lĩnh này hay không. Các ngươi lui lại, dung đ ộ t d o n g h u á i chi thuật. Vụ ẩn ám b ộ nghe vậy, lập tức lui lại. Bọn họ rất rõ ràng mệ tờ d ù mị thuật, đó là không khác biệt công kích. một khi bị rong quái chi thuật axit đánh trúng, thân thể sẽ lập tức hòa tan, lượng lớn màu cam axit từ mẹ t ờ rủ m ì trong miệng phun ra, h u ố n g về kỳ m ì mạ r ầ n tới, axit qua, lập tức bốc lên khói trắng, tiếp theo bắt đầu hòa tan, thật mạnh tính an m ò n dung độn cùng dung độn tuy rằng không phải một chuyện, nhưng tương tự nắm giữ kinh người tính an m ò n từng trải qua tứ vị dung độn, nay mẹ t ờ rủ m ì rong quái chi thuật đương nhiên sẽ không bị kỳ m ì mạ r ồ để ở trong mắt, một trận đại chiến không thể tránh được, lời nói chia hai đầu, cô nỗ hạ, h i h g p h u thân đại nhân. Ngươi gọi ta lại đây có dặn dò gì sao? Chính đang tu hành khí n ạ tạ đống nhiên bị h ỷ ạ x i kêu đến, trong lòng thập phần t h ấ p vọng. Từ khi nàng mất đi thân phận người thừa kế, như vậy nói chuyện liền không có lãi suất hiệu quả. k h i nà tạ, ngươi đã sắp 17 tuổi đi. Ừ, lại có 5 tháng chính là. Thời gian cũng thật là rất nhanh á, không nghĩ tới một cái trước mắt, ngươi đã lớn như vậy. Hỉ ạ xì trong mắt lộ ra mấy phần không muốn. k h i n ạ tạ nhưng là không hiểu h ỷ ạ x i tại sao đột nhiên nói những thứ này. k h i n tạ, ngươi có người thích sao? Cái gì? Nghe đến lời này. k h i nạ t a mặt lập tức liền đỏ. cha, phụ thân đại nhân ngươi làm sao đột nhiên nói những thứ này? ta, ta vẫn không có. nếu như ngươi không có người thích, ta muốn đem ngươi gả cho một người. ai? k h i nạ tạ cả kinh, cả cù r a k i mỹ mạ dồ. cái gì? k h i nạ tạ như bị sét đánh, không hề nghĩ rằng hỉ ạ si lại là ý định này. ta hỉ ủ g ã bộ tộc cùng cả cù r a bộ tộc nguyên bản chính là thế giao, thông gia cũng không tính quái. kỳ quái. k i mỹ mạ dồ hiện tại tuy là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên, nhưng ta biết hắn cùng h ổ cả đại nhân quan hệ mật thiết. Hẳn là vì h ổ cả đại nhân làm việc, các loại ạ c á sụ kỳ tổ chức diện ngày ấy, hắn thì có thể khôi phục thân phận. Đến vào lúc ấy, ngươi nếu như có thể gả cho k i Mị Mạ d ổ đối với ta hỉ ủ gả bộ tộc tới nói, là một cái chuyện thật tốt. Ngươi biết ta dự định hủy bỏ cá chậu chim lồng, mà muốn triệt để hoàn thành chuyện này, cần muốn mạnh mẽ võ lực đến kinh sợ bọn đạo trích. Chỉ là một cái n ơ i gì, còn chưa đủ. Nếu như có Kỳ Mị Mạ Dội uy danh gia trì, vậy chuyện này thành công sát xuất đem đạt đến 90% t r ở lên. Tuy rằng đã được Kỳ Mị Mạ Dội hứa hẹn, nhưng hỉ ả xì cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Khi Nạ Tạ mất đi thân phận người thừa kế, ở h i ủ Gã Bộ tộc bên trong đã không có giá trị quá lớn. Nếu như có thể đổi lấy k ỳ Mị Mạ d ộ như vậy trợ lực, đúng là một chuyện tốt. Quan trọng nhất đó là k ỳ Mị Mạ d ộ cũng có bỉ ản k i u gẳng, thông r a cũng sẽ không dẫn đến bỉ ản k i u gẳng huyết thống không t h u ầ n Nói không chắc k ỳ Mị Mạ d ộ cùng Nạ Tạ đời sau vẫn có thể đồng thời kế thừa bỉ ản k i u gẳng cùng Sisusu Mị A cụ, đến thời điểm có thể ra một vị cường giả đáng sợ. Nhưng là phụ thân đại nhân, ta đối với Kỵ Mị Mạ d cũng không có loại ý nghĩ này. Khi Nạ Tạ từ trước đến giờ không dám chống đối Hi A s nhưng lần này nàng không thể không phản kháng, nàng tâm có t ư ư ứ n g thì lại làm sao có thể tiếp thu như vậy thông gia? Vì lợi ích của gia tộc cùng truyền thừa, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. k i ạ xì thật không có quá mức cứng rắn. Ta ngay ở hy nạ tạ xoan suy thời gian, cửa phòng thịch một tiếng bị đẩy ra, hạ nạ bị chạy vào. Phụ thân đại nhân, tỷ tỷ thích là ưu du mà kỳ nạ r ù tổ, ngươi không thể buộc nàng gả cho không thích người. Nếu như nhất định phải có người gả cho kỳ m ì m ạ d ộ đem đổi lấy lợi ích của gia tộc, cái kia chờ ta sau khi lớn lên, ta đồng ý gả cho hắn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 259, Giá Hoạn. a 22 h a Nạ b i Đối mặt đột nhiên đi vào h a Nạ b t h ì Á s ỉ cùng Hí Nạ Tạ đều biểu hiện ra kinh ngạc. Hà Nạ b i một mặt kiên định, hiển nhiên không hề chỉ là đùa giỡn mà thôi. Tỷ tỷ, ta biết ngươi vẫn luôn thích rủ rủ mà khi nạ rủ tổ. Tuy rằng ta còn không rõ lắm hắn là hạng người gì, nhưng chỉ cần là tỷ tỷ thích, đã đủ rồi. Ta quyết không đồng ý hứa tỷ tỷ gả cho mình không thích người. Hà Nạ Bì nói tới chỗ này, nhìn về phía Hỉ a s i nói rằng. Phụ thân đại nhân, chuyện này để cho ta tới đi. Ta làm hỉ ủ gạ Tông gia người thừa kế, có tư cách hơn cùng cả cụ dạ bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm thông gia. Hồ đồ, ngươi nếu là cùng ký mí mạ d ộ thông gia, vậy ta hỉ ủ gạ bộ tộc do người nào đến kế thừa? k h hạ sĩ si q u á lớn, nhường nệ gì ca ca đến? Phụ thân đại nhân, ngươi muốn hủy bỏ cá chậu chim lồng chế độ, vậy thì là hủy bỏ Tông gia cùng Phân gia, muốn cho người ngoài rõ ràng quyết tâm của ngươi. Cái kia đời tiếp theo tộc trưởng liền không thể là Tông gia người, bất luận là thực lực vẫn là tâm tính. n ê gì Kaka không thể nghi ngờ là ứng cử viên phù hợp nhất. Như vậy cũng có thể nhường thế nhân rõ ràng biết, t h ì Uga bộ tộc không còn là bảo thủ gia tộc, mà là đi tới một cái dùng người duy h i ể n con đường. p h â n gia mới có thể từ thân thể đến tâm linh đều trở thành chim sổ lồng. Như vậy mới có thể để lần này biến đổi trở nên càng thêm triệt để. Hà Nạ bị một phen dựa vào lý lẽ biện luận, nhường h i a ạ sĩ cùng Hỉ Nạ Tạ đều hết sức kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, Hà Nạ bị này còn nhỏ tuổi cư nhiên đã nghĩ đến cấp độ này. Khi a ạ sĩ lộ ra mấy phần ý cười, nói rằng, Hà Nạ bị, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. đúng là hiếm thấy. Nhưng chuyện đ á m hỏi, không phải chuyện nhỏ. khi n ạ tạ cùng k ý mỹ mạ rồ tuổi sắp xỉ, thông gia thích hợp nhất, ngươi dù sao tuổi quá nhỏ. Phụ thân đại nhân, k ý mỹ mạ rồ muốn khôi phục bình thường thân phận cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Các loại đến lúc đó, ta cũng lớn rồi. Hơn nữa, kỵ mỹ mạ rồ hiện tại cũng có điều mới 18 t u ổ i hắn e sợ cũng sẽ không như vậy đã sớm muốn trở thành thân. Lại qua thời gian mấy năm, ta nghĩ hết thảy đều sẽ là vừa vặn. Ta tin tưởng phụ thân đại nhân ngươi cũng vẫn không có cùng kỵ mỹ mạ rồ nói tới việc này. Hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng ta hỉ hữu gả bộ tộc thông gia, chỉ cần phụ thân đại nhân đồng ý nhường ta thay thế tỷ tỷ gả cho Kỳ Mi Mã r ổ cái kia chuyện còn lại ta sẽ tự mình xử lý tốt. h a Nạ Bì vẫn không nói gì, h i Nạ t a muốn mở miệng nói cái gì, nhưng trực tiếp bị h ạ Nạ Bì cắt đứt. Tỷ tỷ, chuyện này liền để cho ta tới đi. Tỷ tỷ ngươi cũng sớm đã từ bỏ thân phận người thừa kế, không phải sao? Nhưng là ta cũng không thể để cho ngươi từ bỏ chính mình hạnh phúc. h i Nạ t a một mặt đau lòng mà nhìn h a n a b i nàng giờ khắc này mới biết, bởi vì chính mình n u ô n n h ư ợ c nàng cô em gái này thế nàng nhận chịu quá nhiều đồ vật tỷ tỷ này đối với ta mà nói không hẳn không phải một niềm hạnh phúc đối với ký m ì mạ dồ cái này người ta ta vẫn là rất có hảo cảm hạ nạ bị trên mặt đúng lúc hiện ra mấy phần én e hẹn nhưng hỉ nạ tạ nhưng cảm giác đây chỉ là đang an ủi nàng tốt chuyện này nhường ta lại nghĩ hai người các ngươi đi xuống trước đi phụ thân đại nhân ta nói rồi nhường ta lại nghĩ khi hạ sỉ cái kia uy nghiêm ánh mắt nhường nghĩ muốn nói chuyện hỉ nạ tạ cùng hạ nạ bị đồng thời ngậm miệng lại Phụ thân đại nhân uy nghiêm lại há lại là các nàng có thể đ ụ n vào, liền các nàng liền cùng lui ra. Trong phòng chỉ còn dư lại Hỉ ạ x ì một người. Giờ khắc này Hỉ ạ x ì thu lại trên mặt nghiêm nghị, trái lại lộ ra mấy phần ý cười. Ngày hôm nay thăm dò kết quả, đúng là khá là khiến người thỏa mãn. Hà Nạ b i ở cửa gian phòng nghe trộn, Hỉ ạ x ì như thế nào sẽ không biết. Ngày hôm nay này một tuần kịch, kỳ thực đều là hắn vì là tương lai mưu tính làm chuẩn bị. Nệ g h Dị thực lực đã không như quá khứ, hơn nữa hắn lại dự định thực hành hủy bỏ c á chậu chim lồng kế hoạch, cái kia nhường Nệ Dị trở thành tộc trưởng chuyện như vậy. Hỉ ạ Sĩ đã sớm nghĩ tới, bất luận là xuất phát từ đối với Hỉ Dạ Sĩ thua thiệt cảm giác, vẫn là vì Hỉ U Gạ bộ tộc tương lai, n ệ g ì trở thành tộc trưởng đều là tối ưu giải. Nhưng vậy thì sản sinh một vấn đề, Hỉ Nạ Tạ cùng h á Nạ b i phải như thế nào sắp xếp? Hai người này ở ở bề ngoài đều là tộc trưởng kế nhiệm dự bị, nếu để cho n ệ g ì trở thành tộc trưởng, hai người này sắp xếp liền sẽ thập phần vướng tay chân. Bởi vì các nàng hai chỉ cần còn ở trong tộc như vậy ủng hộ các nàng trở thành tộc trưởng âm thanh sẽ không ngừng t h ậ m chí còn sẽ làm Hỉ U Gạ bộ tộc phân liệt trở thành mấy cái phái. Tuy rằng Hina Tạ cùng Hạ Nạ Bị thực lực không đủ, cũng sẽ không có ý nghĩ như thế, nhưng nhiều là người có dụng tâm khác. Vì để tránh cho tình huống như thế lên tiếng, biện pháp tốt nhất chính là nhường Hina Tạ cùng Hạ Nạ Bị biến mất. Hổ dữ không ăn t h ì con, t h i A Sĩ -si cũng không đến nôi đối với Hina Tạ cùng Hạ Nạ Bị ra tay. Vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là làm cho các nàng lập gia đình, hơn nữa nhất định phải là g à đi Hiyuga. đã như thế, coi như là trong tộc có người muốn kiếm chuyện cũng không có đối tượng có thể thực hành kế hoạch. khi A Sĩ -si đối với Hina t a nhìn như không ra sao, nhưng kỳ thực cũng có quan tâm nàng. Hắn biết mình cái này con gái lớn vẫn đối với c ể u vĩ g ì nụ g ì kỳ có rất lớn hảo cảm. Nói thực sự, khi a x si vừa bắt đầu là có chút phản đối, nhưng từ khi x u n ạ trở thành đệ ngũ hồ cả, cũng đối với nạ dụ tô biểu hiện ra vượt qua bình thường yêu mến cùng hoan dung, mà nạ dụ tô lại trở thành dì dỉ dễ dạ đệ tử thời điểm khi hạ si liền đồng ý. Có thể trở thành tộc trưởng, hắn đương nhiên không phải ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Nạ dụ tô bị như vậy quan tâm, đã vừa xa khỏi như thế g ì nụ g ì kỳ đ á n h n ộ người như vậy, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định sẽ trở thành cả. Huống chi. Nà Dù t ổ giấc mơ chính là trở thành Hổ Cả, chuyện này mọi người đều biết. Những năm gần đây, Nà Dù t ổ thực lực càng ngày càng mạnh, đã từ từ có trở thành cả tư cách. Mà một khi n ạ Dù t ổ trở thành đệ lục Hổ Cả hoặc là đệ thất Hổ Cả, cái kia h ì n ạ Tạ cùng n ạ Dù t ổ việc kết hôn thì ạ xì si là trăm phần trăm đồng ý. Khi u g a tộc trưởng cùng Hổ Cả phu nhân, thì u g a bộ tộc những kia người bảo thủ tự nhiên sẽ không chút do dự mà lựa chọn người sau. Có Hổ Cả phu nhân tầng này quan hệ, thì u g a bộ tộc ở thôn cổ n ộ hạ bên trong địa vị liền không cần nhiều lời. Vì lẽ đó h i Nà Tạ bên này. h ì ạ sĩ đã không cần quá mức bận tâm, liền xem h ì n ạ tạ có bản l á n h hay không bắt đủ rủ mạ kỳ n ạ rủ tổ, mà hạ n ạ bị bên này thì ạ sĩ không thể không thận trọng cân nhắc. hỉ n ạ tạ trở thành hổ cả phu nhân, cái kia ở trong thôn liền không có cái gì tốt tham khảo, vì lẽ đó h ì ạ sĩ đưa mắt đặt ở ngoài thôn. mà nói đến ngoài thôn, còn lại tứ đại nhẫn thôn hiển nhiên là không cách nào cân nhắc, thêm bị ản cựu càng càng thêm không thể cân nhắc. nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp cũng cũng chỉ có một k i m mạ rổ, hủy bỏ cá chậu chim lồng kế hoạch, k i mỹ mạ rổ cũng có tham dự. đồng thời kỳ mỹ mạ rồ lại nhường xu nạ đồng ý giúp đỡ hỉ ủ gạ bộ tộc thì ạ xỉ -si liền biết quan hệ giữa bọn họ thật không đơn giản nay liền nói rõ kỳ mỹ mạ rồ cùng c ổ nổ hạ cũng không phải là quan hệ thù địch nghĩ rõ ràng điểm này thì ạ x ĩ liền bắt đầu suy tư làm sao đem kỳ mỹ mạ rồ triệt để cuốn vào hỉ ủ gạ bộ tộc trên thuyền một cái 10 năm giúp đỡ ư ớ t định h i ể n nhiên còn chưa đủ mà thông r a chuyện như vậy là gia tộc lớn am hiểu nhất sử dụng lập quan hệ thủ đoạn vì lẽ đó không bao lâu một cái thông gia kế hoạch ngay ở hỉ ạ ỉ trong đầu thành hình dưới cái nhìn của hắn. Kimi m a d o hoàn toàn xứng với h a n a b i Nếu như đối phương có thể trở thành con rể của chính mình, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, chuyện như vậy chỉ là một mình hắn nghĩ không có dùng. Kimi m a d o nhìn qua cũng không phải cái đồ háo sắc, loại này việc kết hôn, hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Vì lẽ đó kết quả tốt nhất chính là hai bên tình nguyện. h a n a b i đối với Kimi m a d o không hề bài xích, vậy chuyện này thì có hy vọng. Tiếp đó là có thể tiến hành sắp xếp. Đương nhiên, chính như Hanaabi nói tới, hiện tại còn quá sớm. Có điều có một số việc sớm điểm chuẩn bị. dù sao cũng hơn không có chuẩn bị mạnh hơn hiếu thắng khi a ạ si đã bắt đầu tính toán mà giờ khắc này chính đang vụ ẩn thôn cùng mẹ tờ d u m ỹ chiến đấu kỳ mỹ mạ rổ cũng không biết chính mình đang bị người mưu hại nếu như biết hắn chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười d o n g quái chi thuật hình thành axit đang không ngừng hướng về hắn áp sát thổ đột thổ long đạn thuật kỳ mỹ mạ rổ hai tay c ế t tấn thổ long từ dưới chân bước lên hắn chiến tại đầu rồng bên trên lao ra axit phạm vi bao trùm nhưng thổ long lấy tốc độ cực nhanh bị axit ă n mòn kỳ mỹ mạ r mới vừa thoát ly thổ long liền tiêu tán thành vô hình cái này ăn mòn trình độ cũng thật là đủ kinh người. kỵ m ị mạ rồi nói thầm một câu, nhanh chóng thoát đi. hắn giờ khắc này là giả trang ô b ị tổ thân phận, vì lẽ đó không thể triển khai chính mình kỹ năng, không phải vậy rất dễ dàng bị mẹ t ờ rủ mì nhớ lầm. ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên là có thể chạy liền chạy. mẹ t ờ rủ mì ở ngũ ảnh bên trong tuy rằng thực lực xếp hạng ở ngã đổ ra hai bên trong bồi hồi, nhưng dù gì cũng là cái ảnh. kỵ m ị mạ d ồ muốn không động tới chiêu bài của chính mình kỹ năng liền đem đối phương bắt, vẫn là không có khả năng lắm. lập tức hắn tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng thoát đi. mẹ tờ rủ mỉ thấy thế, nhưng đôi mắt đẹp nhắm lại, lộ ra mấy phần nghi hoặc. cái tên này thổ độn trình độ cũng không phải thấp, sẽ là nha m ẩ n thôn phản nhận sao? ạ c t sủ kỳ tổ chức bên trong nhân tài cũng thật là không ít. lòng sinh nghi hoặc đồng thời, mẹ tờ rủ m ì cũng tăng nhanh tốc độ, hướng kỳ m ì mạ rồ đuổi theo. cái khác c á m bộ muốn đuổi kịp, nhưng cũng dần dần bị kéo dài khoảng cách. ảnh cung tượng nhận sự t r ê n h lệnh ở đây càng rõ ràng. kỳ mỉ mạ rồ bị ản g ặ thị giác bên trong, nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ lại như vậy đuổi tận cùng không công, lập tức cũng có mấy phần bất đ ắ c dĩ. xem ra không cho nàng mấy phần màu sắc nhìn là rất khó rời đi cũng được vậy thì cùng nàng vui đùa một chút vừa v ặ n có thể thử xem mới vừa được xạ dị gặng động lực k ỳ mỹ mạ r ồ trên chán con mắt thứ ba có thể đem thôn vệ đ ồ n g lực phân đến bị ản kiu gặng bên trong nhưng bị ản kiu gặng cũng có thể tăng lên động lực bây giờ k ỳ mỹ mạ r ồ đã đem những này đ ồ n g lực toàn bộ tiêu hóa do đó dùng khiến bị ản kiu gặng cũng thu được một phần xạ dị gặng nhã thuật kỹ mỹ mạ r ồ thân hình lấp l o e t ố t ở một cây đại thụ mặt sau biến mất không còn tâm tích mẹ tơ r dụ m từ phía sau truy kích mà đến tự nhiên cũng tới đến cây to này sau, nhưng không tìm được kỳ mị mạ r ộ thân hình. Cái tên này đi nơi nào? giữa lúc nàng nghi hoặc thời điểm, một con từ màu quýt mặt nạ bên trong lộ ra x ạ dị gẳng xuất hiện ở trước mặt nàng. đương nhiên, cái tiêu cũng không phải thật sự là x ạ dị gẳng, mà là kỳ mị mạ r ộ dùng bị ả n kiểu gẳng mị trang đi ra x ạ dị gẳng. nhưng điểm này mẹ t ờ r u mị là không thấy được. x ạ dị gẳng, ảo thuật. trong nháy mắt, mẹ t ờ r u mị chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình thật giống đi tới một không gian khác bên trong. thân thể của nàng đang bị hỏa diễm nung đốt. không được, lại là ảo thuật, mẹ t ờ dù mỉ kinh hại đến biến sắc, lập tức điều động thể nội t r ạ cơ dạ, muốn tránh thoát, kỵ m ị mạ rổ giờ khắc này liền đứng ở mẹ t ờ dù mỉ trước mặt, thấy nàng trong đôi mắt mê ly vẻ dần dần rút đi, lập tức cũng không ở lại lâu, t h u ấ n bộ triển khai, nhanh chóng rời đi, mỉ rụt đến cùng còn làm ộ t ảnh, dựa vào ba câu ngọc x ạ dị gằng ảo thuật muốn kéo dài nàng thời gian rất lâu, vẫn là quá miễn cưỡng, có điều, này chút thời gian cũng đầy đủ ta rời đi nơi này, kỵ m ị mạ rổ ý niệm trong lòng chợt lóe lên, đã hoàn toàn biến mất ở mẹ tơ dù mỉ tầm nhìn bên trong. mà giờ khắc này, mẹ t ờ rủ mị cũng đã từ thảo thuật bên trong tránh ra, được lắm xạ gì g ặ n g cái này người lẽ nào là ụ chi hạ y chia, nhưng cùng trong tài liệu biểu hiện lại không giống nhau lắm, lẽ nào hạ cát s ủ kỳ tổ chức bên trong còn có cái khác cụ chi hạ tộc nhân, mẹ t ờ rủ mị giờ khắc này trong lòng bị nghi hoặc bổ sung, không tìm được đáp án. lúc này, ám bộ cũng đuổi theo, mị giúp đại nhân, người không sao chứ? cô dù dịu vội vã đặt câu hỏi, một mặt căng thẳng, ta không có chuyện gì, cái tên này là ụ chi hạ bộ tộc người, nắm giữ xạ dị gẳng, ta chúng chiêu. c g may hắn tựa hồ cũng không có đối với ta hạ sát thủ ý tứ không phải vậy ta đã vừa mới trọng thương cái gì t u chỉ hạ bộ tộc cô dù dịu rất là kinh ngạc ám bộ nghe lệnh tuyên bố cấp s truy sát lệnh treo giải thưởng truy sát người này mẹ t ờ dù mì k h é quát là không bao lâu một t ấ m ấn mặt nạ nam t ổ bị chân dung lệnh treo giải thưởng từ vụ ẩn chạy ra chạy vào tiền thưởng vụ ẩn thôn bên trong dạ b ụ dạ nhìn trước mắt lệnh truy sát đối với chân dung bên trong người khá là đồng tình không biết người này là làm sao đắc tội kỳ ì mạ rổ lại bị hắn như vậy tính toán Kỵ Mị Mạ rổ thoát ly vụ ẩn ám bộ tầm mắt sau khi liền khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, sau đó đạp nước mà đi, rời đi Thủy Quốc cảnh nội. Trên lệch thời gian không nhiều, có thể tìm hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đổi lấy tình báo. Một bên khác, chính đang chăm sóc xạ s ủ Kẹo Obito tiếp đến d ặ t truyền tin. Sau khi xem xong thư, Obito sắc mặt lập tức đen. k i Mị Mạ rổ, Obito khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Thư tín lên nội dung vô cùng đơn giản, chỉ nói ở tiền thưởng bên trong xuất hiện một tấm treo giải thưởng lệnh truy sát, tấm này treo giải thưởng lệnh truy sát giá trị 70 triệu hai. hiện tại đã ở tiền thưởng bên trong truyền âm lên rồi, cao như thế tiền thưởng, không phải là lúc nào đều có thể gặp phải. Đặc biệt là truy sát người vẫn là một cái chưa nổi danh tiểu nhân vật. đám này tiền thưởng nghĩ ra nhiệt tình nhưng là chưa từng có tăng gọn. cả cụ rủ khi nghe đến tin tức này sau đó đều đi lĩnh một tấm treo giải thưởng lệnh truy sát. nhưng nhìn thấy người trong bức họa dáng vẻ sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. những người khác không quen biết Obito, cả cụ rủ như thế nào sẽ không quen biết đây. thực sự là đáng tiếc, đây chính là 70 triệu 2 a a có muốn hay không cùng thủ lĩnh thương lượng một chút. Nhường ta trước tiên cùng tổ b ị người này tổ đội một quãng thời gian, cả cụ dù thật giống cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Hắn càng thêm hiếu kỳ là tổ b ị tổ là làm sao đắc tội vụ ẩn thôn, lại có thể nhường vốn là không giàu có vụ ẩn thôn lấy ra nhiều như vậy tiền đến treo giải thưởng hắn đầu người. Đừng nói cả cụ dù không biết là xảy ra chuyện gì, liền ngay cả ổ b ị tổ cũng chỉ là đoán được một điểm. k i m i mạ rồ người này cũng thật là t h d a i có điều là trộm đi x ạ sú kệ, hắn lại liền lập tức đối với ta triển khai trả thù. Tổ bỉ tô dựa vào trực giác cũng biết, chỉ có k i mị mạ rồ sẽ làm chuyện như vậy. À cả s ủ kỳ tổ chức những người khác sẽ không như vậy tẻ n h ạ Nhưng biết với biết, hắn cũng là không thể làm gì. t ổ n g không đến nỗi vì n gần ấy việc nhỏ đi theo kỳ mỹ mạ d ộ t r ở mặt, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hừ, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Chương 260, quỷ nha la thuật. 28. cô n ộ hạ, hỉ ủ g ạ Kỳ mỹ mạ d ộ đạp c h ă n g mà đến, vừa vặn là ngày thứ ba buổi tối. Tiên tĩnh trong phòng, kỳ mỹ mạ d ộ nhấc theo chứa đầu người hồ gỗ, đi tới hỉ ủ gà hỉ ạ xì trước mặt. Đây là thứ ngươi muốn, đem hồ gỗ đẩy lên hỉ ạ xì trước mặt. Kỷ Mỹ Mạ Dỗ lạnh nhạt nói. k h i Á s cũng không khách khí, trực tiếp đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ phóng tới đầu người chính là cái kia nắm giữ b ị ả n g k ự u g ẳ n g ngoại tộc người. Ao. Giờ khắc này, hắn một mặt bình thản, tựa hồ ngủ đến thập phần t h m ngọn. Đa tạ. k h i Á s đem nắp hộp lên, lộ ra vẻ hài lòng. Đối với Ao, khi Uga bộ tộc đã sớm muốn đem đối phương giết chết, đoạt lại b ị ạng kia g ẳ n g Nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới Kỷ Mỹ Mạ Dỗ lại thật sự có thể ở trong vòng 3 ngày đem đối phương đầu người thu gặt. chỉ là không biết vụ ẩn bên kia hiện tại là tình huống thế nào. k i m i Mạ Dồ hành động tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền cô n ổ hạ sắp xếp ở vụ ẩn, cơ sở ngầm đều còn chưa kịp truyền tin tức trở về. đồ vật ngươi đã thu được, hiện tại có thể nói cho ta làm sao đi mặt trăng sao? đương nhiên, đây là thứ ngươi muốn. k h i ạ sĩ cũng không có chơi xấu ý tứ, lúc này đem một phần bản đồ giao cho k i m i m à Dồ. phía trên này ghi chép chính là đi về mặt trăng lối vào. Ta tuy rằng không biết ngươi tại sao muốn cái này, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia không phải một cái nơi tốt lành, ngươi cần tốc v ô ư u còn có nếu như gặp phải người hỏi ngươi là làm sao đến mặt trăng, còn xin đừng bại lộ ta. Kỵ m ị mạ rồ mở ra bản đồ, liếc mắt nhìn sau nói rằng, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bán đội hữu. Không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. đang nói chuyện, kỵ m ị mạ rồ liền muốn rời đi, nhưng hỉ ạ xí lại đột nhiên nói rằng, chờ chút. h ả còn có chuyện gì sao? Có thể không nói cho ta, ngươi cùng đệ ngũ đại nhân là quan hệ gì sao? Không thể, kỵ m ị mạ rồ trực tiếp từ chối. hỉ ạ s í bất đắc dĩ cười. Tuy rằng đã sớm đoán được kỳ mỹ mạ rổ sẽ không nói cho hắn, nhưng như vậy trực tiếp từ chối vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. Hiện tại kỳ mỹ mạ rổ cũng không có bốn năm trước tốt như vậy nói chuyện. Ta còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Chuyện gì? Hủy bỏ cá chậu chim lồng kế hoạch đã tăng lên lịch trình. Ta dự định nhường n ệ gì tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Kỳ mỹ mạ rổ hơi n h ư mày, đúng là không nghĩ tới hỉ ạ xỉ có lớn như vậy khí phách. Mặc dù nói nể gì là hỉ ạ xỉ cháu trai, nhưng dù sao không phải nhi tử, muốn đem vị trí tộc trưởng nhường ra đi. điều này cần khí phách có thể không coi là nhỏ. khi hạ s ĩ thúc thúc cũng thật là có khí phách lắm a vì để cho phân gia người càng có lực liên kết cũng vì để cho những lao gia hỏa đó biết quyết tâm của người sao? khi hạ s ĩ gật gật đầu, không sai, đúng là như thế. có điều cứ như vậy thì nạ tạ cùng hạ nạ bi ở trong tộc liền sẽ rất đúng túng. khi nạ tạ đúng là an bài song nàng thích rủ rủ m ạ kỳ nạ rủ tổ tương lai trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ thế tử cũng coi như là cái lựa chọn không tồi. mà hạ nạ bị liền khi hạ s ĩ nhìn c h m c h m k ý m Mỹ mạ rộ hai mắt. Tựa Hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra nhiều một chút tâm tình, nhưng Kỷ Mị Mạ r ồ hai mắt Tựa Hồ không có bất kỳ g ợ n sóng tâm tình gì, nhường h ì ạ s ỉ không cách nào nhìn ra nhiều thứ hơn. Hắn chỉ có thể đem câu chuyện của chính mình sau đó. Nếu như ngươi không chê, không biết có thể không đem Hạ Na Bì Thu làm đệ tử, đi theo bên cạnh ngươi học tập mấy năm. k ì ạ s ỉ đối với Kỷ Mị Mạ dồ không tính hiểu rõ, nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối không phải đồ hào sắc. Thông r a chuyện như vậy, đối phương chỉ sợ căn bản sẽ không đồng ý, vì lẽ đó hắn định dùng vòng quanh phương thức để đạt tới mục đích của chính mình. Thu đồ đệ. ta cũng không có loại này hứng thú. k i m ị Mạ d ồ đồng dạng là dù muốn hay không liền từ chối. ở hồ cả thế giới bên trong, sư phụ nhưng là một cái cao n g u y n g à n h n g h ề không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thu thiên phú dị bẩm đồ đệ, cuối cùng bị đồ đệ giết ngược lại. hắn là cương giả, h à nạ bì thì lại thiên phú dị bẩm, điều kiện này đều đủ. k i m ị Mạ d ồ cũng không muốn cũng đi tới này điều nội dung vợ kỳ dây. ngươi đừng vội từ chối, này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. chuyện tốt. làm sao mà biết? chờ ngươi trở thành h nạ bì sư phụ. vậy ngươi thì tương đương với cùng hìu gạ bộ tộc quấn vào trên một cái thuyền đến thời điểm ngươi nếu là muốn gia nhập thôn cổ nỗ hạ lực cản sẽ nhỏ rất nhiều k ỳ mỹ mạ rồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hì hạ s -Sì. cái tên này vì sao lại có chính mình muốn gia nhập cổ n ộ hạ ý nghĩ cổ n ộ hạ có cái gì tốt â m ẩn thôn rất hưng á. a này tính chỗ tốt gì kỵ m ị mạ rồ chính muốn nói cái gì đồng nhiên trong thôn xuất hiện t o lớn chấn động xảy ra chuyện gì hì hạ sĩ -Sì cả kinh liền vội vàng đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ như vậy động tĩnh khổng lồ bị hấp dẫn sức chú ý tự nhiên không chỉ là Hỉ a x i c ô Nộ Hạ những cường giả khác cũng rồn rập d i ó xét đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ở ngoài thôn, to lớn hư ảnh hiện lên, là một tên thiếu niên mặc áo trắng. Ta tên là Hỉ d ù Cổ, từng là c ô Nộ Hạ Nị Dạ. Bây giờ ta đã đem Quỷ Nha La Thuật hoàn toàn nắm giữ, đồng thời cũng thu được vân ẩn, xa ẩn, nha ẩn cùng vụ ẩn tứ đại n h ậ n thôn bốn tên huyết kế n ì Dạ. Chỉ cần ta đem bọn họ dùng Quỷ Nha La Thuật toàn bộ thôn phệ, liền có thể trở thành bất tử hoàn mỹ l ị Dạ. Đến vào lúc ấy, ta đem phát động lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến. Ngũ đại n h ậ n thôn run r ẩ nhóm. các ngươi liền ở trong sợ hãi chờ đợi tử vong đi cảnh tượng giống nhau đồng thời xuất hiện ở ngũ đại n h ậ t thôn ngũ ảnh t h y thế đều là lộ ra vẻ nghiêm túc công nhân hướng về ngũ đại n h ậ n thôn tuyên chiến g ư ờ i không phải thực lực đáng sợ tới cực điểm chính là đầu góc có vấn đề mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này ngưng tụ hư ảnh nhìn qua cũng không đơn giản lần thứ bốn nhận giới đại chiến k h ẩ u khí thật là lớn cô n ộ t hani ra hỉ dù cô danh tự này đúng là có chút q u n h a i vẫn ẩn thôn bên trong đệ tứ tất cả nắm chặt nằm đấm đang suy tư đối sách mẹ tơ r ù mi thấy cảnh này càng là sắc mặt tái xanh, chuyện gần nhất làm sao nhiều như vậy, những người này cũng không biết tiến t í n h sao, đáng ghét, mới vừa tổn thất một cái trợ thủ đắc lực, bây giờ lại tới nữa rồi một cái yêu thiêu thần, mẹ t ờ rủ mỹ tâm tình tự nhiên không tính là tốt, tính vẫn để cho cổ nổ hạ chính mình đi đau đầu đi, người này là cổ nổ hạ phản nhẫn, cổ nổ hạ nghĩ mặc kệ cũng không được, mẹ t ờ rủ mỹ cuối cùng lựa chọn trước tiên quản thôn của chính mình sự tình, cho tới hỉ rủ cổ vẫn là để cho cổ nổ hạ đi đau đầu tốt nhất, nha mật thôn, ẩu n g ộ k nhìn thấy hỉ rủ cổ ảnh hưởng biến mất, lẩm bẩm nói nhỏ. Quỷ nha la thuật có chút ý nghĩa. Đây trời cắt vàng bên trong, gạ ạ dạ hai tay ôm ngực, lặng lặng mà nhìn cái kia to lớn bóng mờ. Cô n ộ hạ phản nhận sao? Vừa vẫn có thể trả lại lần trước cẩn tình. t h ô n cổ n ổ hạ bên trong, kỳ mị mạ rồi híp mắt lại. Kỳ d ù cô, quỷ nha la thuật có thể chứa đựng các loại huyết kế giới hạn cấm thuật. Vật này coi như là phong ấn chi thư lên đều không có. Tẻn sợi găng nên chính là bị ạ n c t i u gẳng cùng sỉ của sủ mị ạ c hoàn mỹ dung hợp kết quả, mà ta hiện tại còn không cách nào đem thì lại hai loại huyết kế giới hạn hoàn mỹ dung hợp. nói không chắc có thể mượn này quỷ nha la thuật một lần thành công nếu là như vậy liền mặt trăng cũng không cần đi trong lúc nhất thời k ỷ mỹ mãn ạ đối với hỉ d ụ c ổ quỷ nha la thuật có hứng thú thật lớn hỉ d ụ c ổ danh tự này đúng là có chút quen thuộc tựa hồ là cùng tam nhẫn cùng thời kỳ nụ ra k h i ạ sĩ cũng không biết giờ khắc này kỳ mỹ mãn ạ ý nghĩ chỉ là thấp giọng nói rằng cùng tam nhẫn cùng thời kỳ bây giờ nhìn qua nhưng vẫn là thiếu niên xem ra này quỷ nha la thuật vẫn có chỗ độc đáo riêng kỳ mỹ mãn lẩm bẩm nói nhỏ ngươi có hứng thú tự nhiên Như vậy thú vị nhất thuật, làm sao sẽ không có hứng thú? Ta này có hỉ rủ c ổ tư liệu, ngươi nếu là cần, ta có thể cho ngươi. h i A Si liền vội vàng nói. Vì để cho k ỳ Mị Mạ Rồ thu đồ đệ, h ì A x i si bây giờ nhìn đi tới cực kỳ ân cần. Kỵ Mị Mạ Rồ khen n h ư n mày, suy tư một lát sau nói rằng, tư liệu liền không cần. Ta tự có biện pháp đi gặp gỡ một lần này h i d ủ cô. Hỉ A Si thúc thúc, ta trước tiên cáo tử, không có cho h i A Si càng nhiều cơ hội. k ỳ Mị Mạ Rồ trực tiếp biến mất ở trong phòng. h i A Si thậm chí không kịp nói hơn một câu. Không nghĩ tới kí m ỉ mạ rổ đối với thu đồ đệ việc cũng như này bại x í h xem ra muốn một lần nữa chế tạo cơ hội. Cũng may hiện tại thời gian còn có không ít, đúng là không nhất thời vội vã. Xuất s ứ bất lợi, nhưng Hỉ ạ Si không hề nản lòng. Hà Na Bị tuổi còn nhỏ, hắn còn có đầy đủ thời gian có thể sắp xếp. Ngày thứ hai, làm Hà Na Bị biết k ý mỹ mạ rổ từ chối thu chính mình làm đồ đệ thời điểm, không nhịn được nói rằng, hắn lại từ chối. Có lẽ là bởi vì hắn độc lai like độc vãng quen rồi, không thích có người theo đi. Có điều con tốt, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. sau khi còn có rất nhiều thời gian, hà nạ b ị hít sâu một hơi, đ è xuống bất mãn trong lòng. ta biết rồi, phụ thân đại nhân, ừm, ngươi đi xuống trước tu được thôi, chờ lần sau có tin tức thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi. là, hà nạ b ị lui ra, nhưng bất mãn trong lòng nhưng không có biến mất. được lắm k ý m ì m ạ dồ, lại cùng từ chối bổn tiểu thư bài sư. lần sau, ta tự thân xuất mã, chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. hà nạ b ị đối với mình tự tin trả đầy, mà một bên khác, k ý mỹ m ạ dồ cũng không hề rời đi cỗ nổ hạ quá lâu, mà là ở ngoài thôn chờ đợi. hắn ở chờ một người, cái này người chính là c a Cả Sỉ. Nếu như không c ó nhớ lầm, thì hỉ cổ cần thiết cái cuối cùng huyết kế giới hạn người chính là c a Cả Sỉ. Mà trong nguyên tắc, c a c a Sỉ khi còn bé liền bị hỉ d ụ cổ reo xuống khôi l ô i thuật, một khi phát động, liền sẽ bị hỉ d ủ cổ không chế. Cả c ca Sỉ ở biết chuyện này sau, dự định lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, đem hỉ d ụ cổ chuyển đến dị không gian, do đó đánh giết đối phương. Vì lẽ đó, muốn tìm được hỉ dù cổ, chỉ cần theo Cả c a Sỉ là có thể. Hiện tại ký mỹ ma rô chính là ở ôn cây đ i thỏ. Nói đến. c h Nạ cũng là có dũng cảm. Ở cô nổ hạ như vậy thời kỳ giáp hạ thời t điểm, lại sẽ muốn hy sinh cả c a s ĩ cái này hộ cả người ứng cử đến đánh giết Hỉ Dụ cô. Nếu như không phải Nạ rủ tổ làm dối, Cả c a s ĩ nhất định phải tiến vào dị không gian. Lần này Nạ rủ tổ ở Mỹ bổ cụ giản tu hành tiên nhân hình thức, chỉ sợ là không có cơ hội tới cứu Cả c a s ĩ Có điều Cả c a s ĩ hẳn là sẽ không chết chính là, bởi vì phát động thần uy, Cả mù ả i sau tiến vào dị không gian, chính là ổ bị tổ cả mù i không gian. Cả c a Sỉ muốn chết ở cả mù ở không gian bên trong, ố bị tổ cũng không cho phép. đương nhiên những thứ này đều là nói sau hiện tại k ỷ mỹ mạ rổ có hứng thú chỉ có hỉ rủ cổ quỷ nha la thuật đợi một ngày một đêm sau k ỷ mỹ mạ rổ rốt cuộc đã tới từ trong thôn đi ra cạ cạ sì giờ khắc này cạ cạ sì cái tiết lộ ra mắt phải tỏa ra khôi l ỗ i thuật độc nhất h u n quang xem ra hỉ rủ cổ đã hành động n à y khôi l ỗ i thuật đúng là rất thú vị thậm chí ngay cả cạ cạ sì đều không chế không được chính mình nơi này khôi l ỗ i thuật cũng không phải là xa ẩn loại kia khôi l ỗ i thuật mà là một loại không chế thuật tức một khi bị g i e o xuống này khôi l ỗ i thuật liền sẽ trở thành bị người điều khiển con r n rối thân bất do kỷ, thậm chí không có chính mình ý thức, kỳ mỹ mạ rồ thân thể lói lên, rơi vào cả cạ s ĩ bên cạnh. nhưng giờ khắc này cả cạ s ĩ nhưng không có bất kỳ phản ứng, chỉ là tiếp tục hướng về một cái hướng khác không ngừng đi tới, có chút ý nghĩa. bị ả n k u g ằ n g bị ả n k u g ắ n g mở ra, k i mỹ mạ rồ nhìn thấy k h ắ c h ọ a ở cả cạ s ĩ trên t r á n khôi l ỗ i thuật thức, lập tức một bên theo cả cạ s ĩ một bên nghiên cứu khôi l ỗ i thuật thức tạo thành phương thức. vẫn ở phía xa đi theo cả cạ s ĩ ám bộ nhóm, giờ khắc này cũng phát hiện kỳ mỹ mạ rồ, lúc này phân ra một người đi thông báo xù nã. cô n ộ hạ hồ cả văn phòng kỳ mỹ mạ rồ theo cả c a x ì hắn làm cái gì t u n ạ nhẹ giọng nói rằng trên mặt có bao nhiêu nghi hoặc chỉ là theo nhìn qua thật giống không có làm chuyện gì chúng ta không dám cùng đến quá gần sợ bại lộ ta biết rồi ngươi nhường bọn họ tiếp tục theo chỉ cần kỳ mỹ mạ rồ không có ngăn cản cả c cả a x ì đi tìm hỉ du cổ liền không cần ra mặt can thiệp là ám bộ lui ra t u n nạ hơi cắn răng kỳ mỹ mạ rồ a kỳ mỹ mạ rồ lần này ngươi lại muốn làm cái gì t u n phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu kimi mạ rổ lẽ nào hỉ rủ c ổ sự tình cùng kimi mạ rổ có quan hệ nghĩ như thế cũng không phải là không thể được hỉ Dù c ô ở nghiên cứu dung hợp huyết kế giới hạn quỷ nha la thuật mà họ rổ xì mạ rủ cũng rất thích nghiên cứu huyết kế giới hạn rời đi c ổ nổ hạ sau hai người này nói không chắc n h ư u tầm lưu mã tầm mã liên hợp đến cùng đi mà kimi mạ rổ theo họ rổ xì mạ rất có thể sẽ gặp hỉ r ù c ổ đã như thế đúng là có thể giải thích kimi mạ rổ hành vi nếu như là tiểu kimi hẳn là sẽ không nhường cả cạ x i si chết đi m ư i đ ố i với hắn vẫn luôn là giúp ta nghĩ tới đây tú n ạ tâm t ì n h hơi khá một chút nhưng nàng cũng sẽ không đem hy vọng đều đặt ở kỳ mị mạ rộ trên người người đến nhường ra mạ tổ a su mà cùng gai lại đây tú nã chuẩn bị hành động một cái hỉ rủ cổ thật sự đáng giá hy sinh r ơ i cả c ả si sao nghĩ tới nghĩ lui tú n ạ vẫn cảm thấy rất không có lời tu di sơn nơi này chính là hỉ rủ cổ ẩn thân chi địa hắn đem ở đây hoàn thiện chính mình quỷ nha la t h u ậ t muốn đem năm loại huyết kế giới hạn toàn bộ dung hợp thành công cần ba cái điều kiện một trong số đó vì là thiên thời, chính là vòng vàng nhật thực một khắc đó. Thứ hai vì là địa lợi, chính là tu di sơn cái này đặc t h ủ vị trí địa lý. Cái điều kiện cuối cùng chính là người, cũng chính là này năm cái huyết kế giới hạn kẻ nắm giữ. Hiện tại hỉ dù cô cũng chỉ kém cả cạ si bé ngoan đưa tới cửa, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến này một ngày. Hỉ dù cô nhìn giữa bầu trời kia từ từ thành hình nhật thực, hưng phấn cực kỳ. Đang lúc này, h ắ n thủ hạ đến đây báo cáo tình báo. Hỉ dù cô đại nhân, hạ tặc cả cạ x i si đã đi tới dưới chân núi. nhưng bên cạnh hắn có một người mặc nền đen mây đỏ b ả o người vẫn theo nền đen mây đỏ b ả o ạ c t sủ k i tổ chức người sao bọn họ muốn làm cái gì k h i dù cô trên mặt che kín vẻ nghi hoặc tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn cũng không có cái khác hành động các n g ư ờ i ba người đi vào ngăn người kia đừng làm cho hắn làm lỡ cả cả sỉ thời gian là k h i dù cô bọn thủ hạ chen nhau mà ra ngày hôm nay ai cũng đừng muốn ngăn cản ta trở thành bất tử hoàn mỹ đi ra chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 261 hổ phụ chú 24. khi dù cổ ba cái thủ hạ chính hướng về bên dưới ngọn núi tới rồi, kỵ m ị mạ rồ nhưng là dừng lại đối với cả cả sĩ quan sát. nay khôi lỗi phụ chú đúng là khá là xảo d ợ u có cơ hội có thể sửa đổi tiến vào một hồi. ở bị ản cựu gặng này một đường quan sát dưới, kỵ m ị mạ rồ đã đem khôi lỗi thuật thức nghiên cứu đến gần như chỉ cần trở lại hơi thêm thu dọn, liền có thể phục khắc đi ra. nói đến bị ản cựu g ằ n g ở phương diện này là thật sự dùng tốt so với x ạ dị gặng mạnh hơn, thuật nghiệp có chuyên tấn công a. Bây giờ kỳ mỹ mạ d ồ ở bị hạn c i u gặng bên trong lại gia nhập xạ dị gặng đồng lực, bị hạn c i u g ằ n g cũng ở lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Đang lúc này, trước mắt xuất hiện một cái có tới cao mười mấy mét cửa lớn, đem đường lên núi toàn bộ ngăn chặn. Cả cả sĩ vẫn như cũ dường như sát chết di động giống như hướng phía trước đi đến, thật giống như không nhìn thấy cái kia tấm cửa lớn như thế. Mà ngay ở hắn tới gần cửa lớn thời điểm, cửa lớn tự động mở ra, đem hắn thả vào. Kỳ mỹ mạ rồ vừa định đ u i kịp, liền bị ba người ngăn trở đ ư n g đi. Cùng lúc đó, cửa lớn cũng tự động đóng lại. Từ n a y tấm cửa lớn hướng về sau. chính là cấm điện thì dù cô đại nhân cũng không hoan nên ngươi mọi người mau chóng rời khỏi tử in nhị dạ lạnh lùng nói rằng ta muốn đi nơi nào không phải là một cái hì rủ cổ có thể quyết định hơn nữa bằng ba người các ngươi người cũng không ngăn được ta kỵ mị mạ rầu nữ khí đồng dạng lạnh lùng lớn mật dám đối với hì rủ cổ đại nhân bất kính như thế ngươi đang chết tử in nhị dạ mắt lộ ra hàn quang đã đem kỵ mị mạ rầu coi là tất phải giết người cùng lúc đó hồng in nữ nhị dạ cùng lam in nhị dạ dồn dập lấy ra quyển c h hai tay kết t ấ n thông linh thuật sau một khắc hai đầu thông linh thú đồng thời xuất hiện, một con chim lớn, một con tương tự với chó to lớn sinh vật. kỳ mỹ mạ rồ đảo qua kẻ địch trước mắt nhóng, đưa tay phải ra, lẩm bẩm nói nhỏ, phá đạo 31, sinh hỏa pháo. màu đỏ hình cầu ánh lửa ở kỳ mỹ mạ rồ lòng bàn tay nhanh chóng nương tụ, sau đó bay ra, hỏa diễm cầu kéo tới, chó lớn trực tiếp xông lên trên, muốn đem này đoàn nho nhỏ hỏa diễm vật b ó n g tán. nhưng ngay ở nó móng v u ố t chạm được hỏa diễm cầu trong n y mắt, to lớn nổ tung tùy theo mà đến. vang, một tiếng vang thật lớn qua đi, chó lớn phát sinh một tiếng kêu rên, trên móng v u ố t tràn đầy máu tươi. hiện nhiên đã chịu trọng thương ba t ê n nhỉ dạ nhất thời vẻ mặt nghiêm túc nay nhìn như phổ thông một đòn càng là có đáng sợ như thế b i lực chim lớn bay lên cánh vung lên từng cây từng cây lông chim dường như mũi tên giống như bắn ra dường như muốn đem kỳ mỹ mạ rổ bắn thành cái sàng kỳ mỹ mạ rổ con mắt hơi thoáng nhìn cũng không n g ẩ n g đầu lên chỉ là tay phải nhẹ nhàng vung lên phượng đạo 39 viên áp h i ế n màu vàng hình tròn tâm chắn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra đem hết t h y lông chim toàn bộ đỡ sau một khắc lông chim dường như từng cái từng cái nổ phụ d ồ n d ậ p nổ tung có chút ý nghĩa, cái kia thử một chút xem ta này một chiêu. Kỵ Mỹ Mạ Dỗ lạnh lùng cười, duỗi ra mười ngón, nhắm ngay ba người, sấm nổ xương đạn, màu trắng ánh chớp cùng màu đen phủ văn đồng thời bò lên trên từ k ỳ m ị Mạ Dỗ mười ngón đầu ngón tay bắn ra xương ngón tay, sau đó hướng về ba người mà đi. Rầm rầm rầm, Kỵ m ị Mạ Dỗ xương ngón tay dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn như thế, không ngừng bắn phá mà đi. Ba người này nguyên bản còn muốn chống đỡ, nhưng ở này sấm nổ xương đạn khủng bố thế tiến công bên dưới, căn bản không thể tránh khỏi. Xương ngón tay nổ tung, uy lực mạnh, còn ở nổ phủ bên trên. trong chốc lát ba người biến thành ba bộ trọng thương thân thể kể cả cái kia hai con thông linh thú cũng là thương tích khác người nhìn thấy này cảnh tượng k i mị mạ rồ mới đình chỉ công kích mười ngón tay đầu ngón tay đều hơi tỏa nhiệt cũng may không có bước lên k h ó i trắng quả nhiên vẫn là loại phương thức công kích này làm đến vui sướng a k i mị mạ rồ nói thầm một tiếng liền muốn đuổi tới cạ c ca sì nhưng thử in nhị dạ cũng không có cứ thế từ bỏ chờ chút hắn lảo đảo đứng lên đều như vậy còn muốn kiên trì sao xem ra hỉ dụ cổ đối với thủ hạ cũng không tệ lắm a k i mị mạ d ồ x ư n g khen một câu. thì dù c ô đại nhân là mạnh nhất, có thể vì hắn dâng ra sinh mệnh là ta vinh quang, ta chắc chắn sẽ không thả ngươi qua. Quỷ nha la thuật, thử y n h ị dạ kéo trọng thương thân thể, hai tay kết ấn. Theo kết ấn kết thúc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, chỉ thấy hai tay hắn đặt ở hồng y n h ị dạ cùng lam y n h ị dạ trên người, sau đó ba người bọn họ càng là hòa làm một thể. Không chỉ như vậy, kể cả một bên chó lớn cùng chim lớn cũng toàn bộ đều hòa làm một thể. Sau một khắc, một cái quái vật to lớn xuất hiện ở kỳ m ì mạ d ộ trước mặt, đây chính là quỷ nha la thuật. Kỵ m ị Mạ Dồ mở ra b ị ạn t i u gặng, lặng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong nay mắt, liền đem năm cụ hoàn toàn khác nhau thân thể dung hợp trở thành một cái toàn thể, thực sự là ghê gớm. Chỉ là không biết uy lực làm sao, thử một chút xem cường độ tốt. Nhìn trước mắt Dương Nhanh Muối vớt quái vật, Kỵ bị Mạ Dồ đưa tay phải ra, đen kịt kiếm xương từ lòng bàn tay bay ra, liều tinh truy kích. Kỵ m ị Mạ Dồ nhảy lên một cái, trong tay đen kịt kiếm xương bay về cái kia quái vật chính là p h ụ đầu một kiếm. Sẽ tan, không có bất kỳ trở ngại. Đen kịt kiếm xương đem quái vật từ đầu ổ ra, chia làm hai nửa. Kỳ Mị Mạ Rổ an ổn rơi xuống đất, trong tay đen kịt kiếm xương thậm chí không có nhiễm phải máu tươi. Xem ra cường độ rất bình thường a. Thấy thế, thế Kỳ Mị Mạ Rổ thất vọng lắc lắc đầu, thu hồi kiếm xương, trực tiếp rời đi. Muốn xem thử chân chính quỷ nha l a t h u ậ t quả nhiên vẫn phải là đi xem xem hỉ rủ cổ mới được. Ngay ở Kỳ Mị Mạ Rổ rời đi khoảng chừng sau 3 phút, Cố Nộ Hạ tiểu đội rốt cục đến. Nhìn thấy bị chia ra làm hai quái vật, Dã Mạ Tô đám người ngừng lại. Thật mạnh kiếm. Á Sư Mạ từ miệng vết thương nhìn ra mũi kiếm mạnh mẽ. Hắn coi như là dùng bám vào thuộc tính phong trạ, cờ dạ phi yến cũng không làm được trình độ như thế này. Chiêu kiếm này hẳn là kỳ m ị mạ rộ bộ ra. Xem ra hắn đã cùng hỉ rủ c ổ bộ hạ giao thủ. Giá mạ tô nói rằng, hắn đến cùng muốn làm gì? À, su mạ không rõ. Không biết. Nhưng từ hồ cả đại nhân thái độ đến xem, kỳ m ị mạ rộ lần này nên không phải kẻ địch của chúng ta. Dạ mạ t ổ đưa ra chính mình phân tích kết quả. Gai nhưng không kịp đợi. Đừng nói trước những này, cả cả sì sinh tử chưa biết. Chúng ta vẫn làm a u tới đi đi. Ừ. Ba người lại lần nữa khởi hành, mà một bên khác, Cả Cả Xì đã đi tới Hỉ Dù Cổ trước mặt. Cả Cả Xì, người rốt cục đến, ta chờ ngươi rất lâu. Hỉ Dù Cổ trong mắt tràn đầy của nhiệt. Nhiều năm lưu tính, rốt cục muốn vào đúng lúc này thực hiện, hắn làm sao có thể không kích động? Yêu, ngươi chính là Hỉ Dù Cổ đi. Ngay ở Hỉ Dù Cổ muốn đem Cả Cả Xì đưa vào gian phòng thời điểm, k ỳ Mị Mạ Dồ đ ô n g nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỉ Dù Cổ cả kinh, hắn mới vừa càng là không phát hiện Kỵ Mị Mạ Dồ đến. Sủ k i tổ c h ứ c người, Kỵ Mị Mạ d xuất hiện ở đây. vậy hắn thủ hạ tự nhiên là thất bại. đối với này, k h ì dù cổ hơi kinh ngạc, ba người kia thực lực tuy nói không tính đỉnh tiêm, nhưng ba người liên thủ thực lực, không hề yếu. không nghĩ tới lại đều không có ngăn cản trước mắt vị thiếu niên này thời gian bao lâu. ạ c t sù kỳ tổ chức cái này thần bí tổ chức, xem ra thật sự rất mạnh. tự giới thiệu mình một chút. ạ c t sù kỳ chi không trần, c á cụ i ạ kỳ m ì m ạ r ồ kỳ m ì m ạ r ồ hữu hảo d ỗ i ra tay phải của chính mình. h ì dù cổ trong lúc nhất thời không m ọ ra hắn đường lối, nhưng thấy kỳ mỹ mã dồ muốn nắm tay lấy lòng dáng vẻ, không khỏi trong lòng mừng như liên. lập tức hắn trực tiếp nắm chặt này nhìn như hữu hảo tay phải chúc mừng du khách cùng nhân vật h ỷ dụ cổ chụp ảnh chung thành công thu được thưởng hổ phụ chú chi thạch hổ p h ù chú nắm giữ cân bằng lực lượng có thể làm cho người nắm giữ âm dương cân bằng hoặc phân cách đồng thời cũng có thể để cho người nắm giữ thể nội không đồng lực lượng lẫn nhau không xung đột hoàn mỹ dung hợp kỳ m ỉ mạ d ồ hơi kinh ngạc không phải quỷ nha la thuật sao có điều này hổ phụ chú có thể so với quỷ nha la thuật càng thêm quý giá a xem ra quỷ nha la thuật vẫn phải là từ này h ỷ rủ cổ trong miệng hỏi lên ý niệm trong lòng chợt lóe lên kỳ mị mạ rổ còn không n g ờ nghĩ, đống nhiên từ hỉ rủ cổ trong tay phải truyền đến một luồng thôn vệ chi lực, minh đột hất với khổng hỉ rủ cổ trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn, lòng bàn tay phải hình to giấu ấn bùng nổ ra khủng bố sức hút, dường như muốn đem kỳ mị mạ rổ thể nội trả cờ dạ toàn bộ hút lại đây. v ừ a lên đến liền chơi lớn như vậy, nghĩ hút ta có thể không dễ như vậy, vạn tượng thiên dẫn mạnh mẽ sức hút đồng dạng từ kỳ mị mạ rổ lòng bàn tay truyền ra, hỉ d ủ cổ chỉ cảm thấy những kia mới vừa từ kỳ mị mạ rổ thể nội hút ra t cờ dạ lại bị một nguồn sức mạnh cho hút trở lại. Tình huống như thế, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Cái gì? k h i dù cô biến sắc mặt, thậm chí cảm giác mình thân thể đều không bị khống chế, ngay lập tức gián đoạn mình đ ộ i thuật, nhanh chóng lui về phía sau. Kỵ m ỉ m ạ dồ cũng không mạnh lưu hắn, vung ra tay phải. Ngươi đây là cái gì thuật? Hỉ dù cô ngưng trọng nói, nói rồi ngươi cũng không biết, nói thẳng thắn chút, ta đối với ngươi quỷ nha la thuật rất có hứng thú, thế nào? Bé ngoan giao r a đây nhường ta nghiên cứu một chút. k ỳ m mã dồ đi thẳng vào vấn đề, nhưng hỉ d ụ cô đương nhiên sẽ không dễ dàng đem chính mình nghiên cứu sắp tới cả đời cấm thuật giao r a Vọng tưởng. Khi dù cô trực tiếp từ chối, ai? Vậy thì là không đến nói chuyện, cần phải đánh một trận. k i m ì Mạ Dổ khá là bất đắc dĩ nói rằng, hỗn đ ả n đừng tưởng rằng chính mình có thể dễ dàng chiến thắng ta. Các ngươi những thiên tài này, những này huyết kế giới hạn kẻ nắm giữ, dựa vào cái gì dáng vẻ cao cao tại thượng? Ta khai phát ra quỷ nha la thuật, chính là để chứng minh, coi như là bình dân, coi như là không có thiên phú, không có huyết kế giới hạn, như thế có thể biến thành cường giả. Ngày hôm nay, ta liền muốn dùng quỷ nha la thuật. đem bọn n g ư ờ i những này tự cao tự đại ra hỏa, toàn bộ đánh giết. thì dù cổ mất đi trước cũng dùng, cả người trở nên cực kỳ táo bạo. sau một khắc, hắn liền biến mất không còn t ă m hơi. không, không nên nói là biến mất, mà là di chuyển nhanh chóng. tấn đột. thì dù cổ thôn phệ tứ đại huyết kế giới hạn một trong, một khi triển khai năng lực này, hắn tốc độ đem tăng lên tới cực hạn. kỳ m ị mạ r ồ hí mắt lại, bị ản k ự u gằng mở ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua, rất nhanh liền bắt lấy hỉ dù cổ bằng người. đang, c ư ơ n g đột. h ì dù cổ thôn phệ cái thứ ba huyết kế giới hạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, c ư ơ n g độ lực lượng phát động, n ư n g tụ ở nắm đấm bên trên, mượn tấn độ lực lượng đánh về phía kỳ m ì mạ rổ gò má. Đòn đánh này đủ để đánh xuyên qua đá tảng. Nhưng ngay ở cái kia kim loại hóa nắm đấm muốn đánh trúng kỳ m ì mạ rổ thời điểm, sạch sẽ trắng như ngọc b à n tay đột nhiên xuất hiện ở công kích con đường lên. Đang một tiếng, Thiết Quyền được vững vàng thiết được. Cái gì? Kỳ dù cô trận to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi, nhanh như vậy tốc độ xuống, đối phương là làm sao bắt lấy bóng người của hắn? Hơn nữa còn đỡ đòn đánh này cho Quyền. Cú đấm này sức mạnh tuy rằng không coi là quá lớn. nhưng n g n tốc độ ưu thế uy lực rất mạnh nhưng giờ khắc này kỳ mỹ mạ rổ như vậy không đến nơi đến trốn tiếp lấy nhường hì rủ c ổ cảm thấy không rõ bất ngờ nhất định là bất ngờ hì rủ cô lập tức lại lần nữa phát động tấn đ ộ t thân hình biến mất tiếp tục tìm kiếm thích hợp công kích cơ hội nhưng lần này kỳ mỹ mạ rổ cũng không có ở tại chỗ chờ đợi sau một khắc hắn cũng biến mất tốc độ khủng khiếp bộc phát ra kỳ mỹ mạ rổ càng là không chút nào so với hì rủ c ổ làm đến chậm này h i rủ cô trợn to hai mắt càng là không có bắt lấy kỳ mỹ mạ rổ bóng người không có bị ả n cựu căng hắn làm sao có thể bắt lấy di động với tốc độ cao trạng thái kỳ mị mạ r ồ Ta ở đây. Kỳ mị mạ r ồ âm thanh ở hỉ rủ cổ bên t h a i vang lên thời điểm hắn mới phản ứng được. Nhưng này đã quá chậm. Ẩm. Cú đấm này ở giữa hỉ rủ cổ phía sau lưng to lớn sức mạnh nhường hắn thân thể hiện ra c o n g Sau đó trực tiếp bay ra. Đá vụn tung tóe, hắn đập vào lớn trong đá. Hỉ rủ cổ thể nội trả cơ ra nhất thời hỗn loạn. Khôi lỗi thuật khống chế cũng theo đó giải trừ. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác cả cả sì si cũng tỉnh táo lại. Ta lại còn sống sót. Cả cả sì si ngay lập tức ý thức được chính mình còn sống sót. sau đó hắn nhìn về phía bốn phía, k i m i ma rồ, nhìn thấy k i m i ma rồ, c ạ c ạ s si ĩ có chút bất ngờ, yêu, đã lâu không gặp, c ạ c ạ s si. ĩ tựa hồ mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều có chút trật vào ta. k i m i ma rồ cười nói, c ạ c ạ s si ĩ cũng không trả lời, mà là nhìn về phía mới vừa từ đá vụ n bên trong bỏ lên hỉ dù cô, giờ khắc này, thì dù cô một mặt vẻ giận dữ, quần áo đã rách tả tơi, hai mắt càng là đầy dây x c ý, hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi, tuy rằng không biết trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước mắt c ụ c diện đến xem. k i Mỹ Mạ d ô Tựa h n là ở đối phó Hỉ Dù Cổ. Nói cách khác, k i Mỹ Mạ Rô giờ khắc này là quân đội bạn. Ngươi tới đối phó Hỉ Dù Cổ, coi như thế đi. Vậy chúng ta đồng thời đối phó hắn. Cả cả xì trên tay phải, ánh chớp lấp l o e Giải kỳ gì? Một cái nho nhỏ Hỉ Dù Cổ, ta đối phó được. Ngươi làm khán giả đi. Nếu là có hứng thú, sau khi xem xong viết một cái 800 chữ quan s a u cảm g rất tốt. Cả cả xì, k i Mỹ Mạ d ô lại lần nữa động. Thuấn bộ, tốc độ kinh người lại lần nữa hiện ra, một quyền đánh về phía đá vụn bên trong Hỉ Dù Cổ. Hỉ Dù cô lúc này phát động tấn đ ộ n né tránh v à anh, kỳ m ị mạ g ồ một quyền thất bại, đánh trên đất, bắn lên một đống đá vụn. Hỉ Dù cô né tránh sau khi thành công, kéo dài khoảng cách, tay phải hướng về cạ cạ xì hút một cái. Minh Đột hấp huyệt khổng. Nguyên bản ở cạ cạ xì trong tay phải giải kỳ gì nhất thời bị hút tới Hỉ Dù cổ trong tay. Cái gì? Nhìn mình giải kỳ gì lại bị hấp thu, cạ cạ xì một mặt khiếp sợ. Minh Đột có thể làm được trình độ như thế này sao? Giải kỳ gì ở tay, Hỉ Dù cô tốc độ lại lần nữa tăng lên. Ở bị ẩn kia g n g t ầ m nhìn bên trong. khi dù cổ tốc độ đột nhiên biến nhanh, thoáng hiện đến kỳ mì mạ rổ bên cạnh, màu xanh lam ánh chớp lấp l o e khi dù cổ tay phải hóa thành lôi đỉnh chi nhận, đâm hướng về phía kỳ mì mạ rổ, nhất pháp c h â m địa tàng. kỳ mì mạ rổ tóc trong nháy mắt dài ra, đồng thời hóa thành màu trắng cứng rắn t â m trắng, đêm này cô sức mạnh sấm x é t hết mức đỡ. đây là dị g i i g a thuật. khi dù cô một chút liền nhận ra cái này nhất thuật, lập tức cả kinh. mà thừa cơ hội này, kỳ mì mạ d ổ hai tay lại lần nữa cái tấn, bào c h â m t i ê n bản, cứng hóa tóc trắng hóa thành từng cây từng cây màu trắng xe bòn. vướng về gần trong gang tất hì rủ cổ vào tới không được hì rủ cổ hô to không ổn muốn t r á n h nẽ cũng đã không kịp a một tiếng hét thảm trong khoảnh khắc hắn biến thành một con con n h í m trên người đâm đầy đến màu trắng xệ b ọ n máu tươi chảy ra chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 262, ngươi chỉ có thể là dạ cờ xì cạ b tổ ba m ư ơ kỳ mỹ mạ r ổ nhân thuật biến hóa đa dạng khiến người mắt không kịp nhìn căn bản là không có cách dự đoán hắn tiếp đó sẽ ra chiêu gì trong truyền thuyết đệ tam hổ cả cùng hạ t ấ c cả cả sĩ đều nắm giữ hơn một nghìn loại nhân thuật, bọn họ có phải là thật hay không? Kỵ mị mạ r ồ không biết, nhưng chính hắn giờ khắc này nắm giữ thuật, d ẹ t không thấp hơn trăm loại. Dĩ d ẽ giả thuật hắn đồng dạng bị ảo t i ể u gằng bên trong kính lực lượng phụ chế, đã sớm có thể thông thạo vận dụng. trạng thái bình thường dưới m a o trâm thiên bản tuy rằng không bằng tiên nhân d ì dẻ dạ giả uy lực như vậy mạnh mẽ, nhưng truyền vào thuộc tính phong trạ cờ giả sau, trình độ sắc bén to lớn tăng mạnh. coi như là nắm giữ thép thuận t r ố n h i r u giờ khắc này cũng bị đâm thành con nhím, nhưng này cũng chỉ là da thịt thương mà thôi. cũng không thể thật sự đem hỉ rủ cổ đánh bại, chỉ có điều hỉ rủ cổ thấy kỳ mị mạ rỗ lại dùng ra gì rẻ giả thuật, chấn động trong lòng không nớt. hắn có thể không nghe nói gì gì hải giả có thu đồ đệ nữa, nhưng nếu như không phải đồ đệ, tại sao kỳ mị mạ rỗ sẽ gì gì hải giả bảng hiệu nhân thuật? Đồng dạng cảm thấy khiếp sợ vẫn là cả c a si, hắn tự nhiên cũng nhận thức gì gì hải giả bảng hiệu nhân thuật. Kỳ mị mạ rỗ cùng cổ nổ hạ đến cùng là cái gì quan hệ? t u nã đại nhân đối với hắn khá là chăm sóc mà, nhưng hiện tại hắn lại sẽ gì gì ả i đại nhân từ không truyền ra ngoài n h ấ t thuật. này, dù là thông minh như cả c a si. hiện tại cũng là không tìm được manh mối. lẽ nào k ỷ Mị Mạ Rộ là Cổ Nổ Hạ cao tầng phái ra đi nằm vùng? Nhưng k ỷ Mị Mạ Rộ một cái vụ ẩn xuất thân ở âm ẩn thôn lớn lên thiên tài, vì sao phải cho n g ư ờ i Cổ Nổ Hạ làm nằm vùng? mà nếu như không nghĩ như thế đến l ờ i k ỷ Mị Mạ Rộ thuật lại nên giải thích như thế nào? cả cả s ì không nghĩ ra? không chờ hắn ngẫm nghĩ, k ỷ Mị Mạ Rộ đã phát động dưới một đợt công kích. tiềm ảnh quốc gia. Kỵ Mị Mạ d ộ đưa tay phải ra, trong ống tay áo đột nhiên bay ra có vài s ợ rắn, đem cách đó không xa mới vừa bị đâm thành con nhím hì r ủ cổ u ố n chặt chẽ vướng vàng. giang buộc nhất thuật linh cảm lấy tài liệu với họ rỗ xì ma d i ệ m ảnh xà thủ có điều kỳ mỹ mạ rỗ cũng không có cùng gì t i ệ t ký kết thông linh khế ước vì lẽ đó không cách nào dùng thông linh dẫn đến phát động tiềm ảnh xà thủ liền hắn liền dùng tự thân huyết kế giới hạn s ỉ của xù mì ạ cụ đến mô phỏng này một chiêu kết quả là là khai phát ra trước mắt thuật này cường không kỹ năng khi dù cô thấy thế lại là cả kinh đây là họ rỗ xì ma thuật n g ư ờ i đến cùng là ai kỳ mỹ mạ d ỗ liên tiếp sử dụng tới tam nhận bên trong hai người bảng hiệu nhất thuật khi dù c ổ đối với thân phận của hắn hết sức i ế u kỳ. nhưng kĩ m ị m ạ r ổ cũng không muốn giải đáp hì dù cầu n g h i hoặc tay phải hắn mở ra năm ngón tay đột nhiên nắm chặt ba cái xương rắn giảng buộc cũng lập tức tăng mạnh hì dù cổ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều phải bị chen đứt o ắ n mất Quân quanh n q u rắn lớn tập quán có kỹ năng một trong cảm giác được xương rắn truyền đến áp lực thật lớn hì dù cổ không dám nói nhảm nữa lúc này toàn thân c h ả cờ dạng ư n g t ụ đem cương đ ộ n thôi phát tới cực điểm sau một khắc hì rủ cổ thân thể hoàn toàn biến thành kim loại kim loại cứng rắn cực kỳ nhưng nếu là vẫn chịu được này xương rắn đè ép cũng sẽ nổ tung nhưng kim loại sắc bén kia thuộc tính nhưng có thể nhường q u ấ n quanh xương rắn g i e o gió g ậ t bão x o t x o t xương rắn bị hỉ rủ cổ cái kia hóa thành kim loại chi nhận trưởng đao cắt ra để ép sức mạnh bị hỉ rủ cổ xảo rượu chuyển thành cắt chém lực lượng thuận thế thoát vây tấn đột phát động hỉ rủ c ổ lại lần nữa kéo dài khoảng cách hai tay kết tấn l a m đột lôi vân i ọ n g sóng trên bầu trời lượng lớn mây mưa ở tụ tập Kỳ mỹ mạ ầ ồ khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không nội vã chỉ là đối với hỉ rủ cổ này một thân huyết kế giới hạn tương đương có hứng thú không h ổ là hỉ rủ cổ tỷ m ỉ chọn huyết kế giới hạn Sắt thực đều là thứ tốt. Tấn đột tăng tốc độ, thép thuận đem phòng ngự cùng công kích. Minh đ ộ n thôn vệ trả cờ d a Lam đ ộ n nhưng là bị lôi đ ộ n càng mạnh hơn sức mạnh sấm sét. Nếu là lại thêm vào xạ dị gẳng cái này nhận giới đỉnh tiêm n h ã n thuật, s ắ c thực có thể nói là không có k ẻ hở. Nhận giới bên trong huyết kế giới hạn rất nhiều, thì dù cô ở đông đảo huyết kế giới hạn bên trong chọn như thế năm cái, có thể là d ò n g suy nghĩ 10 phân rõ ràng. Một khi hắn đem này năm loại huyết kế giới hạn thông hiệu đạo lý, như vậy hắn thực lực đem đạt đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Không nói vô địch thiên hạ, nhưng tối thiểu cũng có thể trở thành siêu cả thủ môn. nhưng trước mắt cũng có điều là một cái phiền phức một điểm tinh anh thượng nhẫn Minh Độn là hỉ rủ cổ kho đối phó nhất một cái huyết kế giới hạ n có thể thôn phệ nhẫn thuật huyết kế giới hạ n tuyệt đối được cho là phiền phức có điều tương tự năng lực từ đầu tới đ ô i không biết có bao nhiêu người sử dụng qua xuống tới hạ nhẫn lên tới ôn x u ố n s ủ k ỳ cấp bậc cường giả cũng biết n à y một chiêu vì lẽ đó k ỳ mỹ mạ rộ đã sớm thăm dò đối phó n à y một chiêu bí quyết vị trí đơn giản tới nói chính là không muốn dùng có thể bị thôn phệ thuật là được tỷ như c h â m địa tàng tóc xe b ọ n loại này thuật liền rất khó bị thôn phệ trả cờ ra lại tỷ như thổ đ ộ n hàng ngũ cũng rất khó bị t h ô n phệ, cùng với ngược lại lôi đột, phong đột, hỏa đột các loại cũng rất dễ dàng bị t h ô n phệ. vì lẽ đó kĩ mỹ m ạ r ổ mới vừa cùng hỉ dù cô động thủ liền rất ít sử dụng tương tự thuật, bình thường thích dùng bỉ đạo đó là một cái vô dụng. giữa bầu trời lôi vân càng ngày càng nhiều, màu xanh lam ánh chớp không ngừng hạ xuống, tiến hành phạm vi lớn bao trùm. nhưng mà đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, hỉ dù cô lại lần nữa kếtấn, lam đ ộ n h à m nghĩa, lam b long, lôi vân càng lúc càng lớn, trong đó ấp vụ sức mạnh ấ m x é t cũng càng ngày càng khủng bố. chỉ chờ h i d u c ổ phát động cuối cùng chỉ lệnh công kích này sức mạnh sấm x é t liền sẽ hạ xuống cùng kỳ l â n tương tự thuật sao kỵ m ị mạ rồ trong mắt hết sạch lấp lóe bị ảnh ự u a g ẳ n đã trực tiếp bắt lấy trong lôi vân sức mạnh sấm x é t cẩn thận cả cả x ĩ thấy thế vội vã lên tiếng nhắc nhở kỵ mỹ mạ rồ nhưng hơi cười tựa hồ không có chút nào lo lắng này cùng bố sức mạnh sấm x é t hắn chỉ là nhìn về phía đang bệ bội kết tấn h i d u c ổ thấp giọng nói rằng ngươi biết cái gì gọi là nâng lên tàng đ á đập chân của mình sao cái gì h i d u c ổ không rõ ý nghĩa nhưng rất nhanh k ý m ị mạ rồ liền để hắn rõ ràng chỉ thấy kỳ mỹ mạ rổ giơ cao tay phải lên, mặt trên lóe lên ánh chớp, ánh chớp t r ù n g thiên, rơi vào cái kia trong lôi vân. Thời khắc này, kỳ mỹ mạ rổ cùng lôi vân tựa hồ sản sinh liên hệ nào đó, cũng đang lúc này, thì dù cổ cảm giác mình tựa hồ cùng giữa bầu trời lôi vân mất đi liên hệ, xảy ra chuyện gì? Chính mình vẫn không bị khống chế, thì dù cổ khiếp sợ không thôi, mà một giây sau, kỳ mỹ mạ rổ cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên, lôi đột, kỳ lân, kỳ lân nguyên lý không hề tính phức tạp, chỉ cần có có thể thấy rõ sấm sét lưu động hai mắt, còn có đủ mạnh lôi đ ộ n trình độ. liền có thể triển h a i k ỳ m ị Mạ Rổ đã xem qua hai lần, cũng nắm giữ hai cái điều kiện này, muốn phục k h ắ c cũng không khó. Dữ tận kỳ lân lôi thú tử trong lôi vân nô đầu ra, phát sinh một tiếng thú gào, âm thanh vang vọng phía chân trời, tràn ngập uy nghiêm. Nay một đầu lôi đ ộ n kỳ lân uy lực nhìn qua, vừa xa qua xạ sủ k ẻ trước triển khai, sở dĩ sẽ có như vậy khí thế đáng sợ, còn nhờ vào hỉ rủ c ổ mới vừa hai chiêu, chính là cái kia hai chiêu lam đ ộ n tụ tập đến khổng lồ lôi vân, mới có thể nhường kỳ lân thể hiện ra từ không có uy lực. Kỵ ị Mạ vung tay phải lên, kỳ lân khoảnh khắc rơi xuống đất. không, k h i dù c ổ kinh hãi, vội vã phát động lòng bàn tay Minh đ ộ n hấp như k h ô n g nhưng nhanh như vậy tốc độ, mạnh như thế bi lực, coi như là Minh đ ộ n cũng không cách nào trong nháy mắt toàn bộ t h ô n v ệ Vô h n h một tiếng vang thật lớn, b ù i mù nổi lên bốn phía, k h i dù cô vị trí bị đập ra một cái hố to, bốn phía một mảnh đất khô cạn, cả cả sĩ thấy thế, mắt tròn v á n g Đây là n ý Dạ dùng gia thuật, gặp loại này lôi đột, hắn sau này sợ là đối với lôi đột đều có bóng mờ. i ó thổi qua, b ù i mù tàn đi, h ì dù cô nằm ở trong hố lớn, đã t h o i thoát. thoát. Tuy rằng không đến nỗi chết, nhưng thân thể đã diện tích lớn vết bỏng. Nếu như không có chữa bệnh thánh thủ cải tử hồi sinh, hay hoặc là là dùng tâm thuật thay đổi thể xác, đời này coi như phế. Đây chính là gieo gió gặt bão a. k ỳ mị mạ rồ i nhổ nước b ọ c nói. Lúc này, Giá Ma t ổ Gai cùng ạ Su mạ cũng đã tới rồi. Mới vừa bọn họ ở phía xa đồng dạng nhìn thấy kỳ lân rơi xuống đất khủng bố cảnh tượng, giờ khắc này cũng đồng dạng nằm ở trong k i ế t sợ. Có điều nhìn thấy cả c a sì si còn sống sót, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Cạ c a sì, si. ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Gai hưng phấn không thôi. nghe tới x ú n g n ó i cả cạ sì si lần này cần dùng tính mạng đến đánh g i ế t hì rủ cổ thời điểm gai nhưng là lo lắng hỏng nay một đường đuổi nhanh đuổi chậm liền sợ tới chậm một bước con tốt bọn họ không có tới chậm cả cạ sì si còn sống sót ta không có chuyện gì chỉ là về mặt tâm linh chịu đến chấn động cả cạ sì si cười khổ một tiếng đúng là còn có tâm tình b a d ư ỡ n có điều lời này bên trong cũng ít nhiều gì mang điểm chân tình thực cảm giác kỳ lân vừa ra coi đợi này chỉ sợ không còn có thể vào mắt lôi đ ộ t kỳ mị mạ rổ dưới chân hơi động đi tới hì rủ cổ bên cạnh thông linh thuật hai tay h ắ n kết tấn, đem Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m ọ n triệu hoán mà ra làm việc. Hoàng Kim x ạ b ợ l ệ m ọ n nghe vậy trắng k ý mị mạ rộ một chút, nói rằng: người gần nhất càng ngày càng quá mức, gọi ta đi ra đều là làm loại này việc chân tay. Ha ha ha, dù sao cũng hơn liều mạng cường đi. Ta là vì là chiến đấu mà sinh, không phải công cụ giao thông. Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m ọ n có chút bất mãn. Được được được, lần sau, lần sau nhất định nhường ngươi đi ra chiến đấu, mà không phải làm thú c ư ớ i k ý mị mạ rộ vội vã an ủi nó hai câu. Hừ, Hoàng Kim x ạ bờ l ẹ mọn tuy rằng bất mãn. nhưng cũng chỉ là hư lạnh một câu, sau đó đem hỉ rủ công ngậm, v ớ t tới bầu trời, ở dùng phần lương tiết được, động tác hết sức quen thuộc, k i mi m ạ r ồ thấy thế, mới nhìn về phía cả c ạ s si ĩ đám người, như vậy ta trước tiên cáo tử, nói xong, hắn cũng không cho cả c ạ s si ĩ đám người đáp lời cơ hội, nhảy lên hoàng kim xạ b ỡ l ệ mòn sau lưng, để cho nhanh chóng rời đi, a su mà muốn đuổi theo, cả c ạ s si ĩ nhưng đem ngăn lại, tính, đừng đuổi, chúng ta không để lại hắn, chúng ta bốn người liên thủ còn không để lại hắn, a su mà nhưng cảm thấy có hy vọng, bốn người bọn họ liên thủ. coi như là ảnh đều có thể giết hai cái đối phó một cái kỳ mi mạ rổ nên vẫn là có thể cả cả s ĩ chỉ chỉ bốn phía cảnh tượng nói rằng hắn nếu như lại dùng ra loại này lực phá hoại thuật chúng ta chống đỡ được sao này a su m ạ nhất thời không nói gì trở về hướng về hồ cạ đại nhân phục mệnh đi k h i dù cổ kế hoạch thất bại chuyện này làm sao nói cũng là một tin tức tốt cho tới kỳ mi mạ r ộ sự tỉnh nhường hồ cạ đại nhân muốn xử lý như thế nào đi chúng ta trước tiên bảo mật trải qua mới vừa trận chiến đó Cả cả s ĩ cũng cảm thấy kỳ mỹ mạ rổ cùng c ổ nỗ hạ cao tầng nên có bí mật gì giao dịch, vì lẽ đó liên quan với kỳ mỹ mạ rổ tin tức, người biết càng ít càng tốt. Cả cả s ĩ bên này dẫn dắt mọi người trở lại c ổ nỗ hạ, mà kỳ mỹ mạ rổ nhưng là mang theo hỉ rủ c ổ trở lại âm ẩn thôn. m u ố n tử hỉ rủ c ổ trong miệng được quỷ nha la thuật, như thế thủ đoạn tự nhiên là khó dùng, nhưng âm ẩn bên trong nhiều thị phi thường quy thủ đoạn. Kỳ mỹ mạ rổ đem hỉ rủ c ổ ném cho âm ẩn thôn sợ tình báo, cho các ngươi 10 ngày thời gian, lần sau ta trở về thời điểm, m n t ừ trong miệng hắn biết quỷ nha la thuật toàn bộ bí mật. Ha ha, kỹ mỹ m ạ do đại nhân xin yên tâm, nhiều nhất năm ngày, ngài liền có thể được thứ ngươi muốn. Trả lời người là sợ tình báo bộ trưởng đến từ gia mã n ạ cả bộ tộc, là họ rồ xì mặt đem mang về. Đối với mời chào người mới chuyện như vậy, họ rồ xì mặt đây mới thực sự là nhận giới thứ nhất. Không chỉ tỷ lệ thành công cao, liền trung tâm đều đáng giá bảo đảm. Họ rồ xì mặt trong nguyên tắc lớn nhất nét bút hỏng chính là mời chào x ạ sủ k ẻ Những người khác đều hận không thể vì là họ rồ xì mặt dâng ra chính mình sinh mệnh, chỉ cần xả sủ kệ muốn làm mặt cha. một mưa c ò rồ s i m ă còn nhận rơi xuống rất tốt vậy thì giao cho ngươi đừng làm cho ta thất vọng được khẳng định trả lời kỳ m ì mạ rồ rất hài lòng đem hỉ rủ c ụ giao tiếp xong sau khi hắn liền dự định lập tức rời đi khoảng cách gì dài ả ẳ n g cùng bẹn vũ ẩn thôn nước hẹn chỉ còn giữ lại thời gian nửa tháng trước lúc này hắn cần từ mặt trăng trở về vì lẽ đó để cho hắn thời gian không nhiều có điều ngay ở kỳ mỹ mạ rồ muốn rời khỏi âm ẩn thôn thời điểm nhưng gặp phải một người một cái quen thuộc lại xa là người ạ b u t nhìn trước mắt đem chính mình bao chặt chẽ dạ cờ xì cạ b ụ tổ kỵ m ị mạ rỗ lộ ra mấy phần vẻ n g h i hoặc ha ha là k ý mỹ mạ rỗ a Dạ cờ xì cạ b ụ tổ phát sinh ha ha cười lạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn ngươi đây là kỵ mỹ mạ rỗ này vừa nhìn càng thêm bất ngờ chỉ thấy giả cờ xì cạ b ụ tổ trên mặt xuất hiện rất rất nhiều màu trắng v ả i r ắ n cả người nhìn qua cực kỳ âm lãnh loại cảm giác đó so với họ rỗ xì mạ còn h ó rỗ si xì mạ ngươi cấy ghép họ r si mạ tiên sinh tế bào thật không hổ là kỵ m mạ r liếc mắt là đã nhìn ra đến Không sai, ta tìm h ọ dổi xì ma đại nhân m ư ợ n một điểm tế bào. Vừa vận n ọ dổi x ma đại nhân sử dụng bất thi chuyển sinh sau còn lại bộ kia thể xác vô dụng, hắn liền toàn bộ đưa cho ta. Thế nào? Cảm giác rất tốt đi. Ta hiện tại cảm giác mình cùng h ọ dổi xì ma đại nhân hòa làm một thể. Ha ha ha. Kị Mị Mạ Dỗ biểu hiện quái dị mà nhìn dã c ờ s ĩ k a b u t o làm sao cảm giác hắn so với trong nguyên tắc càng thêm điên cuồng. Chính mình trước là nâng điểm hắn tương tự phương pháp, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại dùng đến trình độ như thế này. Lại có một quãng thời gian, ta đem triệt để dung hợp nguồn sức mạnh này. đến thời điểm, coi như là họ rỗ x i mà đại nhân chưa từng học được tiên nhân hình thức ta cũng có thể nắm giữ. đến vào lúc ấy, nói không chắc ta có thể so với còn cường đại hơn. ta đã quyết định sửa tên gọi là đại xà cạ bù tổ. dạ cờ s ĩ cạ bù tổ trong mắt tràn đầy của nhiệt. k ý m ị mạ rỗ vô vô dạ cờ s ĩ cạ bù tổ vai, biểu hiện n g ư n g trọng nói rằng, sức mạnh to lớn dĩ nhiên đáng mừng, nhưng cũng đừng quên chính mình là ai. nếu không, này sắp trở thành người nhược điểm. nhớ kỹ, tên của ngươi gọi làm dạ cờ x b t o họ si mà đã có người làm, ngươi là dạ cờ s ĩ cạ b t cũng chỉ có thể là dạ cờ x ĩ cạ bù tổ kỳ m ị mạ dỗ lời nói ý vị sâu xa nói xong liền đi lưu lại dạ cờ x ĩ cạ b ụ tổ một người sưng sờ ở tại chỗ ta chỉ có thể là dạ cờ x ĩ cạ bù tổ ta là dạ cờ x ĩ cạ bù tổ dạ cờ x ĩ cạ b ụ tổ trong mắt cùng nhiệt biến thành mê man sau đó lại thật giống đông nhiên tỉnh ngộ như thế mê man tất cả đều tản đi ánh sáng lại lần nữa lấp lóe cảm ơn ngươi chương 263, cân bằng lực lượng 26. i kỳ m ị mạ dỗ đi ra â m ả n thôn trong đôi mắt mạnh mẽ đồng lực chậm rãi tản đi mở ra hảo thuật nói chuyện, quả nhiên sức thuyết phục đều tăng mạnh không ít. Lúc nào ta cũng nghiên cứu một chút miệng độ tốt. Nói thầm hai câu sau, Kỵ Mị Mạ Rồ lấy ra từ hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nơi đó được bản đồ. Vị trí này cũng không phải gần, lấy tốc độ của ta, gần như cũng muốn thời gian một ngày mới có thể chạy tới. Lao lực m ệ n h a! Kỵ Mị Mạ Rồ quyết định phương hướng sau, chạy như điên. Trên đường, Kỵ Mị Mạ Rồ một bên đi tới, một vừa sửa sang lại gần nhất thu hoạch. Trước quan sát yệt triệu cùng xạ sủ k c h i ế n đấu, loại trừ thu được mạn dễ kỳ ủ xạ ỉ n gặng đồng lực ở ngoài. còn thu được hệ thống sự kiện chụp ảnh c h u n g khen thưởng. phần thưởng lần này là một bộ, có thể nói thuộc tính hỏa sa hoa gọi quả. phá đạo chi 12, h phục hỏa, dùng trạ cờ dạng ngưng tụ hỏa diễm lưới, dùng để bắt giữ kẻ địch. phá đạo 31, sinh hỏa pháo, l ò n g bàn tay thả ra dạng ẳ n g kích cỡ hình cầu hỏa diễm. phá đạo 33, thương hỏa truy, có thể từ l ư ớ i dao lên thả ra thương s ắ c hỏa diễm. phá đạo 37 song liên thương hỏa truy, thương hỏa truy tăng mạnh bản. bốn loại thuộc tính hỏa quỷ đạo, trước ba người uy lực không tính là mạnh hãn. nhưng cái cuối cùng vẫn là tương đối không sai. đây là lần thứ nhất ở một lần chụp ảnh chung khen thưởng bên trong thu được nhiều như vậy đồ vật. kỵ m ị mạ rổ đối với này cũng không có cao hứng bao nhiêu. dù sao đến hắn hiện tại cảnh giới này, những này đều chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. trừ phi là vô cùng mạnh mẽ chiêu thức mới có thể nhường hắn hài lòng. nay bốn loại thuộc tính hỏa quỷ đạo còn không bằng hổ phù chú mang cho hắn vui sướng nhiều. kỵ m ị mạ rổ từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra khối này hổ phù chú chi thạch. hổ phù chú lên đồ án nhìn qua khá là kỳ quái, thật giống có thể từ trung gian nứt ra như thế. cân bằng thể nội hết thể sức mạnh, đây chính là một loại thứ tốt. nếu như có thể trợ giúp ta đem xỉ c ộ n sùm ì ạ cụ cùng bị ạ n cựu gằng lực lượng cân bằng, tương lai bất luận ta làm sao giàn v ặ t đều không cần lo lắng huyết kế giới hạn phản vệ. nếu như dung hợp đến đầy đủ tốt, nói không chắc vẫn có thể đem ta xỉ c ộ n sùm mì ạ cụ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. kỵ mị mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, s ỉ c ộ n sùm mì ạ cụ tiến hóa con đường là cộng sát hôi cốt, nhưng làm sao mới càng có khả năng vượt đến bước đi kia? kỵ mị mạ r hiện tại vẫn không có manh mối, hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tăng lên chính mình huyết kế giới hạn. m à loại này tăng lên, đã khu vực bão hòa. Hắn coi như là thiên phú kinh người, nhưng cũng có cực hạ. Gần nhất hắn cảm giác được loại này cực hạ. Vì lẽ đó, hắn cần phải mượn ngoại lực đến đột phá. Trên mặt trang kẹn s ợ y gẳng chính là một loại trong đó phương thức. Mà ký mi mạ d ồ cũng không biết phương thức này có thể thành công hay không. Hổ phù c h ú không thể nghi ngờ là cung cấp một khả năng khác. ở tình huống như vậy, hắn tự nhiên là không có lý do gì từ chối. Sử dụng này hổ phù c h ú cũng phải chú ý mới được. Nếu như nó nứt ra rồi, đem ta chia làm hai người, vậy thì phiền phức. vì để tránh cho loại này phiền phức hay là dùng phương thức cực đoan đến xử lý đi v ừ a vạn cũng có thể đưa nó nắm giữ năng lực về vì bản thân có kỳ m ị mạ d ổ nghĩ tới đây lập tức không có bất kỳ trực tiếp càng là đem hổ phụ chú trực tiếp vứt tới bầu trời sau đó há mồm ra đem cái kia hạ xuống hổ phụ chú một cái nuốt xuống nếu là có người thấy cảnh này chỉ sợ sẽ cảm thấy kỳ mi mạ rổ muốn tự sát có điều cái kia hổ phụ chú rất nhanh liền bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống kỳ m ì mạ rổ l a n miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn theo họ rổ xì m ạ g i n l ụ n lâu như vậy cũng thật là ít nhiều gì nhiễm phải một điểm thói quen của hắn a chính hắn nổ nước bọt chính mình một câu sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cản thụ hổ p h ù chú mang đến biến hóa kỳ mỹ mạ rồ giờ khắc này chỉ có thể cảm giác hổ p h ù chú ở trong người tỏa ra yêu đ t nhiệt độ cái khác cũng không có hết sức rõ ràng khác nhau xem ra này hổ p h ù chú công năng cần phải từ từ khai phá mới được hắn chính nghĩ như thế đống nhiên cảm giác bị ản k i u gặng đồng lực chính đang tụ tập đây là kỳ m ị mạ d ồ khá là kinh ngạc nhưng còn không chờ hắn phản ứng lại thể nội sỉ c ủ n sủ m ị cụ sức mạnh cũng bắt đầu tụ tập Bị ả n u c ự u g ă n g vì là âm, xì c ộ t sủ mi ạ cụ vì là dương. Hai nguồn sức mạnh ở kỳ mị mạ rổ thể nội điên cuồng v a chạm. Kỳ mị mạ rổ cho mày. Loại này mãnh liệt v a chạm, lại không có nhường hắn cảm giác có cái gì khó chịu, trái lại có một loại ấm áp cảm giác. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ quái. Kỳ mị mạ rổ thầm nghĩ trong lòng một bộ, sau đó cảm giác hai nguồn sức mạnh tựa hồ đã bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này quá trình khá là chậm chậm, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, x ỉ c ọ sủ mi ạ cụ sức mạnh mạnh hơn so với bị ả n h ỵ u gằng. Dù cho là được xạ dị gẳng đồng lực ra chỉ bị ản k i u gẳng, cũng vẫn là không bằng sỉ của sủ mi ạ cụ. Dưới tình huống này đi, dung hợp đến một nửa chỉ sợ cũng sẽ dừng lại. Xem ra bị ản k i ể u gẳng cái này huyết kế giới hạn còn chưa đủ cường hãn, coi như ta phục chế này một thế hệ hỉ ủ gạ bộ tộc ưu tú nhất huyết kế giới hạn lực lượng, nhưng nàng huyết kế giới hạn vẫn không thể cùng ta sỉ của sủ mi ạ cụ đánh đồng với nhau. Dù sao ta sỉ của sủ mi ạ cụ cường đại đến ta tự thân đều không thể chịu đ ự n g mức độ. Khí n ạ ta bị n u gẳng tuy rằng thuận khiết, nhưng vẫn không có đạt đến trình độ như thế này. đã như thế. chỉ có thể nhường bị ảng k i găng huyết kế giới hạn trở nên càng mạnh hơn như vậy mới có thể cùng ta xỉ c ó a xù mì ạ cụ lực lượng lẫn nhau cân bằng nay một chuyến mặt trăng hành trình là càng ngày càng t ấ t yếu a kỳ m ị mạ d ồ thầm nghĩ trong lòng lập tức đứng dậy cũng mặc kệ thể nội h ộ phù chú dung hợp hướng về chỗ cần đến lại lần nữa tiến lên loại dung hợp này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động mặt trăng bên trên ôn s ố i xù kỳ tố nệ gì chính nhìn phía địa cầu phương hướng hắn là này một thế hệ ôn s ố i k bộ tộc mạnh nhất người thừa kế nhưng một mực tiên sinh không có hai mắt t ổ n ệ gì tình huống c ù n g k ỳ mị mạ d ổ có chút tương tự, đều là thiên phú quá mạnh, dẫn đến xuất hiện một loại nào đó thiếu hụt. Kỵ mị mạ rổ là cộng sát hôi cốt độc xâm nhập cốt thủy, chết sớm vận mệnh. Mà t ổ n ệ gì nhưng là thiên sinh liền mất đi ở số s ủ ký bộ tộc quan trọng nhất huyết kế giới hạng bì ả n g t i ể u gẳng, lấy này đến cầu toàn tính mạng. Một khi t ổ n ệ gì được thích hợp bì ả n g t i ể u gẳng, liền có thể làm cho bì ả n g t i ể u gẳng trực tiếp tiến hóa trở thành n sợi gẳng. Đây chính là t ộ n ệ gì thiên phú cho đáng sợ. Hiện tại nhân giới, tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Mấy chục năm trước. Trên mặt trang bị phong ấn ngoại đạo ma tượng đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi. Trên mặt trang một số s ủ kỳ bộ tộc liền biết, nhận giới ra một đôi gì nệ g ặ n g Chỉ có gì nệ g ặ n g mới có thể thông linh ra ngoại đạo ma tượng. Vì thế, t ô nệ gì phụ thân trả về qua một chuyến n h ậ n giới. Đáng tiếc là, cũng không có tìm được mở ra gì nệ g ặ n g người. Sau khi t ổ nệ gì phụ thân lại tới nữa rồi mấy lần, nhưng đều không có bất kỳ thu hoạch. Một lần cuối cùng hắn đến thời điểm, còn mang theo tổ nệ gì. Khi đó t ô nệ gì nhìn thấy hy nà t a cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Tô Nệ Dĩ đối với vị kia hỉ ủ gạ bộ tộc trưởng nữ có cảm tình. Bây giờ Tô Nệ Dĩ kế thừa ở s ổ sủ kỳ bộ tộc vị trí tộc trưởng, đại thế cha của chính mình, bảo vệ năm đó ở s ổ sủ kỳ hạ mù dạ lưu lại tổ hấn. Dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, có lẽ tan nên mở ra kế hoạch phá hủy toàn bộ nhận giới, nhường thế giới trọng sinh. Tô Nệ Dĩ bỗng nhiên có chút chờ mong. Hắn bình tĩnh nhân sinh, tựa hồ rốt cục xuất hiện thay đổi thời cơ. Chương 264 trăm s i Lệ n h m Nơi này chính là mặt trăng sao? Kỵ Mỹ Mạ Rồ từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, xuất hiện ở mặt t r ă n g bên trên. Phóng tâm mắt nhìn, nơi này so với Phong Quốc Sa m ạ còn muốn hoang vu. Sinh sống ở nơi như thế này, t u n x u ố n s ụ kỳ hạ mụ ra mạch này hậu nhân cũng là t h ả n g a. Nếu để cho Kỵ Mỹ Mạ Rồ vẫn sinh sống ở nơi như thế này, hắn khẳng định không muốn. Như vậy trường sinh năm tháng, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Kỵ m ị Mạ Rồ càng yêu thích đi các nơi xem không giống phong cảnh của người, mà không phải là bị mệt mỏi ở một chỗ. Đặc biệt là như thế một cái hoang vu địa phương, cảm khái khác một phen sau. k ỳ bị mạ rồ quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa không gian, lẩm bẩm nói: này cánh cửa không gian đúng là rất thú vị. Từ nhẫn giới truyền tống đến mặt trăng cũng có điều là trong ngay mắt. Như vậy kỹ thuật dùng để phát triển kinh tế thật tốt. Không gian truyền tống, bất luận là nơi nào đều có cực cao giá trị. Hơn nữa ở nhẫn giới bên trong kỳ thực cũng không phải là không cách nào thực hiện. Có thể không gian nhẫn thuật người không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nếu như có thể đem phi lôi thần thuật rộng khắp ứng dụng, cái kia đối với khắp cả n h ậ n giới tới nói đều là một chuyện tốt. đương nhiên. muốn mỗi người đều học được phi lôi thần thuật là không có khả năng lắm nhưng nếu như có người có thể đem phi lôi thần thuật nguyên lý dùng ở chế tác không gian truyền thống trở lên là có thể thực hiện ý nghĩ này chỉ là chuyện như vậy rất ít sẽ có người suy nghĩ không chỉ là bởi vì đây là cái đại công trình cũng bởi vì đối với sẽ không gian nhận thuật người để nói trong này chỗ tốt còn chưa đủ lớn kỵ mỹ ma rô lắc lắc đầu kết thúc chính mình suy nghĩ lung tung sau đó mở ra b ị á n cựu gẳng thăm dò này so với nhận giới muốn tiểu mặt trăng 5 km phạm vi đầy đủ nhường k mỹ ma r nhìn thấy rất nhiều thứ này cánh cửa không gian hẳn là năm đó o s u s u kỳ hạ mù dạ kiến tạo mà thành vì lẽ đó cái môn này vị trí khoảng cách o s u ố s u kỳ bộ tộc trụ sở sẽ không quá xa k i m i mạ z ồ rất nhanh liền nhìn thấy một tòa thật to kiến trúc ở này chọc lốc trên mặt trăng tòa nhà này có vẻ thập phần b ộ t b ộ chính là chỗ đó thu hồi bị ản kiệu gẳng đồng lực k i m i mạ z ồ lại lần nữa khởi hành mà ở lúc này tô nệ d ì nhìn về phía k i m i mạ rồ vị trí này cô đồng lực là bị ản kiệu gẳng tô nệ dị tuy rằng thiên sinh không có mắt càng không có bị ản t i ể u gẳng nhưng những phương diện khác năng lực nhưng không kém, đặc biệt là năng lực cảm nhận. giờ khác này hắn rõ ràng cảm giác được có một luồng đồng lực n ằ m nó. hơn nữa này c ũ đồng lực đến từ chính bị h ạ n tiểu g ă n g thật mạnh mẽ đồng lực, trước chưa từng gặp. năm đó cùng phụ thân cùng đi thôn c ộ n ộ hạ thời điểm nhìn thấy đến cái kia hỉ u gạ tộc trưởng đều không có như vậy đồng lực, thậm chí có thể nói là kém xa t í t ắ p tô n ệ gì lầm bầm lầu bầu một phen, đối với này đồng lực chủ nhân hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. hỉ u gạ bộ tộc người đến mặt trăng sao? nghĩ tới đây, trên mặt của hắn rõ ràng hiện ra mấy phần bất ngờ vẻ. Hỉ Uga bộ tộc đúng là biết đi về mặt t r ă n g lối vào ở nơi nào, nhưng Hỉ Uga bộ tộc là chắc chắn sẽ không đặt chân nơi này, trừ phi vạn bất dĩ. ô m loại này ni hoặc, Tô Nệ Dì đem năng lực cảm giác của bản thân kích phát đến mức tận cùng, muốn bắt giữ kỳ m ì mạ d ộ vị trí. ở bị ả n cựu g ắ n g đồng lực tản đi sau, hắn liền không cách nào cảm giác được kỳ mị mạ r ồ i tồn tại. giờ khắc này hắn chỉ có thể mượn tự thân năng lực đến tìm kiếm này đồng lực chủ nhân. khoảng cách cũng không phải xa, chính hướng về bên này tới gần sao? Tô Nệ Dì thân hình hơi động, chặn ở kỳ m mạ d ộ phải qua trên đường. không bao lâu. hai người liền trực tiếp chạm mặt ở xa tới là khách có điều bằng hữu như vậy trực tiếp xung tới tựa hồ có chút không quá hợp quy củ. Tô Nệ d ì tuyến âm thanh thập phần lãnh đạm cũng không có mang lên quá nhiều cảm tình. Kỵ Mị Mạ dầu ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở chỗ cao Tô Nệ d ì cũng không có quá nhiều kinh ngạc. quả thật có chút đường đột người là ai khi u gạ bộ tộc người không trên người ngươi còn có gì của s ù mì ạ c ủ sức mạnh Tô Nệ d ì khen n h ư mày cảm thấy hết sức kỳ quái này hai nguồn sức mạnh làm sao hội tụ tập ở trên người một người. Khi u gạ cùng cả g ủ ra đã sớm phân ra, ở cách ra một khắc đó bắt đầu bị ản k i u g cùng xỉ có sủ mi ạ cụ sức mạnh liền làm cắt chém. Muốn đồng thời thức tỉnh này hai nguồn sức mạnh, hầu như là chuyện không thể nào. Lẽ nào là đ ô mắt? Tô Nệ Di lại rất nhanh liền lật đổ cái này suy luận. Bởi vì ở cảm nhận của hắn bên trong, k ý mỹ mạ do bị ản c i a g ẳ n g hoàn toàn không có c ấ y ghép dấu vết cùng nên có phản vệ, liền như là chính mình mọc ra đến như thế. đã như thế, cũng chỉ có thể đến ra một cái khó nhất kết luận. Vậy thì là huyết thống phản tổ. Khả năng này nhỏ bé không đáng kể. nhưng cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Tôn đệ gì lại làm sao biết ở trên thế giới này tồn tại phần mềm hoặc thứ này? Cả cụ d a kimi majo, kimi majo cũng không có ẩn giấu, trực tiếp cho thấy thân phận. Tôn đệ gì chân mày nhíu chặt hơn. Tuy rằng đều là osu suki hạ mũ ra huyết thống chi nhánh, nhưng so với h i r g a cả cụ ra bộ tộc cũng không có được hạ m ù ra hậu nhân coi trọng. Một mặt là so với s h c k o s u m i aku, osu suki bộ tộc càng coi trọng bị ạ n tự gẳng, mà ở một phương diện khác, cả cụ gia bộ tộc biểu hiện ra chỉ số thông minh. như một số kỳ bộ tộc trực tiếp từ bỏ cùng gia tộc này hợp tác. bởi vậy, c á cụ gia bộ tộc là không biết trên mặt trăng còn có m số s ủ kỳ bộ tộc tồn tại. nếu không biết, người trước mắt lại là tại sao xuất hiện ở đây? c á cụ gia bộ tộc người, làm sao sẽ tới nơi này? tôn ệ gì hỏi tới. kỵ m bị mạ rồ lông mày hơi nhíu, đối với tôn ệ gì thái độ khá là bất mãn. không biết là vô tình hay là cố ý, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này mang đến cho hắn một cảm giác chính là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. tư thế này thực sự là làm người ta sinh chán ghét. ta nghĩ đến, cho nên mới tới. Hả? Có nhiều chỗ không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến, làm bị â s x u t s ủ u k i Bộ tộc từ bỏ tồn tại, ngươi không có tư cách bước lên vùng đất này. Tô Nệ d ì lời nói như cũ lạnh lùng, lạnh lùng bên trong mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ngạ mạn. Thiên hạ này lớn, vẫn không có ta không thể tới địa phương. Ngươi cũng không có tư cách nhường ta rời đi nơi này. Lần này lại đây, k ý mỹ mạ rỗ chính là hướng về phía Âu x u t s ủ u Kỵ Bộ tộc kẹn s ợ y gần đến, vì lẽ đó hắn nhất định cùng Tô Nệ d ì là đối địch quan hệ. Dù sao bất kể nói thế nào. Tô Nệ Dĩ cũng không thể đem chính mình cái kia viên lớn vô cùng màu vàng t ẹ n s ấ y gẳng đưa cho k ỳ Mị Mạ Dồ. k ỳ Mị Mạ Dồ lại đây mục đích chỉ có một cái, vậy thì là cướp. Hừ, quả nhiên là cả c ù dạ bộ tộc huyết thống, trong giọng nói tràn đầy ngu xuẩn. Nếu đến, vậy ngươi liền triệt để lưu lại đi. Tô Nệ Dĩ hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, nhất thời vô số người đá từ dưới đất c h u i ra, đem k ỳ Mị Mạ Dồ hoàn toàn vây quanh. k ỳ Mị Mạ Dồ ánh mắt hơi đảo qua một chút, đem hết thảy người đá động tác đều thu vào đáy mắt. Vừa ra tay liền có thể điều động người đá đại quân. Tô Nệ Dĩ thực lực sát thực k i n h người. co như là không có t ẹ n sợi gẳng, hắn thực lực cũng không thể kinh h thường. lên, tôn ệ gì ra lệnh một tiếng, người đá đại quân cùng nhau tiến lên. kỵ m ị mạ rộ rộ ra hai tay, vô số xương ngón tay từ đầu ngón tay bắn ra, thình thịch đột, dường như súng máy như thế âm thanh không ngừng vang lên. xương ngón tay ở bắn chúng người đá đầu lâu sau, liền ầm một tiếng nổ tung, một thương bạo đầu. hình ảnh như vậy không ngừng trình diễn, trong phút chốc, vô số đá vụn tung tóe, tán lạc khắp mặt đất. kỵ m ị mạ rộ liền như là một cái vô tình bắn súng máy móc, quét sạch quan sát trước người đá đại quân. Một người giữ quan vạn người phá khí thế khủng bố tàn ra, những người đá này lại nhiều, p h ả n phất cũng chỉ là bia ngắm của hắn mà thôi. Tô Nệ Dị biểu hiện xuất hiện một điểm biến hóa, xì c ọ n s ủ mì ạ cụ còn có thể như thế dùng thập chỉ xuyên đạn là xì cọp s ủ mì ạ cụ bảng hiệu nhất thuật Tô Nệ Dị tự nhiên biết, nhưng loại này quy mô thập chỉ xuyên đạn hắn coi như là nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Trong khoảnh khắc người đá đại quân càng là toàn quân bị diệt, biến thành một chỗ đá v ụ đầu. k m m ĩ mạ r ộ vậy vậy có chút nóng lên mười ngón, nhìn về phía Tô Nệ Dị, ngươi cũng chỉ có thủ đoạn như vậy sao? nếu như chỉ là nếu như vậy, có thể không để lại ta. Đối mặt kỳ mỹ mạ d ồ khiêu khích, tôn n ệ d ì trên mặt kinh ngạc trầm n ã i thu lại. Xem ra ngươi có thể đi tới nơi này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói đi, ngươi muốn làm gì? k ỳ mỹ mạ rồ thực lực tuy rằng nhường tôn ệ d ì kinh ngạc, nhưng còn không đến mức nhường hắn chịu thua. Hắn hiện tại chỉ là ở hiếu kỳ, kỳ mỹ mạ d ồ đi tới mặt trăng muốn làm gì? Ta nghe nói ở này mặt trăng bên trên có tiền sảy gặng tồn tại, ta đối với nó rất có hứng thú. Nghe vậy, tôn ệ dị trên mặt đã chất đẩy vẻ giận dữ, không biết tự lượng sức mình. k ỳ Mị Mạ d ồ cũng không để ý tôn nệ gì thái độ, hắn chỉ là chỉ về cách đó không xa một cái kiến trúc, nói rằng nếu như ta không có nhìn lầm, t ẹ n s ợ y g ẳ n g nên là ở chỗ đó. ở b ì ảnh k i g ẳ n g t ầ m nhìn bên trong, cái kia màu vàng lớn đại t ẹ n s ợ y g ẳ n g liền cùng trong đêm tối ánh đến như thế sáng rực, là ở nơi đó, có điều ngươi không có mệnh có thể nhìn thấy nó. Tôn nệ gì hai tay tạo thành chữ thập, sau một khắc to lớn tượng đá từ dưới đất bốc lên, mạnh mẽ uy thế kéo tới, cái kia tượng đá dáng vẻ cùng một số s t s kỳ hạ mù dạ khá giống nhau đến mấy phần chỗ. Kỵ Mị Mạ Rồ hơi thay đổi sắc mặt. thật mạnh mẽ c h ả cửa dạ, tựa hồ không chỉ là đến từ chính tôn ệ g h ệ dị b n t h â n là ột số s ủ kỳ hạ m ũ dạ lưu lại thủ đoạn sao? ột số sụ kỳ hạ m ụ dạ thủ đoạn tự nhiên là rất mạnh, nhưng thuật uy lực muốn xem nắm giữ ở người nào trong tay. tôn g h ệ d i thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. nếu như là nắm giữ kẹn s ầ y gẳng tôn nghệ d i cái kia giờ khắc này kỳ mì mạ d ộ đương nhiên không phải là đối thủ. nhưng hiện tại tôn nghệ d i vẫn không có nhường kỳ mì mạ d ộ tránh lui thực lực. to lớn tượng đá phát sinh không phải là loài người tiếng gầm gừ, sau đó giữa bầu trời xuất hiện vô số trôi nổi hòn đá. sau một khắc. Những này hòn đá dường như mưa sối xả như thế, không ngừng hạ xuống, rầm rầm rầm, tảng đá rơi xuống đất, chính là một cái hố sâu, không khác biệt lớn phạm vi công kích, t u ấ n bộ phát động, k ỳ mỹ mạ dồ không ngừng né tránh, nhưng to lớn như thế phạm vi công kích, coi như hắn lại làm sao né tránh, cũng khó có thể toàn bộ né tránh, lại đến cao đến đấu thời điểm, vừa vẫn có thể thử xem mới khai phá chiêu kia. Trong lòng yên lặng n ổ nước bọt một câu, k ỳ m ị mạ r ồ trên mu bàn tay, d ụ g ký huy chương lại lần nữa h i ệ n hiện. Cùng lúc đó, kỵ m ị mạ d ổ trong đôi mắt thả ra khủng bố đồng lực, vô hờ d ị h mẩn. màu trắng xương cốt từ k ỳ mị mạ rổ thể nội nhanh chóng bốc lên, ngưng tụ ra h ổ r ộ a g ầ y mẩn xương cốt. Sau đó màu đỏ cùng năng lượng màu vàng nóng không ngừng bao trùm, rổ rội đầy mẩn thành hình. giờ khắc này do đồng lực ngưng tụ mà ra h ổ r ộ a g ầ y mẩn về mặt hình thể, không chút nào bại bởi trước mắt tượng đá. gào, d í t lên một tiếng, sóng âm rung động. những k i a rơi dụng hòn đá trong nháy mắt hóa thành một miệng. k ỳ mị mạ rổ giờ khắc này ngay ở h ổ rội đầy mẩn trên đỉnh đầu. mượn ít chia màn dễ kỳ ủ xa dỉng g n g đồng lực, hắn đem chính mình cao đến thuật lại lần nữa tăng lên. Nguyên bản hắn chỉ có thể ngưng tụ ra bộ phận gỗ vừa d y mẩn hư ảnh, hiện tại mượn động lực bên trong sở s ạ n ổ sức mạnh, đã có thể ngưng tụ ra giường như sở s ạ n ổ như vậy thực thể. đương nhiên, n à y còn rất xa không tính là hoàn mỹ. Nhưng giờ khắc này tản mát ra khí thế, còn ở này hạ mù d ạ tượng đá bên trên, d í t lên một tiếng thì có nát tan đối phương công kích sức mạnh kinh khủng. Nhìn thấy tình cảnh này, tôn ệ d ì không cách nào lại duy trì mới vừa bình tĩnh vẻ. Vừa dậy vừa mẩn xuất hiện, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Xem ra ngươi không phải người bình thường. Nhưng coi như như vậy, muốn động kẹn sẩy g ă người, đều phải chết. Tôi nệ dị dưới chân hơi động, sau một khắc xuất hiện ở tượng đá trên đỉnh đầu. Tượng đá phảng phất truyền vào linh hồn như thế, hai mắt phát sinh tia sáng, khí thế lại tăng lên nữa. Muốn giết ta người không ít, nhưng đều thất bại, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. k ỳ Mị Mạ Dù nói, hai mắt đống nhiên chảy ra hai đạo huyết lệ, cái kia thuần trắng con ngươi nhiều hơn mấy phần yêu dị. Này một chiêu quả nhiên không thể thường dùng, không nghĩ tới gánh nặng nặng như vậy. Nhận ra được chính mình dị thường, k ỳ Mị Mạ Dù thầm nghĩ trong lòng, có điều chỉ cần có thể thôn vệ t ẹ n xảy gằng đ ộ n g lực, vấn đề này liền không tồn tại. liên cùng mạn d ệ kỳ u xạ g ỉ n g ẳ n g sở xạ nổ như thế chỉ phải tăng cường động lực sở xạ nổ cùng ạ mạ tệ ra loại hình thuật sử dụng lên liền không có bất kỳ tác dụng vụ nghĩ tới đây kỳ m ì mạ r ồ trong mắt tràn đầy của nhiệt k è n s ợ y g ẳ n g gần ngay trước mắt chỉ cần hắn đem trước mắt chặn đường người đánh bại k è n s ợ y g ẳ n g dễ như trở bàn tay tô nệ dì tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể thông qua mặt khác một loại phương thức nhận biết được sự vật nhận ra được kỳ mỹ mạ rổ c h ả y ra huyết lệ tô nệ dì nói rằng xem ra ngươi t h u ậ t cũng không phải là không có đánh đổi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu tượng đá tiến công, thân thể cao lớn cũng không đ ố c thậm chí động tác còn rất nhanh, trong chớp mắt tượng đá đã đi tới ổ ưa g ầ y mẩn trước mặt, đấm ra một quyền, trong không khí truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, uy lực của một quyền này có thể tưởng tượng được. Kỵ m ỹ mạ rồ không tránh không né, dưới chân ổ ừ a gẩy mẩn đem hai cánh tay giao nhau che ở trước người, đang, ổ ưa gẩy mẩn vững vàng đón đỡ lấy cú đấm này, hai chân trên đất trượt ra hai đạo dài đến hơn trăm mét h e sức mạnh không tệ. Kỵ m ỹ mạ rồ lời bình một câu, không thể nghi ngờ n h ư n g tổn ệ gì càng thêm phẫn nộ. Tố Nệ Dì hai tay tạo thành chữ thập, k h é quát, mưa thiên thạch. Trong lúc nhất thời, mặt trang phụ cận v ậ n thạch nhanh chóng tới gần, mượn tượng đá lực lượng, Tố Nệ Dì có thể điều khiển chúng nó. Vô số vẫn thạch đều nhắm ngay k ỳ mị mạ rổ cùng dưới chân hắn lồ ở thể mẩn. Sau một khắc, r ồ n dập rơi rụng. Trình độ như thế này sức mạnh, cũng thật là không thể khinh thường a. Đông nhiên, hai mắt xuyên đến một trận đau đ ớ n k ỳ mị mạ rổ che mắt phải. Không thể lãng phí thời gian, một chiêu phân thắng thua đi. Tựa hồ là cảm ứng được kỵ mị mạ rổ quyết tâm, vội ưa l ư y mẩn hai mắt đông nhiên bốc lên ánh sáng xanh lục. sau đó hắn dơ lên cao hai tay, từng luồng từng luồng năng lượng mạnh mẽ ở hai tay của hắn trong lúc đó tụ tập, năng lượng màu vàng nóng không ngừng va chạm, càng la hội tụ trở thành một cái năng lượng khổng lồ. Gải ạ năng lượng tháo, kỳ m ị mạ rồ quát khẽ một tiếng, vừa vừa lạy mẩn trong tay năng lượng màu vàng nóng cầu cũng đã hội tụ xong xuôi. v â anh, quả cầu năng lượng ném ra, những kia rơi dụng vẫn thạch bị trực tiếp nát tan. sau đó gải ạ năng lượng pháo dư thế không giảm hướng về tôn lệ gì cùng cái kia tượng đá mà đi. chương 265 t i h y biến. đối mặt như vậy mạnh mẽ quả cầu năng lượng. Tô Nệ gì hiển nhiên cũng không đủ chuẩn bị. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được nguy cơ tử vong. Tượng đá r u ỗ i ra hai tay, sắp sửa đem g ậ hạ năng lượng pháo tiếp được. Nhưng như vậy năng lượng mạnh mẽ, há lại là như vậy dễ dàng có thể tiếp được. Hầu như ngay ở đụng vào trong ngay mắt, cặp kia tảng đá ngưng tụ mà ra bàn tay lớn lập tức hóa thành b ộ t mịn. Năng lượng màu vàng nóng cầu d ư ờ n g như mặt trời giống như chói mắt. Không có bất kỳ bất ngờ, tượng đá phá h o á i Bạch quang lấp lóe, b ù i mù nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt trăng cũng may đều đang chấn động. hứa dậy mẩn thân thể cũng vào đúng lúc này tiêu tan. chỉ để lại kỵ mỹ mạ rô một người mệt mỏi rơi trên mặt đất hô triển khai nguồn sức mạnh này quả nhiên rất mệt t r ả cờ dạ tiêu hao đúng là tiếp theo này đồng lực tiêu hao quá kinh người kỵ mỹ mạ d ô bị ảng i u gẳng đồng lực tuy rằng vượt xa qua như thế bị ảng i u gẳng nhưng trung q u y cũng chỉ là bị ảng tiêu gẳng ở thôn h ệ xỉ xỉ chi nhãn cùng ít t r i ệ chi nhãn sau hắn vốn cho là có thể ung dung dùng ra này một c h i ê u bù đắp tự thân bị ảng tiêu gẳng đồng lực không đủ thiếu hụt nhưng chỉ là ba viên mạn dễ kỳ ụ xạ gì gẳng h i ể n nhiên còn chưa đủ tiêu hao tuy rằng lớn nhưng uy lực cũng đồng dạng k i n người n à y một chiêu xuống, lục đạo bên dưới không có địch thủ, k ỳ mỹ mạ d ồ thực lực bây giờ cùng ấy thổ chuyển sinh l c h i hạ mạ đả giả chống đỡ được, sẽ không có nhiều vấn đề lớn. nhưng muốn thủ thắng còn chưa đủ, hắn thiếu một đôi tốt con mắt, màn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng lực lại tốt, cũng không thể cùng vĩnh hằng màn d ẽ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng với dì nệ gẳng đánh đồng với nhau. đây là trên l ệ c h đẳng cấp, kỵ m ị mạ rồ hít sâu một hơi, đưa mắt rơi vào xa xa, nơi đó màu vàng t ẹ n s ợ g n g đem bù đắp hắn không đủ, đại chiến sắp nổi lên, vì ứng phó tương lai các loại đột phát tình hình. Hắn nhất định phải có một đôi tốt con mắt. Nguyên bản hắn muốn dựa vào âm dương đ ộ n lực lượng mở ra tẻn sợi gẳng, nhưng thời gian mấy năm qua, hắn vẫn không có đem âm dương đ ộ n hoàn toàn hiểu rõ. Thời gian lên, không kịp. Hơn nữa, ai biết học được âm dương đ ộ n sau, có phải là thật hay không có thể mở ra k ẻ n sợi gẳng? Vì lẽ đó ở cảm giác mình có thực lực mạnh đoạn trên mặt t r ă n g tẻn sợi gẳng sau, hắn liền đến nơi này. Thí nghiệm chứng minh, không có được k ẻ n sợi gẳng tôn ệ gì, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có lục đạo cấp bậc thực lực. Thậm chí có thể nói là cách nhau rất xa. Vì lẽ đó trận chiến này, kỵ m mà dồ thắng. Bụi mù dần dần t à n đi, hiện ra một cái hố sâu. Cái kia chính là gã năng lượng pháo đập ra dấu vết. Mà ở hố sâu trung tâm, tôn nghệ dị chính lấy một bộ bị trả đạp chật vật dáng dấp nằm ở nơi đó. Khí tức yếu ớt, nhưng cũng chưa chết đi. Tốt xấu là ở số s ủ kỳ bộ tộc ròng d õ i đích tôn, sức sống hết sức kinh người. Này, làm sao có khả năng? Tôn n g ệ dị giờ khắc này vẫn là khó có thể tin tưởng được. Chính mình mượn hạ m g ũ giả tổ tiên sức mạnh, lại đều không thể đánh bại cái này từ nhận giới đến cả g ũ g i tộc nhân. Một cái chỉ biết tu luyện bắp thịt dã man bộ tộc. lại có thể mạnh đến trình độ như thế này, hắn không hiểu, càng không thể nào tiếp thu được. giờ khắc này, kỵ mỹ mạ rồ đã đi tới trước mặt hắn, sức sống cũng thật là ngon cường. k ỳ mỹ mạ rồ tuy rằng vẫn không có đem bổ lửa gậy mần hình thức kích phát đến mạnh nhất tư thái, nhưng này g ạ năng lượng phá hủy lực cũng không thể khinh thường. tô nệ dĩ có thể chính diện tiếp lấy này một chiêu không chết, sức sống xác thực không phải bình thường. chí ít kỵ mỹ mạ rồ không chắc chắn ở điều kiện tương đương nhau không chết, tô nệ dĩ đã không có bao nhiêu khí lực nuốt nữ, kỵ m ị mạ rồ trong đầu động nhiên có ý nghĩ, tốt như vậy một thân thể. nếu như liền như thế chết, thực sự là có chút đáng tiếc. k ỳ Mị Mạ Rồ khẽ miệng hơi nhết lên, sau đó kiếm trong tay phải chỉ ngưng tụ điểm ở tôn lệ gì trên chán. trong lúc nhất thời, một luồng mạnh mẽ dàn buột lực lượng tràn vào tôn lệ gì trong đầu. nguồn sức mạnh này chính là k ỳ Mị Mạ r ỗ mới vừa nghiên cứu thành công con rối chú ấn. khi dù cô dựa vào cái này, con rối chú ấn sức mạnh thành công không chế nắm giữ m ạ n dễ kỳ ụ xạ g ì n g ă n g cả cà si. có thể thấy được con rối này chú ấn tương đương không tầm thường. trải qua k ỳ Mị Mạ d ồ cải tạo sau, con rối này chú ấn bên trong lại gia nhập đồng lực đến tăng mạnh uy lực. có thể nói. cái này con rối chú ấn là bản đủ d ạ dùng để khống chế tổ nệ dị, không thể tốt hơn. lấy k ý mỹ mạ r ồ thực lực, tự nhiên cũng không cần lo lắng tổ nệ dị phản vệ chính mình. Hồng quang hiện lên, tổ nệ dị cùng k ý mỹ mạ r ồ trên t r á n đồng thời hiện ra một cái màu đỏ dấu ấn. cái kia màu đỏ dấu ấn liền như là một con con mắt màu đỏ như thế, chợt lóe lên. con rối chú ấn hoàn thành, k ý m ị mạ r ồ giờ khắc này đã hoàn toàn nắm giữ tổ nệ dị thân thể cùng tư tưởng, còn dùng rất tốt. đối với như vậy hiệu quả, kỵ m ị mạ rỗ hết sức hài lòng. như vậy con rối chú ấn sử dụng đến. tương đương thuận tiện, có điều cũng không phải không kiên kỵ mà sử dụng, khống chế càng nhiều người, cần thiết lực lượng tinh thần cũng là càng nhiều. đến thời điểm ngược lại sẽ hạn chế kỳ m ì mạ rổ tự thân lực lượng tinh thần, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. đối với hiện tại kỳ m ì mạ rổ mà nói, một cái liền gần như màu xanh lục trả cờ dạ ở kỳ m ì mạ rổ trên bàn tay hiện lên, hắn bắt đầu vì là tổn ệ gì trị liệu thương thế. nay trên mặt trang ổ xù sủ kỳ tộc nhân tuy rằng không nhiều, nhưng đến cùng vẫn có, có tổn lệ gì mang theo kỳ mi mạ rổ, có thể b ấ t đi rất nhiều phiền phức. trị liệu đơn giản sau. Tô Nệ d ì ở kỳ mì mạ d ổ không chế g i ớ i khôi phục hành động năng lực. Lập tức Tô Nệ d ì mang theo kỳ mì mạ rổ, hướng về nắm giữ màu vàng tẹn s ấ y g ẳ n g gian phòng mà đi. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít ổ n s ố sử kỳ tộc nhân, nhưng bọn họ đều chỉ là cung kính mà nhìn Tô Nệ d ì chút nào không dám nói gì. Không nghĩ tới Tô Nệ d ì ở đây danh vọng rất cao a. Kỳ mì mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng, nói đến, trên mặt trang ổ n s ố s ủ kỳ bộ tộc cũng phân là tông gia cùng phân gia. Chỉ có điều nơi này tông gia khá là không có b i diện, bị phân gia trực tiếp toàn bộ giết chết. Tô Nệ Di cái này tộc trưởng. cũng phân là nhà người. rất nhanh, tôn ệ dì mang theo k ỳ mỹ mạ rổ đi tới màu vàng t ẹ n sợi gẳng gửi địa phương. nhìn thấy cái kia đường kính mấy chục mét lớn đại t ẹ n sợi gẳng, trong mắt tràn đầy chấn động. này viên t ẹ n sợi gẳng, ít nhiều có chút thái quá. mặc dù biết này viên t ẹ n sợi gẳng rất lớn, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, k ỳ m ị mạ rổ vẫn bị chấn động. người nói đây là con mắt. nắm giữ này viên t ẹ n sợi gẳng người đến ra sao to lớn, thật mạnh mẽ đồng lực, so với ẹ n gì nệ gẳng muốn mạnh mẽ, k m mạ cũng từng trực diện qua kẹn gì nệ gẳng, cái kia mạnh mẽ đồng lực. nhường hắn đến nay đều không thể quên. nhưng cùng trước mắt này viên to lớn kẹn sẩy gẳng so với Benji n ệ gẳng liền cùng đứa bé sơ sinh như thế, lớn như vậy một viên kẹn sẩy gẳng ở nguyên tắc bên trong liền như thế bị đánh nát, thực sự là đáng tiếc. hiện tại xem như là tiện nghi ta. k ỳ Mị Mạ Dồ hơi cười, nhún mũi chân, c ả n g ư ờ i treo lơ lửng giữa trời mà lên, hướng về cái kia màu vàng kẹn sẩy gẳng mà đi. này viên kẹn sẩy gẳng bị hạ chú thuật, không có hạ mù dạ huyết thống người nếu là tới gần, liền sẽ bị thôn vệ trả c ơ ra nhưng Kỵ Mị Mạ Dồ cũng không cần lo lắng vấn đề này. khi nạ tạ cái này thì ủ g a bộ tộc người đều có thể lục vào hắn cái này cả cụ dạ bộ tộc tự nhiên càng không có vấn đề. h n g chi trên người hắn còn có bị ảnh t i u g ặ n g xem như là tộc nhân tiếp cận hạ m ù dạ huyết thống gần nhất. Vì lẽ đó hắn không chỉ không có bị n ả y viên màu vàng kẹn s ợ y g ặ n g thôn vệ trả cơ dạ, trái lại cảm giác cực kỳ thân thiết. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ diệu. k ỳ mị mạ dỗ lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó đưa tay phải ra đặt ở cái kia màu vàng kẹn s ợ y g n lên. Ấm áp, đây chính là màu vàng kẹn sợi g ẳ cho kỵ mị mạ dỗ cảm giác. Hắn thật giống tắm rửa ở ôn hòa ánh mặt trời bên trong, cảm giác toàn thân đều ấm áp. Sức mạnh huyết thống quả nhiên là đủ tốt. k ỷ Mị Mạ r ồ i nhàn nhạt, nhạt cười, sau đó thể nội c h ả cơ dạ tụ tập, trên chán màu vàng lưu vân vân phát sinh kim quang nhàn nhạt. nhạt. m à u vàng t è n sợi gẳng bị này cố kim quang hấp dẫn, bên trong đồng lực càng là chậm rãi chạy vào trong đó. Đồng lực đang gia tăng, m ạ n h liệt kim quang từ màu vàng tẻn sợi gẳng lên bốc lên, sau đó đem Kỵ Mị Mạ r ộ toàn thân bọc. Đây là Kỵ Mị Mạ r cả kinh, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã đi tới màu vàng tẻn sợi gẳng bên trong. Bốn phương tám hướng đều là khủng bố cực kỳ đ ộ n g lực. Này màu vàng kẹn sợi gang đồng lực liền như là m ê n ngông biển rộng vô bờ, mà kỳ mỹ mạ r ồ có điều là một cái nho nhỏ lọ chứa, làm sao có thể đem hoàn toàn thôn phệ? r ư ớ c mắt xuất hiện tình huống như thế, nhường hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn thân thể bị những này màu vàng đồng lực đè ép, dường như muốn bị ép thành bánh thịt như thế. Không tốt, nhất định phải mau chóng từ nơi này thoát thân, nếu không, đừng nói là thôn phệ đ ộ n g lực, chỉ sợ chính ta muốn bị những này đồng lực cho nuốt. Kỳ m ị mạ dồ hô to k h ô n lập tức muốn tránh thoát này màu vàng k è n sợi gang. nhưng ở đâu là như vậy đơn giản liền có thể rời đi. Đồng lực như biển, k i mỹ mạ d ổ là trên biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Đối mặt gió mạnh sóng lớn, hắn này một chiếc thuyền đơn độc tuy rằng đều sẽ bị nhấn chìm trong đó. Biện pháp duy nhất chính là phá tan những này sóng gió. Trên trán Lưu v â n Văn mở hóa thành một con tròng mắt màu vàng ó n g nhanh chóng thôn phệ đồng lực. Kỵ mỹ mạ d ổ muốn lợi dụng này thôn phệ chi lực, mở ra một cái chốn con đường sống. Đồng lực thôn phệ, trước mắt hết rồi một phần đi ra. Kỵ m mạ r đại hỉ, liền muốn tiến lên. Nhưng hắn vừa muốn động thân, mới đồng lực đã đem chỗ h g lấp kín. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy chán ghét đồng lực. Biện pháp là có thể được, thế nhưng tốc độ còn chưa đủ. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thôn vệ, sau đó chiếm cứ bị thôn vệ uy lực, như vậy nhiều lần mới có thể rời đi nơi này. Kỵ m ị Mạ d ù biết, giờ khắc này hắn chỉ có thể dùng điên cuồng biện pháp. Con mắt thứ ba nếu như dựa theo thường quy thôn vệ tốc độ, căn bản là không có cách mở ra trốn con đường sống. Chỉ cần dùng mấy lần thôn vệ tốc độ mới có thể, nhưng vậy thì có một vấn đề, quá nhanh thôn vệ tốc độ không cách nào để cho thôn vệ đồng lực hoàn mỹ tiêu hao, thậm chí không có chỗ tồn trữ. một khi như vậy đồng lực quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng kỳ mị mạ d ộ lực lượng tinh thần thậm chí có thể sẽ nhường hắn biến thành người điên cái phương pháp này nguy hiểm rất lớn nhưng giờ khắc này đã không cho phép kỳ mị mạ d ộ suy nghĩ nhiều bị vây ở này màu vàng t ẹ n sảy gằng bên trong thời gian nếu như quá dài hắn sẽ chết cùng cỡ này chết không bằng đụng một cái hít sâu một hơi kỳ mị mạ d ộ lập tức thôi thúc tiên hư chi ấn sau một khắc trên mặt của hắn hiện ra mặt nạ màu trắng bao trùm cả khuôn mặt tiên hư hình thức hai kỳ mị mạ d ộ trực tiếp mở ra tiên hư hình thức hai chính là dự định được ăn cả ngã về không con mắt thứ ba vì là mắt thần giờ khắc này mắt thần mở ra đem thôn phệ chi lực thôi phát đến cực hạn nuốt m à u v à n g đồng lực điên cuồng ôm vào này thần trong mắt trước mắt nhất thời hết rồi một khối đi ra k i mỹ mạ r ồ lấy tốc độ cực nhanh đem khối này trở nên c h ố n g không địa phương chiếm lấy đồng lực cũng chỉ có thể đem hắn nguyên bản vị trí lắp kín có thể được kỳ mỹ mạ r ồ sáng mắt lên lập tức liền tiếp tục thôn phệ mắt thần giờ khắc này liền như là một cái bồn nước đồng lực liền như là nước nước không ngừng tràn vào trong ao đem nhanh chóng lắp kín mắt thấy buồn nước muốn đầy, k ỳ m ị mạ rồ chỉ có thể đem đồng lực chuyển đến bị ản cựu gặng bên trong. So với mắt thần, bị ản cựu gặng năng lực chịu đựng hiển nhiên phải kém rất nhiều. m à u vàng kẹn sợi g ă n g đồng lực đang tràn vào bị ản cựu gặng trong ngay mắt, bị ản cựu gặng liền chảy ra máu tươi. Huyết lệ tái hiện, k ỳ mỹ mạ rồ nhưng không có bất kỳ đình trệ. Giờ khắc này không liều, chính là chờ chết. Bị ản cựu gặng dĩ nhiên chịu đ ự n g áp lực lớn, nhưng cũng có chân thực chỗ tốt. Nếu như có thể chịu đựng qua cửa ả i này, cái kia k ỳ m mạ rồ bị ản g n g xét thành công lộ s ắ c thành vì là kẹn sợi gặng. Vì lẽ đó. Dù cho hai mắt giờ khắc này chính chịu đựng đau nhức, nhưng Kỷ m ỉ Mạ Dồ nhưng vẫn như cũ mặc kệ không để ý thôn v ẹ đồng lực. Một bước, hai bước, ba bước, Kỷ Mỹ Mạ Dồ một bước đón lấy một bước từ màu vàng kẹn s ấ y gặng trung tâm đi ra. Trên mặt hắn mặt nạ màu trắng giờ khắc này tràn đầy máu tươi, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt nạ màu trắng, tràn ngập yêu dị cảm giác. Cùng lúc đó, Kỷ Mỹ Mạ Dồ trên mặt mặt nạ màu trắng càng là mọc ra hai con màu trắng sừng, góc kia nhìn qua d ư ờ n g như sừng rồng như thế. Nhưng hiện tại Kỷ Mỹ Mạ d lại nơi nào có thể chú ý tới điểm này? Có thể khẳng định là. Không chỉ là kỳ mỹ mạ rô bị ạ n cựu gẳng đang phát sinh một loại nào đó thay biến, liền ngay cả hắn tiên hư hình thức cũng đang phát sinh biến hóa. Này dĩ nhiên là một hồi nguy cơ sống còn, nhưng tương tự cũng là một hồi vận may lớn. Bởi vì kể cả kỳ mỹ mạ rô thể nội chỉ có su mì ạ cụ lực lượng cũng ở sao động, mà kỳ m ì mạ rô không biết là ở mặt trăng nơi sâu xa, một đôi b ị ạ n cựu gẳng đồng dạng c r ậ m rãi mở. Cái cảm giác này là hạ m ụ da sao? Không, sức mạnh so với hạ mũ da muốn nhỏ yếu. Thanh âm này nghe tới thập p h ầ n khàn giọng, thật giống như là cực kỳ lâu không nói gì như thế. Mà chủ nhân của thanh âm này chính là bị hạ gõ r ộ mổ cùng hạ m ũ dạ cộng đồng phong ấn một số s ủ g kỳ cạ cụ dạ. Giờ khắc này nàng bị xiềng xích hóa ở tứ chi, sức mạnh trong cơ thể càng là hoàn toàn bị phong ấn. Nàng đã quên ở đây đợi bao nhiêu năm, bởi vì làm bạn nàng chỉ có bóng tối vô tận. Mà hết thể này, nàng căn bản không thể ra sức, bị tước đoạt thần thụ sức mạnh, dựa vào nàng tự thân là không cách nào đột phá cái này phong ấn. Không phải hạ m ũ dạ, cũng không phải hạ gõ rỗ mổ, lại có thể đem sức mạnh khai phá đến một bước này, còn đến nơi này. Osuu Sủ k ỳ Cạ g ụ Dạ tiếp tục lẩm bẩm nói nhỏ, hắn là một cái biến số. Nghĩ tới đây, Osuu Sủ k ỳ Cạ g ụ Dạ trong mắt xuất hiện một tia tia sáng. Biến số, không sai, chính là biến số. Chỉ cần có biến số, cái kia nàng thì có thoát vây cơ hội. Tuy rằng trước đã bố trí Hắc d ệ t cái này h ậ u c h i ê u nhưng dù sao Hắc d ệ t không có cái gì sức mạnh, chỉ là dựa vào m ư u tính, không biết phải đợi chờ bao nhiêu năm. Mà cái này người cũng không phải thủ hộ mặt t r ă n g Hạ Mụ Dạ đời sau, mà là nàng mặt khác một con huyết thống chi nhánh. o s Sủ Kỵ Cạ c ạ nhắm hai mắt lại. Tụ tập trong cơ thể mình còn lại không nhiều sức mạnh. Nàng muốn cùng Kỵ Mi Mạ Dồ bắt được liên lạc. Cái này có thể là nàng thoát v y cơ hội. Mà giờ khắc này chính đang màu vàng t ẹ n s ấ y gàng bên trong điên cuồng thôn vệ đ ồ n g lực k ỳ Mi Mạ Dồ cũng không biết chính mình lại bị phong ấn ô x u sủ kỳ cạ gù già nhìn c h ằ m c h ằ m Hắn đang muốn bước ra quyết định sinh tử bước cuối cùng. Kim quang phân tán. Kỵ m ị Mạ Dồ cả người đ ớ m máu từ màu vàng t ẹ n s ấ y gàng bên trong tu ra. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của Tô Việt. Chương 266 cả g ủ d ạ lời nói dối, kỵ m ị mạ d ổ d ư ờ n g như mới vừa từ chiến trường bên trong chém giết trở về như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị máu tươi nhuộm, trên mặt mặt n ạ màu trắng từ lâu biến thành màu máu, hơn nữa liền dáng vẻ đều thay đổi, nguyên bản chỉ là yêu dị mặt nạ màu trắng, nhưng bọc toàn bộ đầu, thậm chí còn bọc ra hai cái sườn rồng, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy máu tươi, mở sau, nguyên bản thuần trắng vẻ biến mất, thay vào đó màu xanh lam ánh sáng, này lam quang nhìn qua cực kỳ thần thánh, dường như có thể tinh chế coi đời này tất cả sự vật, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. không có chứa mảy may cảm tình. trên chán lưu vân vân dần dần thu lại hào quang màu vàng, trở về nguyên bản dáng vẻ. sau một khắc, mặt nạ vỡ vụn, kỵ mỹ mạ ầ u nguyên bản khuôn mặt hiện lên. hắn mặt trắng xám cực kỳ, nhìn qua cực kỳ suy yếu. nhưng trong mắt của hắn nhưng tràn đầy thần thái. thành công. kẹn sợi gẳng mở ra. hào quang màu xanh lam này chính là kẹn sợi gẳng chân chính giáng dấp. thôn vệ này màu vàng gì n ệ gẳng bộ phận đồng lực sau, k m mạ bị g n g rốt cục nên đón chân chính t y biến. k n sợi g n g mới vừa mở ra. k ỳ Mị Mạ Rồ đối với năng lực của nó vẫn không tính là hết sức quen thuộc, thế nhưng có thể khẳng định là đây là một đôi tuyệt đối không kém gì gì nệ gặng con mắt. Mở ra kẹn sợi gặng trong nháy mắt, k ỳ Mị Mạ Rồ cảm giác mình sức mạnh tăng cường mấy lần. Hơn nữa nguồn sức mạnh này tăng trưởng xu thế vẫn không có dừng lại. d â n chào sức mạnh nhường k ỳ Mị Mạ Rồ đều kém chút là lối. Cũng may hắn tâm trí kiên định, chỉ là trong nháy mắt thất thần sau liền không chế lại này cố tăng v o sức mạnh. Mới vừa tuy rằng hung hiểm cực kỳ, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Này màu vàng gì nệ gặng đồng lực quá mức kinh người. Ta t r ư c hành động vẫn là quá liều lĩnh một điểm. Nếu không là số may, chỉ sợ hiện tại đã bị màu vàng gì nệ gặm cho chết no. Kỵ m ị mạ rổ thầm nghĩ trong lòng may mắn, sau đó rơi vào t ổ nệ gì bên cạnh. Hắn hiện tại máu me bê b é t khắp người, cần nhất là trước tiên tìm một nơi thanh tẩy một hồi. Nơi này là tô nệ gì địa bàn, bây giờ hắn lại không chế t ổ nệ gì, tương đương với nơi này chính là địa bàn của hắn. Vì lẽ đó, ở đây tắm cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Ở tô nệ gì dẫn dắt đi, kỵ bị mạ rổ rất nhanh liền đem một thân mùi máu t a n h tẩy đi. Hắn nhìn chính m i n h trong gương. trong lòng khá là thỏa mãn. Lần này thổi biến cũng thật là kinh người a cái kia c ố sức mạnh kinh người sau khi mở ra, ta tiên hư hình thức ba cũng đã thành hình. nắm giữ nguồn sức mạnh này, ở trên thế giới này cũng sẽ không cần sợ hãi món đồ gì. k i m m ã m d ộ lẩm bẩm nói nhỏ, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trả cơ dạ thôi thúc, thuần trắng chi con mắt xuất hiện, nhưng rất nhanh liền hóa thành màu xanh lam, k ẻ n sợi g ặ n g Hàn chính đang quan sát này đôi tân sinh chi nhãn thời điểm, đ ỗ n g nhiên như là nhìn thấy gì như thế. Đây là. k i m m ã d ộ cả kinh, lập tức để cao cảnh giác. Sau một khắc. hai mắt của hắn dường như xuyên qua rồi không gian, nhìn thấy một vùng tăm tối. Ta h ả i tử. Tựa hồ có người đang kêu gọi cái gì. k i mỹ mạ r ồ hơi nhướng mày, cái cảm giác này không hề tốt. Ai đang nói chuyện? Theo k ỳ mỹ mạ r ỗ lời nói vang lên, trong bóng tối, một bóng người chậm rãi hiện lên. Ôn suối u i kỳ c gù dạ. Nàng tứ chi bị sợi xích màu đen q u ố n quanh, người bị khóa ở giữa không trung. Mà khóa lại nàng bốn cái xiềng xích nhưng căn bản không nhìn thấy phần gối. Thật giống đến từ bóng tối vô tận như thế. k i mỹ mạ rổ trong lòng cả kinh. không nghĩ tới chính mình kẹn sấy g ặ n g lại có thể nhìn thấy cả g ù dạ, lẽ nào là bởi vì nơi này là mặt trăng? trong lòng kinh ngạc sau khi kỵ m ị mạ rồ mặt ngoài nhưng không lộ thanh sắc, hắn trên dưới đánh giá một chút cả g ù dạ sau, nói rằng: ngươi là ai? ta là ngươi tổ tiên. tổ tiên. k ỳ mỹ mạ rồ giả vờ không tin, khi u gạ cùng cả g ù dạ đều là ta đời sau, đôi mắt này liền đủ để chứng minh tất cả. cả cù dạ lộ ra chính mình bị hãn kỵ gẳng, nàng giờ khắc này tuy rằng bị phong ấn, nhưng bị h n kỵ gẳng nhưng sẽ không rút đi. bởi vì này vốn là nàng thiên sinh liền mang theo con người, bị h n c ự u gặng, ngươi là hỉ ủ gạ bộ tộc người, không, ta là hỉ ủ gạ tổ tiên, đồng thời cũng là cạ gù dạ tổ tiên. Tên của ta gọi là Onssuki cạ gù dạ. Onssuki, cạ gù dạ. k i mỹ mạ rồ bắt đầu diễn kịch. hắn không biết cạ gù dạ đem chính mình triệu tới đây làm cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Trước tiên trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, sẽ càng có lợi. Cạ gù dạ trên người phong ấn vẫn không có giải trừ. vì lẽ đó k ỷ m ỉ mạ rổ cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì nếu như cạ u giả có năng lực này trên mặt trang của s u ô s ủ kỵ bộ tộc đã sớm không còn đây là một cái rất dài rất dài cố sự cạ u ra nói trên mặt hiện ra mấy phần hồi ức vẻ đang bị phong ấn vô tận 5 tháng bên trong nàng mỗi ngày có thể làm đến sự tình chính là hồi ức nàng trước sau không hiểu tại sao con của chính mình sẽ đưa nàng phong ấn vì chỉ là những kia thấp kém nhân loại sao cạ u i a không hiểu cho nên nàng vẫn ở nghĩ thế nhưng dù cho nghĩ đến n à n năm nàng vẫn không có đáp án mà so với đáp án trọng yếu hơn là tự do, không có người hy vọng chính mình vẫn bị phong ấn, c c Ura cũng là như thế. Trước mắt Kimi Majo chính là nàng thoát vây thời cơ. Nhìn thấy ngươi đôi mắt này, ta liền nghĩ tới ta Hải Tử, Hạ m ù Dạ, Hạ Mũ Dạ, danh tự này ngươi có lẽ có ít xa lạ, nhưng lục đạo tiên nhân danh hiệu ngươi nên liền rất quen thuộc. Cả Ura bị phong ấn ở trên mặt trăng, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Năm đó Hạ Mũ Dạ đem chính mình hậu nhân toàn bộ đều di chuyển đến trên mặt trăng, một mặt là muốn xem thủ phong ấn, mặt khác cũng là xuất từ nội tâm hồ thẹn. ở Hạ m ù Dạ khi còn sống. Hắn thường thường thông qua kẹn xảy gặng cùng trong phong ấn n ỗ sốt s kỳ c ả g ụ dạ tán g ấ u lấy này đến tiêu trừ trong lòng chịu tội cảm giác. Tuy rằng hắn cảm giác mình cùng c a k a không có làm sai, nhưng nói thế nào cả cụ dạ cũng là mẹ của bọn họ. Đang tán g ấ u quá trình bên trong Hạ Mụ Dạ đã nói rất nhiều liên quan với Hạ Gò rổ Mộ sự tình, trong đó liền bao quát Hạ g ọ rổ m ổ thành lập nhất tông, được x ư n g lục đạo tiên nhân cố sự. Khi đó cả cụ dạ tuy rằng không có nói tiếp, nhưng cũng đem cố sự nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục đạo tiên nhân, kỳ mỹ mà Dỗ Dạ vừa khiếp sợ. Hạ Mụ Dạ là lục đạo tiên nhân. không, hắn là lục đạo tiên nhân hạ gõ rổ m ẫ đệ đệ, cũng là các ngươi hỉ ủ gạ cùng cạ gù giả tổ tiên, vẫn là ta con trai thứ hai. Cạ gù g i a nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt cũng mang theo vài phần hoài niệm. Ngàn năm năm tháng, nàng làm sao n ế m không có thay đổi? Ngươi tuổi càng lớn, phần lớn sẽ vượt nhớ cảm tình. Nàng cũng là như thế. này, quá khó mà tin nổi. ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ, cũng không kỳ quái. dù sao đây là rất nhiều năm trước sự tình. ngươi đã là lục đạo tiên nhân mẫu thần, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỵ m ị m d ồ giả vợ không hiểu nói. Ai, hết thảy đều là bởi vì thập vĩ, thập vĩ, cái gì thập vĩ? Không phải chỉ có cựu đại vĩ thú sao? Coi đời này vốn không có cái gì cựu đại vĩ thú, chỉ có thập vĩ. Cựu đại vĩ thú đều là bởi vì ta mới tồn tại, mà cho nên ta ở đây cũng cùng thập vĩ có quan hệ rất lớn. Nhìn ký mỹ m ạ d r ồ cái kia càng ngày càng kinh ngạc biểu hiện, cả u dạ trong lòng khá là thỏa mãn. Nàng tiếp tục nói, năm đó nguyên bản thiên hạ thái bình, nhưng đ ỗ n g nhiên có yêu thú giang thế, tàn phá nhân gian. Con yêu thú này chính là thập vĩ, thập vĩ tâm tình b ạ ngược, hung tàn thành tính. nhưng một mực thực lực cao cường, khó đối phó. Vì cứu vất nhân gian, ta liền dẫn hạ mù dạ cùng hạ g ọ r ổ mổ đi vào thu phục nó. Nhưng thập v i thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến ba người chúng ta liên thủ đều không có thắng lợi nắm. Vì lẽ đó, cuối cùng ta làm cái quyết định. Ta quyết định dùng cấm thuật đem thập v i phân cách thành chín phần, lấy này đến suy yếu thập v ị sức mạnh. đã như thế, nay thập vĩ liền dễ đối phó nhiều. phân cách thành công, nhưng ai từng nghĩ, ở phân cách thời khắc cuối cùng cũng là ta suy yếu nhất một khắc, ta bị thập v ị ám hại. nó càng là khống chế hạ g ọ rỗ mổ tâm thần. Dùng hắn gì n ệ gặng phát động phong l ấ n thuật, đ á p nạn mặt trăng, đem ta phong l ấ n trong đó. Liên ta cùng nó lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, ta bị phong l n ở này mặt trăng bên trên, mà nó nhưng là bị phân cách thành cửu đại vi thú, thực lực giảm mạnh. Đồng thời mỗi một con vi thú đều có độc lập ý thức, không muốn ở hợp thể. Như vậy nhẫn giới hai nạn mới coi như kết thúc. k i m ì Mạ Dầu nghe được sững sờ sững sờ. Này Cà U Dạ, đủ có thể nói b ữ a Vẫn là chính mình nhìn cái giả hồ cả. Vậy ngươi vẫn liền bị phong ấ n ở đây? Cà U Dạ gật gật đầu, nói rằng, không sai. Con trai của ngươi không nghĩ cứu ngươi ra đi, bọn họ nghĩ nhưng không có làm đến. t r ậ n chỉ đó, tuy rằng chúng ta thắng nhưng tổn thất như cũ nặng nề. Ta bị phong ấn, hai người bọn họ cũng bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. b à n g ư ợ n bọn họ còn lại sức mạnh, căn bản là không có cách thu phục cửu đại v i thú đến giúp ta thoát vây. Thu phục cửu đại v i thú? Không sai. Phải cứu ta, nhất định phải đem cửu đại v i thú tụ tập một chỗ, dùng thập vĩ thể s á c ngoại đạo ma tượng đến chứa đựng bọn họ. Lấy này một lần nữa ngưng tụ ra thập vĩ sức mạnh mới có thể mở ra này phong ấn. Thu được thập vĩ sức mạnh người cũng đem siêu việt hạ gò rổ mổ cùng ta, trở thành coi đời này người mạnh nhất. Cái kia cứ như vậy, thập vĩ sẽ không phục sinh sao? Sẽ không. Cựu đại vĩ thú sớm đã có chính mình linh trí, đem bọn họ một lần nữa dung hợp trở thành thập vĩ sau, bất luận là ý thức của bọn họ vẫn là thập vĩ ý thức, đều sẽ biến mất. Cựu đại vĩ thú đem hóa thành thuần túy nhất sức mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể đem này cựu đại vĩ thú thu thập thành công, trở thành thập vĩ gì n ụ gì kỳ. Đến lúc đó, ngươi liền có thể giúp ta mở ra phong ấn. c c u dạ trong mắt tràn đầy cự nóng. Kỳ Mị Mạ Dồ nhưng có chút khâm phục nàng. ở này vô tận 5 tháng bên t r o n g Cả Cụ Dạ đã bắt đầu cho mình b i ê n cố sự. Thấy Kỳ Mị Mạ Dồ trầm mặc, Cả Cụ Dạ biết chính mình nên lấy ra chỗ tốt rồi. Không phải vậy coi như đối phương là chính mình con cháu đời sau cũng rất khó giúp nàng làm việc. Lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn đối phó cửu đại vi thú sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Mà thập vi thể xác đã không ở mặt trăng. Nghĩ đến đã có hạ g ọ r ồ m ổ hậu nhân tức h tỉnh rồi gì nệ gẳng, cho nên mới đem triệu h o n đi rồi. Ngươi chỉ cần tìm tới cái này người là có thể. Kỳ Mị Mạ Dồ nhìn Cả Cụ Dạ. thật giống đang suy tư đối phương nói là thật sự hay là giả cả c g dạ nhưng nói tiếp ngươi mới vừa mở ra k ẹ n sợi gẳng mong rằng đối với sử dụng đôi mắt này năng lực vẫn không tính là thông thạo ta có thể giúp ngươi mau chóng nắm giữ đôi mắt này còn có trên người ngươi cũng có bỉ ản kia gẳng lực lượng cùng s ỉ có x ú mì ạ cụ sức mạnh những này ta đều có ta nhìn ra được ngươi vẫn không có đem những sức mạnh này toàn bộ kích thích ra đến thậm chí ngươi s ỉ có x ú mì ạ cụ chính đang đe dọa ngươi tính mạng ta ở dưới k bộ tộc nguyên bản là trường thọ bộ tộc nhưng nếu là không xử lý tốt những sức mạnh này đừng nói là trường thọ thậm chí có thể sẽ tráng niên mất sớm, chắc hẳn chính ngươi nên cũng nhận ra được. Ngươi có thể sống đến hiện tại, nguyên bản coi như là cái kỳ tích. Ngươi có thể giúp ta. Nghe được cả cụ i ạ có thể trợ giúp chính mình, kỳ bì mì mạ rồ hứng thú. Cả cụ i ả tuy rằng sẽ không cái gọi là nhẫn thuật, nhưng dù gì cũng là bị h n k i ể u gẳng thủy tổ, nắm giữ ổn suôn s ủ kỵ bộ tộc chính thống sức mạnh. Nàng trên người gì đó sẽ không thiếu. Có thể. Cả cụ i ạ nói, bị hạn k i ể u gẳng mở ra, một luồng kinh người đồng lực từ bị h n i u gẳng bên trong phong thích mà ra. Sau một khắc. Kỵ Mị Mạ d ộ liền cảm giác trong đầu của chính mình nhiều món đồ gì. Đây là k i Mị Mạ d ộ đơn giản kiểm tra một hồi, sau đó mừng rỡ như điên. Những tin tức này chính là liên quan với bị án cựu gặng cùng sỉ của Sủ Mị Ác ủ Có điều chỉ có một nửa, đặc biệt là liên quan với như thế nào giải quyết s ì của Sủ Mị Ác Củ phương pháp, trong này chỉ nói phân nửa. Ta Hải Tử, chờ ngươi đem ta giải cứu ra đi. Sau khi này còn lại một nửa nội dung, ta đều sẽ giao cho ngươi. Cả cú dạ trên mặt hiện ra mấy phần yêu thương vẻ, nhưng này trên bản chất vẫn là một hồi giao dịch. k i Mị Mạ r hơi cười. nói rằng, tuy rằng ta không biết người nói đến cùng là thật sự hay là giả, có điều đây quả thật là là một cái vô cùng thú vị sự tình. Được này đôi kẹn s ả y gần sau, ta ở nhận g i ớ i cũng coi như là vô địch tồn tại. Nguyên bản này nhận g i ớ i đối với ta mà nói, đã không có bao nhiêu ý tứ. Có điều hiện tại, tựa hồ trở nên thú vị nhiều. Ta sẽ thử đi thu thập này cựu đại vĩ thú. Hy vọng đến thời điểm, nay cựu đại vĩ thú sức mạnh, thật sự có thể cứu ngươi. Cả U ra lộ ra nụ cười, nhất định có thể. Đến thời điểm, ta sẽ đem một số kỵ bộ tộc sức mạnh chân chính cũng cùng nhau giao cho ngươi. Cái k i a so với sức mạnh của ngươi bây giờ càng thêm đáng sợ. Kỷ Mị Mạ d ộ nghe vậy, một bộ động lòng dáng vẻ. c c U Dạ thấy thế càng thêm thỏa mãn. Nàng kế hoạch thật giống thành công. Tốt. Dứt lời, trước mắt Hắc Cám dần dần tối lui. Kỷ Mị Mạ d ộ lực lượng tinh thần lại trở về trong cơ thể chính mình. Trong bóng tối, c c U Dạ thở dài. Vậy thì đến cực hạn sao? Này đáng chết phong ấn, đem sức mạnh của ta ép đến trình độ như thế. Có điều, này đã đủ. c c U Dạ bây giờ đối với Kỷ Mị Mạ d ộ tràn ngập chờ mong. Có lẽ ở Hắc d t thành công trước. Thiếu niên này liền có thể giúp nàng thoát vây cũng không nhất định. Ta Hải Tử, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tinh thần trở về cơ thể, k ỳ Mị Mạ Dồ k h ỏ e miệng hơi nít h lên. Này cũng thật là niềm vui bất ngờ. Kiểm tra trong đầu liên quan với b ị ạt k i u gẳng cùng xì có xúm ì ạ cụ tin tức, Kỵ Mị Mạ Dồ k h ỏ e miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới, đến một chuyến mặt trăng, lại còn có thể nhìn thấy cả g ử dạ. Nhìn thấy trải qua ngàn năm thời gian, coi như là lục đạo tiên nhân phong ấn cũng có b u n g l ò n g Vì lẽ đó cả g ử dạ mới có thể đem chính mình sức mạnh thẩm tấu ra. Ổn suôn s u kỳ bộ tộc trường tọ thân thể, kỳ mỹ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ. Thuần chủng ổn suôn suộn kỳ bộ tộc thật giống sát thực thập phần trường tọ. Ổn suôn s u kỳ cả cụ dạ là như vậy, sau đó đi ra ổn suôn s u kỳ dị kỳ các loại cũng đều là như vậy. So sánh với đó, hạ mù dạ cùng hạ g ọ rồ mộ này hai cái không phải thuần chủng, liền không có như vậy dài tuổi tọ. h Nếu như có thể đem huyết thống tiến hóa đến ổn suôn s ủ kỳ loại cấp bậc đó, ta con đường t r ư ở n g sinh có lẽ coi như là triệt để thành công. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. trương 267, đến hẹn trước k ỳ mỹ mạ r i nhìn trước mắt to lớn màu vàng t ẹ n s ợ y gẳng đam chiêu trước hắn thôn p h ệ đồng lực có điều làm ộ t góc băng sơn này màu vàng t ẹ n s ấ y gẳng vẫn như cũ có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh nhưng hắn đồng lực đã hướng tới bão hỏa lại đem những này đồng lực hoàn toàn tiêu hóa trước hắn muốn thôn vệ cũng không làm được này màu vàng t ẹ n s ấ y gẳng bên trong không chỉ là hạ m ù dạ t ẹ n s ấ y gẳng lực lượng còn có các đời ốp x ù s k ỳ bộ tộc bị ạ n t i ể u g n g ngàn năm thời gian bên trong hội tụ mạnh mẽ đồng lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ hắn nếu là ham nhiều chỉ sợ trái lại t h a i hại tự thân tạm thời đưa nó bảo tồn ở đây đi. k i m i Mạ Dô lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó ở màu vàng t ẹ n sảy gẳng bốn phía, khắc hạ phong ấn phủ văn, tiên pháp tứ tử viêm trận truyền vào tiên nhân lực lượng tứ tử viêm trận ở mượn màu vàng t ẹ n sảy gẳng tự thân đồng lực, coi như là lục đạo cấp bậc tồn tại cũng khó có thể đem đánh vỡ. làm xong tất cả những thứ này, k i m i Mạ Dô nhìn về phía bên cạnh Tô Nệ Dị, Tô Nệ Dị đã bị hắn dùng con rối c h u ấn khống chế, hắn giờ khắc này muốn cân nhắc là đem hắn mang về n h â n giới, vẫn là thả ở trên mặt trăng c n thủ, vẫn để cho hắn ở lại chỗ này đi. Nhẫn giới bên kia, ta ngược lại thật ra không thiếu nhân thủ. k i Mỹ Mạ Dồ rất nhanh liền làm ra quyết định. Mục đích chuyến đi này đã đạt đến, lại có niềm vui bất ngờ, cũng gần như đến nên rời đi thời điểm. Hắn nhìn về phía xa xa, dựa vào kẹn sợi g ẳ n g sức mạnh, hắn có thể cảm giác được, cả cụ dạ liền bị phong ấn ở nơi đó. Ôn x u ố n k i c a cụ dạ, cũng thật là chờ mong lần sau gặp mặt thời khắc. k i Mỹ Mạ Dồ không lại ở thêm, xoay người rời đi mặt trăng. Nhận ra được k ý Mỹ Mạ Dồ rời đi, trong phong ấn cả cụ dạ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta Hải Tử, có thể tuyệt đối không nên nhường ta thất vọng a. Nàng đã chịu đủ lắm rồi vô biên hắc ám, càng gây g o là nàng nhận ra được ô n s u u u k ỳ x ỉ kỳ còn sống sót, thậm chí linh cảm đến cái khác ô n s u u u k ỳ tộc nhân sắp tối nhận giới. Ta nếu là lại không thoát đây, chỉ sợ phía thế giới này liền muốn theo ta đồng thời chôn cùng. Những người kia cũng sẽ không quan tâm cái thế giới này. c g u da lẩm bẩm nói nhỏ, cuối cùng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. ô n s u u u k ỳ bộ tộc, một cái làm cho nàng căm ghét, cũng làm cho nàng hoảng sợ gia tộc. Nguy cơ đang đến gần cái thế giới này. Kỵ Mỹ Mạ rồ đối với này cũng không biết chuyện, hắn đã trở lại nhận giới. trở về cảm thụ quen thuộc trọng lực k ỳ mi mạ r â k h ỏ e miệng mang theo nụ cười vẫn là cái thế giới này thoải mái nay một chuyến mặt trăng hành trình hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn kẹn sợi g ă n g liền không cần nhiều lời cái kia liên quan với bì ản k u g ă n g cùng s ì của s ù mi ạ cụ tin tức càng làm cho hắn mở ra dòng suy nghĩ mới trước tiên nói bì ản k u g ă n g bì ản k u g ă n g là một số sủ kỳ bộ tộc nhã thuật uy lực thật sự còn ở x ạ dị g ă n g bên trên nu quyền chỉ có thể coi là bì ản k u g n g sơ cấp ứng dụng chỉ là da lông nếu như có thể kích thích ra bì ản k u gặng uy lực thật sự cái kia sẽ không kém gì màn dễ kỳ ủ sạ dìn gẳng nhãn thuật. ở c ả gù dạ đưa cho trong tin tức mỗi một cái ổ s u ố s ủ kỳ tộc nhân đều có thể nắm giữ thuộc về mình bị ản k u gẳng nhãn thuật. thì như như thế hư hóa các loại Vì thế cùng thần la thiên trinh có chút tương tự mà hư hóa thì lại tương tự với thần uy c c m ụ hải. những năng lực này đều cực kỳ mạnh mẽ một khi nắm giữ thực lực của tự thân đem được tăng lên cực lớn. đương nhiên bị ản kỵ g ẳ cũng có phổ thông kỹ năng. thì như dạ sổ g e mi kỵ rẽ kỳ cạ gù dạ cho kỳ mỹ mạ ỗ bị ản kỵ g ẳ n trong tin tức. thì có giả sổ ghe mì kiệu dễ kỳ phương pháp tu hành. Có thể nói, giả sổ g h ệ mì kiệu dễ kỳ chính là nhu quyền trung cơ bản. Công p h ò n g một thể, uy lực rất mạnh. Vì lẽ đó này một chiêu triển khai ra, tiêu hao cũng là rất lớn. Chỉ cần triển khai một lần, liền có thể ép khô một cái cạ c ca s i Cho tới như vậy tu hành r a bị ả n k i ể u gẳng chuyên môn nhãn thuận, nhưng là bị ẩn k i ể u gẳng mặt khác một nửa tin tức. Này một nửa cạ c u g a không có cho hắn, mà liên quan với sì có s u mì a cụ, đồng dạng cũng là như thế. c ạ c ừ dạ chỉ là cho kỳ mỹ mạ rộ như vậy nhường xì của xù mì ạ cừ lại lần nữa trở nên mạnh mẽ phương pháp nhưng không có đem cộng sát hôi cốt dậy cho hắn. Này đồng dạng là cứu ra nàng sau khi khen thưởng. Ôi xù xù kỳ cả g ừ dạ đúng là cho ta một cái hấp dẫn rất lớn. Ai những thứ đồ này nếu như không từ nàng nơi đó học chính ta nghiên cứu không biết muốn nghiên cứu bao lâu. Kỳ mỹ mạ rộ trầm tư một lát sau liền tạm thời đem việc này để xuống. Hiện tại còn không phải mưu tính cả g ừ d g thời điểm. Nhẫn giới việc chưa xong này vẫn là nói sau vẫn là trước tiên đi vũ ẩn thôn nhìn tình huống đi. kỳ mị mạ rồi khởi hành. Một mắt khác, mị b ồ c g dàn. Di Dĩ Dạ nhìn trước mắt đã ngưng tụ ra người không phận sự ánh mắt nạ rủ tổ, chấn động trong lòng. Lại thật sự nhường tiểu tử này luyện thành, hơn nữa còn như vậy hoàn mỹ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới thật sự thành công. Một bên thần tác tiên nhân đồng dạng k i ế p sợ. Tiểu Di Dĩ Dạ, tiểu nạ rủ tổ thiên h ũ thực sự là kinh người a n g ư ơ i với hắn so với, quả thực chính là x u ẩ n tài bên trong x u ẩ n tài. Di Dĩ Dạ nghe vậy cười khổ không thôi. Lời này đúng là không sai. Hắn học tập tiên nhân hình thức đã có sắp tới 40 năm. Tuy rằng trung gian là Đức q u ã n g tu hành, nhưng nghiêm túc tu hành thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Ở tình huống như vậy, hắn còn không cách nào một mình sử dụng tới Tiên Nhân hình thức, chỉ có thể mượn hai đại Tiên Nhân u ố c miễn cưỡng sử dụng. c ù n g Nạ d ủ Tô một mình liền dùng Ra Hoàn Mỹ Tiên Nhân hình thức, quả thực không phải một cấp bậc. Nếu là Nạ rủ t ổ bản thể cùng d ì d i g Dạ nắm giữ như thế thực lực, cái kia ở Tiên Nhân hình thức dưới d ì Diễ Dạ sẽ bị Nạ rủ t ổ thuần sát. Đây chính là giữa hai người Tiên Nhân hình thức khác nhau. Tiểu Nạ d t ổ nắm giữ như thế cao thiên phú, có lẽ hắn chính là người muốn tìm vận mệnh chi tử. Thần Tắc Tiên Nhân tiếp tục nói. Dị Lệ Giang a y h e vậy, biểu hiện n g h i ê m nghị. Nạ Dù Tổ Thiên Phú là hết sức kinh người, nhưng Nạ Gạ Tổ nắm giữ là lục đạo tiên nhân con mắt gì nệ g ằ n g Hai người này đến cùng ai mới thật sự là vận mệnh chi tử, còn không cách nào xác định. Nạ Gạ Tổ là ạ c t sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, mà ạ c t sủ kỳ tổ chức làm tất cả, ta không thể gật bừa. Vì lẽ đó ta từ trong lòng hy vọng Nạ Dù Tổ mới là vận mệnh chi tử. Nhưng muốn xác nhận điểm này, ta còn cần làm một việc. Ngươi thật sự muốn đi đến hẹn? Cái kia quá nguy hiểm. Trước tiên không nói nắm giữ gì nệ r ằ n g Nạ Gạ Tổ bây giờ thực lực làm sao? chỉ là cái tiêu kỳ mỹ mạ r ồ cũng đã đầy đủ làm người đau đầu. tên tiêu tiên nhân lực lượng thậm chí không thể dùng hoàn mỹ để hình dung. hắn đã siêu việt tiên nhân. nhớ tới ngày đó cùng kỳ mỹ mạ r ồ chiến đấu, phù cả sạ cụ tiên nhân vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. phù cả sạ cụ tiên nhân rất rõ ràng, ngày đó nếu là kỳ mỹ mạ r ồ thật sự muốn lưu lại bọn họ, là tuyệt đối có thể làm được. tuy rằng không biết tại sao đối phương cũng không có làm như thế, nhưng bọn họ không phải mỗi lần đều có số may như vậy. p h u cả sạ cụ đại nhân, có một số việc ta không nghĩ cũng không cách nào c h ố n tránh. có lẽ đây chính là đại cấp mô tiên nhân nói tới cần ta làm ra lựa chọn thời khắc đi tiểu dị giải ra p h u cạ x ạ cụ tiên nhân nhìn dị dị hái dạ cái kia nghiêm túc dáng vẻ biết mình khuyên không được đối phương lập tức cũng chỉ có thể thở dài được rồi nếu ngươi đã làm ra lựa chọn ta liền không nên ngăn ngươi vậy hãy để cho chúng ta cùng nhau đối mặt đi bất luận đối phương là siêu việt tiên nhân vẫn là nắm giữ gì nệ g ặ n g chúng ta m ỉ b ổ cụ dạn đều không sợ hãi p h u cạ x ạ cụ tiên nhân cũng có tự thân ngạo khí đa tạ phủ c ả x ạ cụ đại nhân dị ẻ ra một mặt cảm kích nói rằng. Ta nhìn ngươi lớn lên, không cần phải nói cái gì. Ngày mai liền đi sao? Ân. Đến thời điểm ta sẽ ở Vũ Ẩn thôn bên ngoài triệu hoán các ngươi. Chuyện này không nên để cho Nạ Dù Tô biết. Nếu không, hắn nhất định sẽ theo tới. Làm k i ể u vĩ gì nủ gì kỳ hắn. Nếu như cùng đi, quá nguy hiểm. Một khi thua, chính là toàn quân bị diệt. Nạ Dù t ổ lớn nhất vũ khí, tuyệt đối không phải tiên nhân hình thức, mà là k i ể u vĩ lực lượng. Cái này cũng là mỹ nạ tổ cùng cợt tì nạ vì hắn lưu lại bảo tàng. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không có đem cái này bảo tàng triệt để mở ra. ở nạ dù tổ không có triệt để nắm giữ cựu vĩ lực lượng trước, hay là muốn tận lực tránh khỏi hắn cùng ạ c ặ t sủ kỳ tổ chức người tiếp xúc, dị lẽ dạ hình như là ở giao cho hậu sự như thế, đem sự tình từng cái nói ra. Su nạ bên kia, ta cũng đã nói với nàng tốt. nói đến suna, dị lẽ dạ khoe miệng hiện ra một kia ấm áp. ngày ấy, ta hay là đi cổ nô hạ. dù sao m ồ i nhử quá to lớn, hắn cùng suna mật đ à m sau, lại lần nữa trở lại mì bồ cụ giản. giữa hai người cũng đạt thành một cái nào đó loại nhận thức chung. này vũ ẩn thôn, là không đi không được. người tiểu tử này. là ô m quyết tâm quyết tử đi sao? Phu cả x ạ cụ tiên nhân tự nhiên cũng phát hiện dị dẻ dạ không đúng, lập tức nói rằng, ha ha ha, muốn nhường ta c ó tiên nhân dị d ái dạ chết cũng không có như vậy dễ dàng, ta này có điều là phòng nửa g chu đáo thôi. Dị dẻ dạ sang s ả n g cười to, khắp khuôn mặt là không sợ. Phu cả x ạ cụ tiên nhân thấy thế cũng chỉ có thể thở dài. Vũ ẩn thôn, nạ gạ tô đứng ở ác quỷ pho tượng đầu lưỡi bên trên, lặng lặng nhìn ra xa xa. Từ khi thân thể tốt sau khi, hắn liền thường thường đứng ở chỗ này, nơi này có thể nhìn thấy vũ ẩn thôn toàn cảnh. Sasa cũng là cô nổ hạ phương hướng. Nạ g a t o ngày mai chính là ước định thời gian. Cô Nạn xuất hiện ở Nạ g a t o bên cạnh, thấp giọng nói. Trong giọng nói, có bao nhiêu bất an. Một vị là â n sư, một vị là bạn tốt. Hai người gặp lại, khó tránh khỏi sẽ có gây thương tích vong. Cô Nạn không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Nhưng trên thế giới này sự tình, không phải ngươi nghĩ, liền sẽ không tồn tại. t m n g ta biết. Ngươi, ngươi tính thế nào? Di Di Dạ Lão sư tính cách ngươi cũng biết. Nghĩ muốn Tuyết p h ụ c hắn, là không thể. Vì lẽ đó. ta chỉ có thể đưa hắn lên đường. Nạ gạ tổ nói, trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ. Nhưng là, chúng ta nhẫn đạo bất động, liên nhất định không phải người cùng một con đường. Đối với gì dễ dạ lao sư, ta chỉ là cảm thấy xin lỗi mà thôi. Liên để hắn ngày đó thật sự lý tưởng, ở ngày mai đỉnh chỉ đi. Từ lời nói kia bên trong, cô nàn cảm giác được nạ gạ tổ quyết tâm. Vì lẽ đó, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Kị mị mạ r ồ i tới sao? Nạ gạ tổ cũng đồng dạng rời đi đ ề t à i Vẫn không có. Mấy ngày trước hắn biến mất không còn t ă m hơi, không biết đi nơi nào. Ừ, người này tạo thành trước mắt cục diện này, mình lại không biết đi nơi nào, thực sự là buồn cười. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định sẽ mạnh mẽ g i á o hơn hắn một trận. Nạ g à tổ trong mắt có bao nhiêu sắc mặt giận dữ, nay một ngày có lẽ bản sẽ không như thế nhanh đến. Nhưng k ỳ mị mạ rổ hành động nhường tất cả những thứ này đều sớm. Đối với này, nạ gạ tổ trong lòng rất có phê bình kín đáo. Ngày mai hắn nhất định sẽ xuất hiện. k ỳ mị mạ rổ xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Hắn nếu thúc đẩy ngày mai ư ớ a hẹn, vậy ngày mai hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. c ô nàn khẳng định nói rằng, Ngươi hiểu rất rõ hắn. n a Gà t o quay đầu lại, nhìn cô n ạ n một chút. Cùng Nạ g a t o ánh mắt đối diện, cô nàn cũng không có cái gì sợ hãi, vẫn tính hiểu rõ. Cái này người so với họ Rổ Si Ma còn khó dây hơn. Đúng không? Nói tới họ r o Si Ma, cái tên này gần đây tựa như cùng Mã Đạ Dạ Tiên Sinh rất thân cận. Nạ g a t o đ ỗ n g nhiên nói rằng, là có có chuyện như vậy. Hai người này tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Chúng ta phải cẩn thận. Hừ, không quản bọn họ lớn bao nhiêu n ư u tính, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa. Ta thân thể đã tốt, di n g h ệ n g n bảy loại năng lực cũng có thể tụ tập một thân sử dụng. Thực lực so với trước, tăng lên mấy lần. Coi như là cái kia mặt nạ nam đúng là năm đó Uchiha mà đã d a ta cũng có lòng tin chiến thắng hắn. Húng chi, người này giấu đầu lòi đuôi, chỉ sợ là cho cười. Chờ ta đem cuối cùng bắt vĩ cùng cựu vĩ bỏ vào trong túi thời điểm, chính là những này yêu ma quỷ quái hoàn toàn biến mất thời điểm. Na g ạ t ổ trong đôi mắt, đồng lực thôi thúc, tỏa ra một luồng ngông c ù n g tự đại khí thế đáng sợ. Hắn hiện tại quả thật có như vậy tư bản. c ô Nạn nhìn thấy Na Gã Tô như vậy, nhưng có chút bận tâm. Ngày mai vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Chỉ sợ cái kia mạ đ ạ dạ tiên sinh sẽ trốn ở bí mật quan sát, muốn làm được lợi ngư ông. Đây quả thật là phù hợp tính cách của hắn. Có điều lần này hắn sẽ không có vận khí như vậy. Ngày mai hắn nếu là giảm đến, ta liền hắn đồng thời thu thập. Na g ạ t ổ tràn đầy tự tin, cô n ẳ n cũng không tốt nói cái gì nữa. Tất cả chỉ chờ ngày mai. Sơn động bên trong, Obito chính nhìn vách đá, không biết đang suy nghĩ gì. z e t bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Obito, ta mới vừa điều tra đến. Cổ n ộ hạ tam nhẫn một trong gì, dìa d ị chính hướng về vũ ẩn thôn đi tới. Xem ra hắn hẳn là nhận ra được cái gì. Dì d ả a d ạ đi vũ ẩn thôn, này ngược lại là thú vị. Xem ra hai vị này đã từng thầy trò, vẫn là không tránh khỏi một trận chiến a. Tổ bi to cười lạnh, sư đồ tương tàn cục diện, còn thật làm ỹ diệu a. đã từng hắn cũng trải qua chuyện như vậy. Dì d hải d ạ là hiện tại cổ nổ hạ mạnh nhất sức chiến đấu, nếu như hắn chết ở vẹn trong tay, cái t i ê muốn săn bắt cửu vĩ gì n ủ gì kỳ, liền sẽ trở nên dễ dàng. Ngươi cảm thấy vẹn sẽ thắng sao? Dì nệ gằng năng lực. ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, Dĩ Lệ Dạ muốn thắng, trừ phi hắn biết b ẹ n lục đạo bí mật. Nhưng cho tới bây giờ, trừ ngươi ra ta cùng cô nạn ở ngoài, chỉ sợ không có ai biết bí mật này. Trận chiến này, bẻn tất thắng. Obito đưa ra phán đoán của chính mình. Rét gật gật đầu, hắn cũng là như thế cho rằng. Chuyện này muốn không cần nói cho họ Rôximà Dĩ Lệ Dạ nhưng là cùng hắn nổi tiếng ngang nhau tam nhẫn. Obito nghe vậy, con mắt híp lại. Này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Ta cũng muốn nhìn một chút, họ Rôximà Dĩ nếu như biết chuyện này, sẽ làm cái gì? Yes. Ngươi đi đem tin tức này nói cho họ rộ xi mạ, nói không chắc hắn vẫn là vì chúng ta tăng thêm nữa một cái sức chiến đấu. v ế thổ chuyển sinh mà r a tiên nhân dị xảy ra, cái kia nhất định tương đương thú vị. Là, Zed yes. đ ắ p một tiếng sau, lại lần nữa chìm vào đại địa. k i mi mạ rộ, a kỳ mi mạ rộ, ngươi ở trong này lại đóng vai cái gì nhân vật? Mục đích của ngươi lại là cái gì đây? Obito lẩm bẩm nói nhỏ, hắn quan sát kỳ mi mạ rộ rất lâu, nguyên bản hắn cũng không thèm để ý thiếu niên này, nhưng những năm này chuyện đã xảy ra, nhường hắn không thể không quan tâm thiếu niên này. mà những này quan sát kết quả đều ở nói cho hắn k ý m ị mạ dù không đơn giản hắn mơ hồ có loại cảm giác ở hắn kế hoạch bên trong thiếu niên này có lẽ sẽ trở thành trở ngại lớn nhất một ông c r ù trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương 267, i lý niệm chi tranh vũ ẩn thôn lại trời mưa n ạ gã tô đứng ở ác quỷ miệng l ư ớ i lên lặng lặng mà nhìn phương xa nơi đó là vũ ẩn thôn lối vào vị trí mà hôm nay một cái đối với hắn mà nói người rất trọng yếu sẽ tới cô nụ hạ tam nhẫn một chồng dễ bán sách, thiên đường tung tăng, tác giả, tự xưng có tiên nhân gì gì giải dạ chính là hắn đang đợi người. trong đầu không ngừng có hình ảnh chớp qua, những kia là hắn đời này hạnh phúc nhất thời gian. phía trước một phần là cùng cha mẹ chính mình bình tĩnh sinh sống, mà một phần khác nhưng là cùng dị dị dạng, ra khi cô cố nản ba người cùng thời gian. khi đó hắn ngây thơ cho rằng bọn họ có thể như vậy sinh hoạt cả đời, nhưng từ khi dị dị giải dạ rời đi ngày nào đó trở đi, hết thảy đều đang lặng lẽ thay đổi. mai đến tận d ạ n h i cô chết đi một khắc đó, tất cả đều thay đổi. những năm gần đây. Nạ Gạ Tổ thường xuyên hồi tưởng lại những kia ấm áp hình ảnh. Đó là hắn muốn thay đổi cái thế giới này lý do. Người không thể chỉ có hận, càng nên có yêu. Phần này b ố n người thời gian chính là Nạ Gạ Tổ trong lòng lớn nhất ngọt ngào. Đáng tiếc, đồng thời đều đã qua. Người muốn làm ra lấy hay bỏ. Mưa, còn đang rơi. Đây cũng không phải là bình thường mưa, càng là Nạ Gạ Tổ thuật. Ngày hôm nay thuật này phạm vi rất rộng, không chỉ là Vũ Ẩn thôn, kể cả Vũ Ẩn thôn ở ngoài một ký lở mệt địa phương cũng bị che kín. Đống nhiên, Nạ Gạ Tổ ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy dị n ệ gặng nhìn về phía xa xa. Hắn đến, mưa rơi vào người trên người, mà trên thân thể người nọ có một luồng vô cùng mạnh mẽ chà cờ ra. nắm giữ như vậy c h ả cờ ra người ở bây giờ nhận giới bên trong sẽ không vượt qua năm cái. Hơn nữa còn tỏa ra một luồng nạ gạ tổ rất tinh tường khí tức, vì lẽ đó hầu như là trong ngay mắt nạ gạ tổ liền phán đoán ra thân phận của người đến. Dù cho bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng thấy là gì giải ra lão sư sao? Đây trời giấy trắng ở nạ gạ tổ bên cạnh bay lượn chậm rãi ngưng tụ ra cổ nạn thân hình, trừ hắn sẽ không có người khác. Tương đương cường hán cảm giác. so với ta dự đoán còn cường đại hơn. Nạ gạ tổ trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, là trong truyền thuyết tiên nhân hình thức. Hẳn là trên người hắn còn có hai cố mạnh mẽ t r ạ c ờ dạ cùng hắn hòa làm một thể. Không hổ là chúng ta lão sư thực lực như vậy, nếu như chỉ điều động ba cái pèn, chỉ sợ không cách nào đánh giết hắn. Ba cái pèn, không sai, đây chính là nguyên bản nạ gạ tổ dự định. Đối phó trạng thái bình thường dị dị d ạ ba cái pèn hắn cảm thấy đã chắc thắng. Nhưng trước mắt dị dị d ạ mang mang đến cho hắn cảm giác, hiển nhiên không phải ba cái pèn liền có thể giải quyết. Ngươi dự định nhường bẹn lục đạo toàn bộ điều động. Cô nàn to mày, nạ gạ t ô lắc lắc đầu, nói rằng không cần. d ĩ lệ dạ lao sư trạng thái này tuy rằng cường hãn, nhưng còn không đến mức nhường bẹn lục đạo toàn bộ điều động. Nam đạo liền đủ. Vừa dứt lời, bẹn lục đạo liền xuất hiện ở nạ g a tổ bên cạnh. Sau đó lần lượt từng bóng người chui vào trong mưa, hướng về vũ ẩn thôn ở ngoài mà đi. Độc lưu lại thiên đạo bẹn đứng ở cô nàn cùng nạ gạ tổ bên người. Cô nàn thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiên đạo v ẹ n một chút. Đó là dạ h ỷ cổ thân thể. nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào dạ hỉ cổ nên có biểu hiện ấm áp ý cười từ khi một ngày kia sau liền cũng không có xuất hiện nữa bén năm đạo có thể hay không chiến thắng trạng thái này gì dễ dàng n gạ tổ cũng không chắc chắn nhưng hắn cảm thấy nên có năm máy nội bộ sẽ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn dùng thiên đạo v è n đi giết gì dễ dàng nguyên nhân rất đơn giản thiên đạo b è n là dạ hỉ cổ dạ hỉ cổ đối với gì dễ d à cực kỳ tôn kính nếu để cho thiên đạo v è n đánh giết gì dễ d à n đối với dạ hỉ cổ tới nói không khỏi quá tàn nhẫn một điểm vì lẽ đó bất luận là cô n ạ n vẫn là n ạ ga tổ đều không muốn làm như vậy hai người bọn họ người đã ở địa ngục không muốn đem trong mắt bọn họ thái dương cũng kéo vào trong địa ngục nam đạo cùng phát trong mưa lần lượt từng bóng người ngang qua đi tới vũ ẩn thôn ở ngoài mà ở đây d ĩ dị đại i a đồng dạng dừng bước chỉ thấy d ĩ dị d ạ i i trên bả vai đứng ở hai con nhỏ góc chính là cái kia phụ cả xạ c ụ tiên nhân cùng s ỉ m ạ tiên nhân này hai con nhỏ góc tuy rằng nhìn tiểu nhưng thực lực nhưng cực kỳ cứng hãn đó là bất kỳ ní dạ đều không thể khinh thường tồn tại tiểu dị đại gia người đến Phu cả dạ c ử tiên nhân cảnh giác nói, d dì lệ dạ cũng tương tự phát hiện v ẹ n năm đạo hình bóng. Hắn con n g ư ờ i co rụt lại, trong mắt lóe ra mấy phần chấn động. Này, năm đôi dị lệ gặng, đang nhìn đến năm người này trong n á y mắt, dị lệ dạ liền chú ý tới bọn họ hai mắt c h ố bất động. Dị lệ gặng, thấy khó khăn quên, càng làm cho người không thể lơ là con mắt. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện năm đôi, này làm sao nhường d dì lệ dạ không kiếp sợ? d dì lệ dạ lão sư, đã lâu không gặp, b ẻ n trầm rãi mở miệng, nã g tổ. Tuy rằng dáng vẻ cùng chính mình ấn tượng bên trong nạ gạ tổ hoàn toàn khác nhau, nhưng sưng hô chính mình vì là gì rẻ dạ lao sư, lại có gì n ệ gặng người cũng chỉ có thể là nạ gạ tổ. Nhưng tại sao trước mắt năm người đều có gì n ệ gặng là tương tự với ảnh phân thân một loại nào đó t h u t sao? Nhưng cảm giác lại không giống như là ảnh phân thân loại kia thực thể phân thân, càng như là chân thực thân thể. Dị rẻ dạ thân là nhận giới lao nhân, điểm này nhận biết năng lực vẫn có, ảnh phân thân lại giống như thực thể, cũng không thể có loại kia thân thể cảm giác. Huống chi trước mắt năm người này còn dài đến hoàn toàn khác nhau. nếu như là biến thân thuật, càng sẽ lưu lại dấu vết. ở trong đầu nhanh chóng phân tích một lát sau, dì lệ ra đến có kết luận, năm người này hoặc là chính là đều nắm giữ gì nệ gẳng, hoặc là chính là một cái nào đó loại thuật, hơn nữa rất có thể là gì nệ gẳng thuật. dù sao gì nệ gẳng làm trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chi nhãn, chưa bao giờ ở nhận giới bên trong xuất hiện qua. nó bất luận là có ra sao thuật, đều rất bình thường. lục đạo tiên nhân thủ đoạn, lại há lại là bọn họ những người phạm tục có thể tùy ý suy đoán. dì lệ ra lão sư, không nên tới nơi này. bèn tiếp tục nói, không tới đây bên trong. Ta làm sao biết ta đệ tử yêu mến đến cùng đang suy nghĩ gì? Nagato, làm sao chỉ có một mình ngươi? Cô nàng đây, dạ khỉ cô đây. Bọn họ không muốn gặp lại ngươi, vì lẽ đó, do ta đến phụ trách tiễn ngươi lên đường. Ben lời nói trước sau như một lạnh lùng. Dì r ỉ i da nghe vậy nhưng cười ha ha, ha ha ha. Nagato, muốn giết chết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Đừng xem ta như vậy, ta nhưng là so với tử trước càng mạnh mẽ hơn. Điểm này, ta cùng Dì r ả i d ạ lão sư ngươi như thế. Ben năm đạo nhảy ra, đem Dì d ạ vây vào giữa. mỗi một cái khoảng cách khoảng trừng đều ở khoảng 10 mét. Di Lệ Dạ ánh mắt ở nằm trên thân thể người đảo qua, biểu hiện nghiêm nghị. Phu cả sạ c ụ tiên nhân càng là nói rằng, tiểu Di Lệ Dạ cẩn thận, năm người này thực lực đều rất mạnh mẽ, thậm chí mỗi một cái đều tỏ a ra cả khí tức. Năm cái nắm giữ Di Lệ gặp ảnh, ngày hôm nay cũng thật là không dễ chịu a. Di Lệ Dạ tự dễ cười, nói tiếp, k ý mỹ mạ rồ đây, hắn nếu hẹn ta, không lý do chính mình không xuất hiện, hắn biến mất rất nhiều ngày, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ồ, nghe vậy, Di Lệ Dạ có chút bất ngờ, kỵ mỹ mạ rồ mất tích. Lẽ nào là bị nạ gạ tổ cho diệt đi? Hẳn là sẽ không. Với những chuyện này, nạ gạ tổ không cần thiết g ạ ta. Thấy gì r g i ạ nghi hoặc dáng vẻ, bèn cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi gì r g dạ lao sư. Tuy rằng ta biết sau đó vấn đề có chút ngu xuẩn, nhưng đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, cũng là ngươi một lần cuối cùng lựa chọn. Ngươi là lựa chọn cùng ta đồng thời thay đổi cái này nhận giới, vẫn là lựa chọn tử vong. Bèn trong mắt vẫn là lạnh lùng, nhưng xa xa nạ gạ tổ trong mắt nhưng có mấy phần chờ mong. Lựa chọn vẫn là tử vong. Nếu như có thể. Nạ g a Tổ đương nhiên hy vọng chính mình Ân s ư có thể đứng ở phía bên mình. Thế nhưng hắn biết, Di l ẻ Dạ là không sẽ làm như vậy, bởi vì Di l ẻ Dạ là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn kế hoạch đầy dẫy quá nhiều máu t a n h cùng t ự hận, Di l ẻ Dạ sẽ không thích. Thay đổi nhân giới. n g ư ờ i nghĩ phải làm sao? Di Lệ Dạ hỏi ra chính mình chuyến này nhất định phải hỏi một vấn đề. À Ca Sủ Kỳ tổ chức muốn làm cái gì? Đây là Di l ẻ Dạ cùng À Ca Sủ Kỳ tổ chức hạt nhân mâu thuẫn. Vì thu thập vi thú, a s Kỳ tổ chức đắc tội rồi nhận giới lên mạnh mẽ nhất ngũ đại nhất thôn. cộng thêm một cái lang nhớ thôn. nếu như nói ạ cả s ủ kỳ tổ chức chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, cái kia cũng quá bất hợp lý. vì lẽ đó, ẩn giấu ở này sau lưng, tất nhiên là một cái to lớn âm mưu. dĩ lẽ giả muốn biết đáp án, vì lẽ đó hẳn đến. cựu đại vĩ thú tồn tại so với lĩ dạ lịch sử còn muốn lâu đ ờ i chúng nó nắm giữ sức mạnh đáng sợ, tùy tiện một con là có thể dễ dàng hủy diệt một cái thôn. sức mạnh như vậy là cực kỳ mạnh mẽ, cũng là khiến người hoảng sợ. nhưng vẹn vẹn là chỉ một vĩ thú kinh sợ, còn chưa đủ. bởi vì vĩ thú dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng ở ảnh trước mặt. vẫn cứ có vẻ hơi mỏng vì lẽ đó ta cần sức mạnh lớn hơn c o i như là ảnh đều không thể chống lại sức mạnh chỉ cần ta có thể thu thập toàn bộ vĩ thú là có thể dùng chúng nó chế ra trong nháy mắt phá hủy một quốc gia đáng sợ vũ khí đến thời điểm ta cái thứ nhất liền sẽ phá hủy h ò a quốc do đó kinh sợ cái khác bốn quốc đến lúc đó sẽ không lại có người muốn phát động chiến tranh bởi vì có ý nghĩ như vậy sẽ bị ta vô tình trấn áp mọi người đem mang theo đối với chiến tranh hoảng sợ sống sót hòa bình thì sẽ ráng lâm nếu như lão sư ngươi đồng ý theo ta hợp tác Ta đồng ý đem cái thứ nhất hủy diệt quốc gia đổi thành những quốc gia khác, phong quốc, lôi quốc, t h ủ quốc, thủy quốc cũng có thể, cũng có thể là điện quốc, thiết quốc. Ta có thể bảo đảm trừ vũ quốc ở ngoài, hỏa quốc ở danh sách của ta bên trong, tuyệt đối là cái cuối cùng. b e n b ì n h thẳng nói ra mục đích của chính mình, Dị Lệ Giang h e vậy biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Đây là cỡ nào nguy hiểm ý nghĩ? h ơ i một tí liền muốn hy sinh mấy trăm ngàn người, mấy triệu người, thậm chí là mấy chục triệu người tính mạng đến uy hiếp toàn bộ thế giới, cái phương pháp này thực sự là quá thô bạo. Dị Lệ g i a lão sư, đây chính là ta mục đích. hiện tại, ngươi có thể nói cho ta sự lựa chọn của ngươi. Dĩ d ệ Gia hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng. Nagato, ta xưa nay không nghĩ tới, ngươi ý nghĩ sẽ đáng sợ như thế. Này cùng lúc trước ngươi, hoàn toàn là hai người. Ngươi đã rơi vào hả g m b n vẫn là mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, nghe được Dĩ d ệ Gia lời nói càng là không có nửa điểm kinh ngạc. Xem ra đàm phán thất bại. Đối với kết quả như thế, b n cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết là kết quả này. Dĩ Lệ a nếu như đồng ý, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiểu Dĩ Lệ Gia. Tên đồ đệ này đã phế. Phu cả x ạ cụ tiên nhân mở miệng nói rằng, nó biết chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Na Gato, là ta đưa ngươi đưa vào n ý d ạ con đường này, hiện tại cũng do ta đến tự mình chấm dứt ngươi đi. Di d dạ đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Bên ánh mắt truyền lệnh, Nam Đạo cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Hai vị lâu như vậy không gặp, mới vừa gặp mặt không tán gẫu hai câu, liền muốn sinh tử đánh nhau sao? Nói đùa âm thanh đ n g nhiên vang lên, mọi người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên đều không có nhận ra được phụ cận có người. Thanh âm này. là kỳ m ị mạ rồ, một thân nền đen mây đỏ bảo kỳ m ì mạ rồ chậm rãi từ dưới đất chui ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái tên này là làm thế nào đến? Trước lại vẫn luôn không có cảm giác đến hắn tồn tại. s i m ạ tiên nhân khiếp sợ không thôi. Ở tiên nhân hình thức giới, cảm nhận của bọn họ năng lực đều hết sức kinh người. Kỳ m ị mạ rồ lại có thể lừa gạt qua cảm nhận của bọn họ. Ở phụ cận nghe bọn họ nói chuyện, này năng lực cần giấu, thực sự là đáng sợ. Sa Sa n ạ gạt ổ đồng dạng lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Vốn cho là hắn không nghĩ lộ mặt, không nghĩ tới lại đã s n g đến. Thực lực của người này thật giống lại trở nên mạnh mẽ. k ỳ Mị Mạ Rồ sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Cô nàn nghi hoặc không thôi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có mấy phần chờ mong. Này vốn là tử cục, có lẽ k ỳ Mị Mạ Rồ xuất hiện có thể mang đến một ít thay đổi. Nếu như nạ gạ tổ cùng dị dị hải dạ có thể bình an vô sự, cái kia đối với cô nàn tới nói là nhất đáng giá cao hứng sự tình. Không biết, nhưng đã đến giờ khắc này, mặc kệ hắn là mục đích gì đều nên hiện lộ ra. Nếu như hắn là nghĩ muốn mượn dị dị hải dạ lao sư sức mạnh đến đánh bại ta, vậy thì quá n g â i thơ. Sức mạnh của ta không phải chỉ là phàm nhân có thể tưởng tượng. Nagato trong giọng nói tràn ngập tự tin, mà hết thể này sức lực đều bắt nguồn từ đôi mắt này, còn có bộ này thân thể khỏe mạnh. k ỳ m ị Mạ Dô liếc mắt nhìn trước mắt Bẻ Năm Đạo, lại liếc nhìn gì d i dạ, sau đó nói rằng, gì d i dạ tiền bối, không nên cảm thấy người cùng chính mình con đường không giống, chính là rơi vào h ầ đám. Sinh ở n h â n giới, cái nào n i dạ không phải đạp ở trắng xóa hải cốt lên thành danh. Giết một là vì là tội, giết vạn là vì là hùng. Muốn thay đổi thời loạn lạc, không dựa vào thủ đoạn tiết huyết. lại làm sao có khả năng thực hiện? d ì Dẻ Dạ lộ ra mấy phần suy tư vẻ, sau đó thở dài. Ta biết, nhưng ta không thể tiếp thu. Như d ì Dẻ Dạ người như vậy, làm sao sẽ không hiểu những đạo lý lớn này? Nhưng hiểu cùng tiếp thu là hai việc khác nhau. bất luận một cái nào sự tình, đều có khả năng sản sinh phân kỳ. Huống h ổ là liên quan với hòa bình vấn đề. Thấy k ỳ m ì Mạ d ộ ở khuyên bảo Dị d i Dạ, Nạ g ạ Tổ hơi kinh ngạc. lẽ nào k ỳ Mị Mạ d ồ i là đến giúp đỡ chính mình? Ta liền biết sẽ là như vậy. Kỵ Mị Mạ d ộ nghe được Dị Dẻ Dạ trả lời, cũng không kỳ quái. mới vừa hắn có điều là trôi chảy nói chuyện, không hy vọng có thể thuyết phục gì dễ d à n hắn lại không phải n ạ dù tổ. Sau đó, hắn nhìn về phía bèn. thủ lĩnh, ngươi ý nghĩ đúng là rất thú vị, ta cảm thấy tính khả thi vẫn là rất cao. Chỉ có điều liên quan thủ đoạn, ta cảm thấy có thể lại thương lượng một chút. Nếu như ngươi không có chuyện gì, trước hết một bên đợi, chờ ta giết gì dễ d ạ n lão sư sau, lại cùng ngươi đàm luận những thứ này. Được rồi, vậy ta trước hết một bên xem của vui, hai vị xin cứ tự nhiên. k ỳ Mỹ Mạ Rồ nói xong, lại thật sự liền lui về phía sau con chiến, một điểm không có muốn tham dự ý tứ. c ử chỉ này nhường Ben cùng Dì Dì Hải Dạ đều là đầu g óc mơ hồ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 268, Phế Ngũ Đạo. k ỳ Mỹ Mạ d ồ hành vi, nhưng Ben cùng Dì Dì Hải Dạ đều có chút không rõ. Cái tên này là muốn ngồi thung ư ông thủ lợi sao? Nạ Gà Tổ cùng Dì Dì Hải Dạ trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này, nhưng suy nghĩ một hồi, lại không có khả năng lắm. Nếu như k ỳ m ị Mạ Rồ đúng là có dự tính như vậy, giờ khắc này hắn liền không nên chủ động h i n thân. chờ bọn hắn sau khi đánh xong, hắn trở ra không phải tốt, vì lẽ đó khả năng này không lớn, nhưng trừ khả năng này ở ngoài, còn có thể có cái gì khả năng. Hai người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến trước mắt trận chiến này, nhưng lại không đánh không thể. Nạ gạ tổ sẽ không tha gì giải ạ liền như vậy rời đi. p ẹ n ngũ đạo cùng xuất hiện, d ì giải rạn ế u là bình yên rời đi, chỉ cần đem cái này tình báo chia sẻ đi ra ngoài, luôn có người thông minh sẽ đoán được trong này các loại khả năng tính. Đến thời điểm bẹn lục đạo mất đi cảm giác thần bí, lực uy hiếp cũng là giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng nạ gạ tổ bản thể đã khôi phục, nhưng hắn cũng không nghĩ mất đi vẹn lục đạo cái này dùng tốt thế thân. Dù sao đó là tương đương với nhiều rất nhiều cái tính mạng. Chính mình chính diện mới vừa nơi nào có trốn ở hậu trường làm h á t t h ủ tới cũng nhanh vui. b ê n lại không phải loại kia cùng chiến sĩ, dĩ d h i ra đồng dạng không muốn rời đi. Thật vất vả cùng ạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh t r ạ m mặt, nếu là không mang đi một điểm tình báo rời đi, thực sự là quá đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy, lần sau có thể không nhất định sẽ có. Hơn nữa hắn hiện tại đã tiến vào tự thân mạnh nhất tiên nhân hình thức, cũng không phải tốn thời gian độc điều. Không thử một chút hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hết t h y đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chiến đấu sắp bạo phát. Tuy rằng không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hiện tại chúng ta thời chó trong lúc đó là nên phân ra cái thắng bại. Di Lệ giả trầm rãi nói rằng, b n cũng không nói gì, chỉ là hai tay c á t tấn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thông linh thuật, to lớn vân liệt chó từ thông linh chi trong trận bốc lên, n h e răng trận mắt giáng dấp, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Cùng với cùng đi ra, còn có một con c o n c u lớn cùng tế giác. Di l thấy thế, hơi nhướng mày, thật mạnh thông linh thú. Sị si Mạ Tiên Nhân thấy thế nhưng xem thường cười, dám theo chúng ta mị bổ cụ dạn so với Thông Linh, hừ, so với Thông Linh thú, chúng nó mị bổ cụ dạn sát thực sẽ không thua. đang nói chuyện, s si ĩ Mạ Tiên Nhân hai tay kết t ấ n đồng dạng dùng ra Thông Linh Thuật. Một người hai cấp ở loại này hợp thể tình huống có thể không ngừng lấy ra ra Tiên Thuật trả cơ dạ, triệu hoán loại cơ lớn Thông Linh thú tiêu hao tùy lớn, nhưng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. vì lẽ đó, chuyện như vậy căn bản không cần do dự. ẩm, khói bốc lên, mị bổ cụ dạn Tam Đại Ác Bá chính thức lên sàn. Đoàn Đao g h y A b n t a kép x i n g ậ a k è n song đao g h ệ ạ hiro. Mẹ, ngươi làm sao một lần gọi ba người chúng ta lại đây? Là gặp phải cái gì đáng sợ đối thủ? g h ệ ạ bún ta mở miệng trước hỏi. Đối thủ là d ĩ nệ găng người thừa kế thông linh thú, các ngươi phải cẩn thận ứng đối. Sĩ si m ạ tiên nhân nói rằng, d ĩ nệ găng người thừa kế. Ha ha, còn thực sự là thú vị đối thủ. Xem ra hôm nay có thể làm một v ô lớn. g h ệ ạ bún tạ phun ra vào trong miệng vòng khói, trong mắt lộ ra cồn g nhiệt chiến ý. Ta tuy rằng rất ngốc, nhưng lần này ta sẽ cố gắng. Một bên g ậ ạ k è n cũng mở miệng nói chuyện. Gã hỉ d ù không lên tiếng, chỉ là nắm chặt sau lưng song đ a o tiến vào trạng thái chiến đấu. Thông linh thú cuộc chiến mở ra, lục đại thông linh thú rơi vào hôn chiến bên trong. Ma dị dĩ d ạ nhưng là đã nhắm phía gần nhất Tu La đạo. Đệ một người chính là ngươi. Dị dĩ d ạ trong lòng quắc khẽ, nắm đấm liền muốn vung ra, nhưng ngay ở khoảng cách còn có mấy mét thời điểm, Tu La đạo đưa tay phải ra, tay phải hóa thành vô số đạn đạo, hướng về d ì dị d ạ xông tới mặt. Cái gì? Dị dị d kinh hãi, vội vã thay đổi phương hướng né tránh, nhưng đạn đạo số lượng rất nhiều, càng là có truy tung công năng. trong lúc nhất thời, hắn căn bản bị cắn chặt lấy tiên pháp, c h â m địa tàng, tóc trắng đ i ê n cuồng sinh trưởng, trở nên cứng rắn cực kỳ, đem chính mình thân thể bao quanh bao vây lại, và anh, khói đen bốc lên, đem gì dị d ạ toàn bộ bao vây lại, không h ổ là gì dị d ạ tốt phản ứng nhanh tốc độ, kỳ mị mạ dò thấy thế, t h ầ m nghĩ trong lòng, có thể ở tình huống như vậy tự vệ, ở nhận giới bên trong không có mấy người, dị d ạ là nhất là truyền thống loại kia cường giả, không hề biến thái huyết kế giới hạn, chính là dựa vào trò gian đa dạng mà mạnh mẽ thuật đến ứng đối loại này không giống loại hình kẻ địch. h ắ n tiên nhân hình thức cũng nhiều hơn là tăng mạnh hiện hữu thuật, mở hắc là trên bả vai hai con tiên nhân góc. Từ tình huống như thế đến xem, d ì rẻ dạ phương thức chiến đấu đúng là cùng đệ tam hổ cả rất giống. Người cải tạo sao lại có thể dùng ra thứ này đến? Khói tàn đi, lộ ra d ì rẻ dạ thân hình. Chỉ có điều giờ khắc này vẻ mặt hắn rất nghiêm nghị. Loại này công kích hình thức đã không thể xem như là nhân loại bình thường. Chưa kịp hắn làm thêm suy nghĩ, nhân gian đạo đã vào tới. Hắn nhấc chân chính là một đá, vừa nhanh vừa mạnh t i ế n thối. Dị dạ chỉ kịp đưa cánh tay làm ra đón đỡ động tác. to lớn sức mạnh đem hắn trực tiếp đá bay mấy mét ở ngoài, mà chưa kịp hắn thở một cái thời điểm, xuất sinh đạo đã sớm ở nơi đó chờ hắn. Lại là một chân, lần này dị lệ dạ chưa kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn là trình độ lớn nhất ngăn trở chỗ yếu, nhưng lần này công kích chỉ đầu không thương. Đừng, dị lệ dạ lại lần nữa bay ra. Tiểu dị lệ dạ cẩn thận, phối hợp của bọn họ cực kỳ hiệu n g ầ m Phu cạ xạ c ụ tiên nhân lập tức nhấp nhở, mà làn sóng tiếp theo công kích đã đến. súc sinh đạo đánh ra một quyền, d mã tiên nhân lập tức làm ra phản ứng. đem trong miệng đầu lưỡi phun ra, đầu lưỡi kia dường như dán độc như thế tập ra, cuốn lấy s u c t sinh đạo nằm đấm, sau đó mượn nguồn sức mạnh này, sĩ m ạ tiên nhân đem dị dị h ả i d ạ thân thể thoát ly s u c t sinh đạo phạm vi công kích, đầu lưỡi liền như là bàn đ u dây, đem dị dị h ả i d ạ đẩy ra, dị hại d ạ mượn này chút thời gian, lập tức ổn định tự thân, thật nguy hiểm, nếu là bị đồng thời tập trung hai lần, hắn chỉ sợ là phải bị thương, nên phản kích, dị hại d ạ hai tay kết ấn, tiên pháp, ngũ hữu v ệ môn, phong đ ộ n cốc dầu, h ò a đ ộ n ba người đồng thời b ạ phát. cực nóng biển lửa trong nháy mắt xuất hiện, đem bèn ngũ đạo toàn bộ bọc trong đó. Bèn ngũ đạo trên mặt làm nổi bật ánh lửa, thế nhưng bọn họ không chút nào sốt ruột. mắt thấy biển lửa liền muốn hạ xuống thời điểm, ngạ quỷ đạo xông lên phía trước. phong thuật hấn, ngạ quỷ đạo r u ỗ i ra hai tay, cặp tia trưởng hóa thành vô tình thôn vệ máy móc, đem trong biển lửa chà cờ dạ hết mức thôn vệ. mất đi c h ạ cờ dạ, biển lửa liền trở thành cây không dễ, trong nháy mắt biến mất. cái gì? dị d giả cùng hai đại tiên nhân tất cả giật mình, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới này một chiêu cường lực hỏa đ ộ n sẽ lấy phương thức như thế bị tiêu trừ. kỳ mỹ mạ rộ nhưng là hơi h i ế p mắt lại, thẩm nghĩ trong lòng, này một chiêu phong thuật hấp t n uy lực sắt thực kinh người, so với giỏ dọa ạ cạ đỏ trả cờ dạ hấp thụ thuật không biết mạnh hơn bao nhiêu, bất luận là hiệu suất vẫn là sức k h ố n g chế, đều kém hơn quá nhiều. Liên tiên thuật lực lượng cũng có thể thôn vẹ cũng k h ố n g chế, chỉ sợ vị thu trả cờ dạ cũng không thành vấn đề. Liên hiện nay biết, chỉ sợ cũng chỉ có sức mạnh tự nhiên là hắn không cách nào k h ố n g chế, tiên nhân lực lượng cũng không ngang nửa g với sức mạnh tự nhiên, sức mạnh tự nhiên hỗn hợp trả cờ dạ mới là tiên nhân lực lượng. có thể khống chế tiên nhân lực lượng cũng không có nghĩa là liền có thể khống chế tự nhiên năng lượng trong nguyên tắc nạ rủ tổ chính là thông qua chỗ sơ hở này nhường ngạ quỷ đạo thôn v ẹ quá nhiều tự nhiên năng lượng biến thành thiết dị liệ ra một người đối mặt bẹn ngũ đạo hiện nhiên có chút vất vả có điều lúc này hắn nếu là dùng ra chiêu kia h ả o thuật đúng là có thể một lần thu gặt năm cái bẹn đây là hắn duy nhất trở mình cơ hội kỳ mỹ mạ d ồ thầm nghĩ trong lòng chiến đấu vẫn còn tiếp tục một chiêu phong thuật h n n h ư n g dị l ệ d ạ cùng hai đại tiên nhân giật mình đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được Đối thủ lần này đến cùng có nhiều đáng sợ. t h ô n phệ chà cờ dạ sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể t h ô n phệ bao nhiêu? Dị Dĩ Dạ hơi cắn răng, ỉ vào c h ạ cờ dạ nhiều liền muốn tùy hứng một hồi. Trạng thái này hắn, xác thực cũng không sợ hãi tiêu hao. Tiên pháp, xíu ổ đa m ạ dạ s ề n g ặ n g Hắn cùng nạ dụ tô đồng thời nghiên cứu phát minh ra ổ đa m ạ dạ s ề n gẳng, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ dùng, hơn nữa dùng so với nạ dụ tổ càng tốt hơn. Một cái so với Dị Dĩ Dạ phải lớn hơn mười mấy lần màu xanh lam hình cầu đập về phía n g ạ quỷ đạo. u y lực khủng bố đủ khiến bất luận cái nào nị dạ đều không thể kinh h thường. Nhưng ở ngạ quỷ đạo trong mắt, không có bất kỳ ý nghĩa. Phong thuật hào ấn, to lớn màu xanh lam hình cầu dần dần biến mất ở song t r ư ờ n g của hắn bên trong. Không chỉ như vậy, còn lại bốn đạo càng là thừa cơ hội này, từ bốn h ư ơ n g tám hướng tấn công tới. Nguy rồi! d ĩ d ệ dạ hô to không ổn, triển khai ổ đa mạ dạ s ẽ đ gặng, nhưng hắn trong lúc nhất thời không cách nào rút ra. Mà giờ khắc này bốn người này phát động công kích, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đòn đánh này chỉ có thể dựa vào trên bả vai hai đại tiên nhân chống được. khẩu h i ế n chém, phu cả sạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân đồng thời phun ra đầu lưới, hóa thành sắc bén nhất lưới rao sắc, đâm hướng về vọt tới bốn bóng người. Nhưng hai cái đầu lưới thì lại làm sao có thể ngăn cản bốn cái người? Nhân gian đạo cùng địa ngục đạo ngăn trở đầu lưới, mà tu la đạo cùng xuất sinh đạo đã xông tới mặt. Chỉ thấy cái kia tu la đạo trên đầu b u ố c lên một cái răng cưa d a bầu, t h ẳ n g t ắ p dựng đứng ở trên đỉnh đầu. Mà xuất sinh đạo nhưng là kéo lại hai chân của hắn, thuận thế ném ra, tốc độ tăng lên dữ dội. Lưới d a o sắc nhắm ngay chính là gì? d ĩ ra hậu tâm. Tiểu dĩ dĩa ra. Phu Cả Sạ Cổ Tiên Nhân lập tức kêu lên. Dị Lệ Dạ Đồng Dạng nhận ra được nguy cơ d á n g lâm. Giờ khắc này, ô u đ ã Mạ Dạ sển g ẳ n chuyển vận cũng rốt cục b u ô n r ồ i Dị Lệ Dạ bỗng nhiên xoay người. Đâm này! Đại Đao bị Dị Lệ Dạ vững vàng nắm lấy, nhưng lực x u n g kích cực lớn nhường hắn điên cuồng trượt lui. Mà hai tay của hắn lên cũng tràn đầy máu tươi. Dị Lệ Dạ đập xuống đất, đập ra một cái hô to. Nhưng thân hình cũng rốt cục ổn định. Hắn không trước mắt mà nhìn trước mắt Tu La Đạo, phun ra một ngụm trọng khí. Vướng. Hai tay dùng sức, cái kia răng c ư đại đao càng là bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. sức lực thật lớn, kỳ m ỉ mạ rồi trong lòng khen một câu, mà sau một khắc, d ì d i ệ d ạ tóc hóa thành vô tình lưỡi dao sắc, đem gần trong gang t ấ p tu la đạo trực tiếp đâm xuyên. Tu la đạo, rớt mạng. dị liệ d ạ hơi thở dốc, sau đó lại lần nữa nhìn về phía còn lại bốn đạo. tiểu d ì d i ệ dạng, ngươi không sao chứ? phu cả sạ c ử tiên nhân lo lắng nói, không có chuyện gì, một điểm tiểu thương mà thôi. này bốn cái ra hỏa quá quỷ dị, tiên pháp đối với bọn họ tác dụng không lớn, thể thuật một trò bốn, ta cũng không có cái gì ưu thế. Hồi t ư ở n g lại mới vừa nhẫn thuật bị thôn vẹn một màn, Di Dẻ Dạ trong lòng khá là bất đắc dĩ, không thể dùng nhẫn thuật, hắn thủ đoạn liền bị phế rơi mất hơn n ữ a Tiểu Di Dẻ Dạ, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phu Cả s a Cử Tiên Nhân đống nhiên nói rằng, thật sự. Di Dẻ Dạ nghe vậy vui vẻ. Một bên khác, Na Gạ t o tự nhiên là nhận ra được Tu La Đạo hư h à o không h ổ là Di Dẻ Dạ lão sư tương đương xuất sắc, nhanh như vậy thì có một bộ b ẹ n bị hắn đánh bại. Na Gạ t o thấp giọng nói rằng, khiến người nghe không r a tâm tình đến. Vàng không hôm nay chỉ tới đây thôi. như là các ngươi lưỡng bại câu thường chỉ sợ kỳ m ì mạ rổ sẽ làm ra chuyện gì. c ô nàn nói rằng không ngày hôm nay nhất định phải có một kết quả kỳ mi mạ rổ còn không cách nào để cho ta thu tay lại chiến đấu vẫn còn tiếp tục còn lại bốn đạo vẹn lại lần nữa kéo tới dị l i dạ hai tay kếtấn có khẩu thuốc phược chi thuật sau một khắc đỏ như màu máu k h ố i thịt từ bốn phía bốc lên càng là đem dị dị lệ dạ cùng bẹn bốn đạo toàn bộ bọc trong đó đây là muốn kỳ m ì mạ rổ thấy thế lộ ra một nụ cười hắn biết dị dị lệ dạ muốn làm cái gì sáng tạo một cái biệt kín không gian, thích hợp nhất triển khai âm thanh ảo thuật. vô số hồi âm đem tăng cường âm thanh ảo thuật uy lực. mà cùng cô nàn đứng chung một chỗ nạ g a tổ, sắc mặt thay đổi, hắn biểu hiện trở nên dại ra. đây là, cô nàn nói thầm không ổn. nạ gạ tổ trạng thái này rõ ràng là trúng ảo thuật, lại có thể thông qua bẹn nhường người điều khiển nạ gạ tổ trúng ảo thuật. d ì n i ê n dạ lần này triển khai ảo thuật cường hãn, khiến người khiếp sợ. cô nàn lúc này đem trả cờ dạ đánh vào nạ gạ tổ thể nội, giải trừ ảo thuật. nạ gạ tổ nhanh chóng từ ảo thuật bên trong thoát ly. người cảm giác thế nào? Cô nàn liền vội vàng hỏi, không có chuyện gì, may là có người ở không nghĩ tới gì d a dạ lao sư còn cất giấu mạnh mẽ như vậy thuật. Một chiêu bên dưới, không chỉ là còn lại vẹn toàn quân bị diệt, ngay cả ta cũng bởi vì không chế trả cờ dã q u a n hệ, bị kéo vào hảo thuật bên trong. Còn tốt, lần này điều động là vẹn, mà không phải bản thể. Nếu không, ta đã thua. Quả nhiên không thể coi thường gì dẻ dạ lao sư a. Naga tổ trong giọng nói, mang theo vài phần vui mừng. Một cái mạnh mẽ thuật đủ để thay đổi chiến cuộc. thật giống như nạo rủ tổ cùng xạ sủ k ẻ liên thủ đều đánh không lại ô sủ sủ kỳ cạ gù ư dạ nhưng thông qua lục đạo địa bạo thiên tinh thuật này lại có thể phong ấn ô sủ sủ kỳ cạ gù ư dạ đây chính là thuật tầm quan trọng một bên khác dị d ẻ dạ giải trừ cốc khẩu thuốc p h ư ợ n chi thuật hắn bình yên vô sự đứng mà bên cạnh hắn bốn c ụ v ẹ n thi thể đều bị thạch kiếm cắm trên mặt đất không có bất kỳ động tĩnh đùng đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên kỳ m ỉ mạ rồi t r m rãi đứng dậy thật không hồ là dị rẻ dạ tiền bối đặc sắc chiến đấu này một chiêu âm thanh ảo thuật u lực quả nhiên rất kinh người lại kinh người cũng không có đưa người bắt. Di Lệ d nhìn về phía k i m i Mạ Dội, trong mắt tràn đầy nghi n g h ị Ben giải quyết, nhưng trước mắt thiếu niên này phiền phức trình độ, dưới cái nhìn của hắn so với Ben còn cao. Cốc Lâm sướng lúc trước nhưng là mạnh mẽ bị Kỵ Mị Mạ d ộ cho phá. Ta tự nhiên là cùng người thường không giống. Kỵ Mị Mạ d ồ i cười nói, hiện tại nà gạ tổ đã chết, ngươi muốn làm thế nào? Nà gạ tổ chết, Di Lệ Dạ tiền bối, ngươi còn không nghĩ rõ ràng sao? Trên thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy song dị nợ g ặ n Chân chính dị nợ gặng như thế nào sẽ chỉ có gần ấy năng đ c đây. Kỳ mị Ma d ù cười đến càng thêm sấn lạ. Cái gì? Lẽ nào? Di Lệ Dạ lập tức tăng cao cảnh giác. Thiên Nhân hình thức năng lực cảm nhận toàn diện mở ra. Cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Chương 269, t r c h n t ậ n tướng. Một vệ màu đỏ đ ô n g nhiên xuất hiện. Di Lệ Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm kia quen thuộc mặt gần ngay trước mắt. n a g a t o Di Lệ Dạ kinh hãi. Hắn vốn cho là mới vừa năm người bên trong sẽ có một cái là nạ g a tổ, nhưng hiện tại xem ra bọn họ đều không phải. Trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ mới thật sự là nạ g a tổ. Những kia có điều là con rối thôi. Loại này cảm giác quen thuộc, sẽ không sai. Nạ gạ tổ ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, tay phải đã hóa thành vô tình dao bầu, muốn đem gì dị rẻ dạ cánh tay chặt đứt. Tiểu dị d ẻ dạ, phu cả x ạ cụ tiên nhân kinh ngạc thốt lên, sĩ mã tiên nhân đồng dạng không phản ứng lại, hết t h ể đều quá nhanh. n g u y rồi. Dị d ẻ dạ nhận ra được chính mình không có né tránh đòn đánh này khả năng, trong lòng suốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, một vệt màu trắng trong suốt tường xuất hiện ở nạ gạ tổ cùng dị rẻ dạ c h u gian, phá đạo chi 8 1 đ o ạ h u n g che. nạ gã tô đòn đánh này bị đoạn k h ô n g đỡ, tay phải chấn động, lui về phía sau mấy bước, sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía kỳ mị mạ rổ. Kỳ mị mạ rổ, ngươi muốn làm cái gì? Di Lai Dạ nhưng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo dài khoảng cách. mới vừa cái kia một đòn nếu là không có kỳ mị mạ rổ ra tay, hắn hiện tại tối thiểu cũng muốn đoạn một cái cánh tay. thật nguy hiểm. Tiểu Di Lai Dạ, tiểu tử kia là muốn giúp ngươi. Phu cả xạ cụ tiên nhân đồng dạng ám đạo may mắn, nhưng cùng lúc nhường hắn nghi hoặc là kỳ mị mạ rổ cách làm. hẳn là đi, cái tên này phong cách hành sự. co như là xù nạ cũng không biết chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không có đơn giản như vậy chúng ta cẩn thận chút tương đối dị r i ệ t ạ thấp giọng nói rằng sau đó quay đầu nhìn về phía nạ gạ tổ tâm tình của hắn ở giờ khắc này có chút phức tạp giấy trắng tung bay cô nàn thân hình ở nạ gạ tổ bên cạnh ngưng tụ mà sau một khắc thiên đạo bèn đồng dạng xuất hiện ở nạ gạ tổ bên cạnh tổ ba người đủ chỉ có điều ba người này nhưng cũng đã không phải dị r i ệ ạ ấn tượng bên trong dáng dấp đặc biệt là z ạ hico cái kia lương thiện rộng rãi thiếu niên bây giờ nhưng biến thành cái lạnh lùng mặt thanh niên Loại này tranh lệch, thực sự là quá to lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dị Lệ Dạ kinh hãi không thôi, hắn biết, hết thảy nghi hoặc đều sẽ vào hôm nay triệt để mở ra. Đối mặt nạ gạ tổ trợn mắt nhìn, cách đó không xa k kỳ mị m ạ r ồ chỉ là hơi cười. Ta đang cùng Dị l i Dạ tiền bối nói chuyện, như ngươi vậy làm đánh lén, thực sự là hèn mọn một điểm. Vậy kế tiếp, ngươi còn muốn ra tay sao? Na gạ tổ chất vấn, cái này mà, có lẽ vậy. Xem ra ngươi là dự định cùng ta là địch. Không, ta vẫn là hy vọng hợp tác với ngươi. Chỉ bất quá dưới mắt ngươi chuyện cần làm. đối với kế hoạch của ngươi không có một chút tác dụng nào. Diễm giả tiền bối cũng không nên chết ở chỗ này, hắn cũng không phải người nhất vội vã đối phó kẻ địch. Kỳ Mi Mạ Dầu nghiêm túc nói, ngươi muốn nói cái gì? Na Gà t ổ dần dần lắng lại lửa giận, muốn nghe một chút Kỳ Mi Mạ Dầu lý do. Cái kia tự xưng vì là Mạ đã dạ mặt nạ nam, những năm này các ngươi chắc hẳn đối với hắn cũng rất có để phòng đi. Hắn cái kia thần bí thuật cùng năng lực, để cho các ngươi không dám dễ dàng cùng hắn trở mặt. Cựu đại vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng quan hệ cũng là hắn nói cho các ngươi đi. Các ngươi cảm thấy mục đích của hắn là cái gì? Lẽ nào thật sự cùng các ngươi có như thế ý nghĩ? Làm các ngươi biết tất cả tin tức đều đến từ chính đối phương thời điểm, làm sao có thể xác định đối phương không có ẩn giấu? Đối với việc này sau lưng, có lẽ còn ẩn d ấ u hắn càng to lớn hơn như đồ. k ỳ Mỹ Mạ d ầ một hơi nói xong, người ở chỗ này đều trầm mặc. Dĩ lẽ giả thiếu hụt rất nhiều tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ não mạch kín. Từ trong giọng nói có thể xác nhận một chuyện, vậy thì là nạ gạ tổ sẽ biến thành như bây giờ, cùng một cái mặt nạ nam thoát ly không được tan hệ. Mạ đã giả thuyết pháp, ta đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Nhưng vĩ thú ở trong tay ta, chỉ có gì nệ gặng có thể điều khiển ngoại đạo ma tượng. Mặc kệ hắn muốn mưu tính cái gì, đều cần đánh bại ta. Mà lấy ta thực lực bây giờ, hắn nghĩ muốn đánh bại ta, căn bản không thể. Hắn thuật chỉ có thể nhường hắn tự vệ, không cách nào để cho hắn đánh bại ta. Nạ gạ tổ tự nhiên là cân nhắc qua vấn đề này. Nếu là trước, hắn sẽ đối với mặt nạ nam hết sức kiên kỵ. Nhưng từ khi thân thể hắn tốt sau khi, đối với mặt nạ nam kiên kỵ cũng đã rơi xuống thấp nhất. Thực lực mạnh, lưng liền cứng. Đây chính là nhận giới quy tắc. Điểm này, ta cũng không nghi ngờ. chính là bởi vì biết điểm này, ta mới sẽ xuất thủ trị liệu thương thế của ngươi. Thực lực của ngươi càng mạnh, đối với mặt nạ nam kiểm chế cũng lại càng lớn. Kỵ mỹ mạ rổ trị liệu nạ g à tổ, chính là muốn nhường ô bị tổ đem sức chú ý nhiều đặt ở nạ g à tổ trên người, mà không phải hắn cùng họ rổ x i mã. đã như thế có thể cho rằng bọn họ tranh thủ không ít thời gian, còn gia tăng rồi thực hiện kế hoạch độ khả thi. dù sao khi chiếm được di nệ gằng trước, ố b i tổ thực lực cũng không tính là mạnh. kỵ mỹ mạ rổ rất tò mò, nếu như trong nguyên tắc không phải nạ rổ tổ miệng đ ộ n chết nạ gã tổ, bị tổ muốn làm sao cầm lại gì nệ gằng? vẫn là nói, m à đại dạ ở nạ gạ tổ trên người cũng lưu lại hậu triều, có thể để cho ổ bị tổ điều khiển nạ gạ tổ. ngươi đã sớm biết thân phận của ta. nạ gạ tổ lạnh giọng hỏi, không sai. từ ta tiến vào ạ c ả t ủ kỳ tổ trước trước, ta liền biết rồi sự tồn tại của ngươi. đừng quên, họ rồi dị m à tiên sinh cũng đã gặp qua còn trẻ các ngươi, mà ta cũng từng từ trong miệng hắn biết các ngươi tồn tại. trước tiên không nói cái khác, ngươi cái kia một đầu rõ ràng tóc đỏ, cũng làm người ta không thể không chú ý. vì lẽ đó ở cô n ạ n tiền bối nhường ta vì là ngươi trị liệu thời điểm. ta cũng đã đoán được thân phận của ngươi. đôi mắt này có thể nhìn thấy đồ vật cũng sẽ không so với gì nệ g ặ n g ít hơn nhiều. cô n ả n con ngươi c o r ụ t lại, không nghĩ tới vào lúc đó, kỳ mị mạ rộ liền bắt đầu tính toán bọn họ. vì lẽ đó ngươi muốn hợp tác với ta đối phó mặt nạ nam, nạ gạ tổ cũng nghe ra kỳ mị mạ rộ ý tứ. không sai, bởi vì ta đã biết rồi hắn mục đích cuối cùng là cái gì. dùng đôi mắt này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. k i m ì mạ rộ cười chỉ chỉ chính mình bị ảnh tiệu gẳng. ngươi nhìn thấy gì? nạ gạ tổ không biết rõ kỳ mị mạ rộ ý tứ. liên quan với cái này, ngươi có thể chính mình xem. Di Lệ Dạ tiền bối, đồ vật ngươi nên có mang tới đi. k ỳ Mị Mạ Dù nhìn về phía Di Lệ Dạ, Di Lệ Dạ s ử n g sốt một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng lại k ỳ Mị Mạ Dù nói là cái gì? Ta nhường s u Nạ tiền bối cho ngươi. Nghe vậy, Di Lệ Dạ nhớ tới lần trước về c ổ nổ hạ thời điểm, Xú Nạ cho mình một cái quan trụ, nói sẽ hữu dụng. Lúc đó hắn còn kỳ quái, nhưng x u Nạ nhưng không muốn nhiều lời. Bây giờ nhìn lại, nên chính là cái kia. Là cái này sao? Di Lệ Dạ từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một cái quan chủ. nên chính là, n g ư ờ i đưa nó mở ra đi. k ỳ Mỹ Mạ r ồ nói rằng, tốt. d ì d ệ Dạ lúc này đem quyển trục mở ra, Mana Gạ Tổ cùng cô n ạ n nhưng làm ộ t mặt cảnh giác, không dám kinh thường. Ai biết quyển trục này bên trong rốt cuộc là thứ gì? Quyển trục lên phong ấn mở ra sau, một cái bia đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là cái gì? c h ứ k ý Mỹ Mạ r ồ những người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một tấm bia đá. Vật này có ích lợi gì? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Kỵ Mỹ Mạ Dồ trên người, chờ đợi lời giải thích của hắn. k i Mỹ Mạ Dồ cười, nói rằng, Tấm bia đá này là ủ trì hạ bộ tộc các đời tương truyền trọng yếu đồ vật. Tương truyền là lục đạo tiên nhân lưu lại. Mặt trên dùng loại bí thuật nào đó ẩn dấu rất nhiều bí ẩn. Đồng lực càng là mạnh mẽ, có thể nhìn thấy tin tức cũng là càng nhiều. Nạ gạ tổ tiền bối, ngươi có thể thử một chút xem, có thể ở đây thấy cái gì. k i mỹ ma z o không thể nghi ngờ là làm nổi lên nạ gạ tổ lòng h i ế u k ỳ n a g a t o cẩn thận. c ô nàn nhắc nhở một câu. n a g a t o gật gật đầu, dị nghệ g ằ n g đồng lực rơi vào trên tấm bia đá. Theo đồng lực phát động, từng đạo từng đạo tin tức xuất hiện ở nạ gạ tổ trong đầu. đây là Nagato biểu hiện càng ngày càng khiếp sợ. Nagato, cô n à n lo lắng nói rằng Nagato sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Xem ra ngươi đã thấy không ít hữu dụng đồ vật. k i m i Mạ d ồ i cười nói này này đều là thật sự. Nagato nhìn về phía k i m i Mạ d ộ dí n h găng mang đến mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Nếu là trước loại này cảm giác ngột ngạt còn có thể đối với k ý m í Mạ d ộ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại hắn không nhìn thẳng. tự nhiên là thật sự. Nếu như không phải thật sự. Ngươi này đôi gì nệ gẳng, lại là đến từ đâu? Nạ g a tổ t r ở mặc, kỳ m ị ma d n a g a t o phía trên này đến cùng viết cái gì? Dị d ệ dạ không có một đôi tốt con mắt, tự nhiên không nhìn thấy này nội dung trên tấm bia đá. Hắn xem nạ gạ tổ kích động như thế, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. n a gạ tổ vẫn còn trong khiếp sợ, không có phản ứng gì dị lệ dạ, vì lẽ đó kỳ mỉ ma dồ giải đáp hắn nghi vấn. Mà đồng dạng nghi hoặc, còn có cổ n ạ n Trên bia đá ghi chép rất nhiều thứ, phần lớn là liên quan với xạ dị gẳng làm sao tiến hóa. Những này ta nghĩ dị dị dạ tiền bối sẽ không có hứng thú gì. có điều có một cái tin tức, nhưng cùng gì nệ gẳng cùng một nhị tơ. vậy thì là muốn mở ra gì nệ gẳng, chỉ có một loại phương thức. vậy thì ở là đồng thời thu được sẻn du bộ tộc cùng ủ t r í hạ bộ tộc sức mạnh, đem hai loại sức mạnh đều tu hành đến mức tận cùng sau, đem hoàn toàn dung hợp, liền có thể thu được gì nệ gẳng. nói cách khác, thiên sinh di nệ gẳng căn bản không tồn tại. hết thể gì nệ gẳng đều phải trải qua xạ di gẳng tiến hóa mà đến. gì lẽ dạ cùng cô nàn nghe vậy tất cả g i ậ mình. naga tổ là ủ t r i hạ bộ tộc người. cô nàn kinh ngạc nói, không, ta không phải. ta chưa bao giờ có s ạ gì gặm, cha mẹ ta cũng không có, thể chất của ta là ủ rũ mạ kỳ bộ tộc. Naga To c a y đang cười, hắn đã đoán được rất nhiều thứ. cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cố Nàn vẫn là không nghĩ rõ ràng. Naga To tiền bối không phải ủ trí hạ bộ tộc, tự nhiên không có s ạ gì gặm, càng không có s è n du bộ tộc sức mạnh. thế nhưng hắn có gì nệ gặm, vậy cũng chỉ có một khả năng tính. hắn gì nệ gặm cũng không phải là của mình, mà là thông qua cấy ghép chiếm được. cái gì? này, sao có thể có chuyện đó? này đương nhiên khả năng. cô nụ hạ hạ tạc cả cà si cũng là cấy ghép x ạ dì g ặ n g từ khi đó bắt đầu hắn liền không cách nào đóng x ạ dì g ặ n g vẫn duy trì mở ra trạng thái mà tình huống như thế cũng ở nạ gạ tổ tiền bối trên người xuất hiện từ phát hiện mình nắm giữ dì nệ g ặ n g một khắc đó bắt đầu nạ gạ tổ tiền bối có từng đem đóng nạ gạ tổ trầm mặc nay trầm mặc chính là trả lời u d ù m à ký bộ tộc cái kia vô cùng đáng sợ thể chất nhường nạ gạ tổ tiền bối đang không chế dì nệ g ặ n g thời điểm không có cả cà si như vậy vất vả nhưng tác dụng phụ cũng vẫn như cũ tồn tại điểm này nạ gạ tổ tiền bối nên cũng có thể cảm giác được đi Nạ Gà Tổ vẫn không có nói chuyện, xem như là ngầm thừa nhận kỳ mì mà dỗ thuyết pháp. c h ư hắn vẫn cho là, đó là sử dụng gì n ệ gặng đánh đổi. Nhưng hiện tại xem ra, sắp thực càng như là con mắt phản vệ. Này nói không thông ai sẽ đem chính mình gì nợ gặng đưa cho Nạ Gà Tổ. Dị Lệ Dạ không nghĩ ra, không phải đưa, là mượn gà đẻ trứng. Có lẽ là bởi vì nguyên lai chủ nhân không cách nào lại sử dụng gì n ệ gặng, vì lẽ đó đem gì n ệ gặng đưa đi, làm cho đến người tiếp tục làm hắn nghĩ chuyện cần làm. Mai đến tận hắn có thể lại lần nữa sử dụng gì nợ gặng thời điểm, là có thể đem đoạt lại đi. U c h i h a Mạ Đa d a dị lệ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô nàn cũng nhớ tới khi đó mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nói muốn muốn trợ giúp bọn họ. Trước bọn họ vẫn không cách nào xác định mặt nạ nam mục đích, có rất nhiều suy đoán. Bây giờ nhìn lại, mặt nạ nam là không yên lòng nạ gạ tổ sử dụng di lệ gẳng, cho nên muốn muốn khoảng cách gần giám thị, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hết t h ể đều đối đầu, nạ gạ tổ cùng cô nàn không nghĩ tin tưởng cũng phải tin tưởng. Không sai, chính là U chi h a Mạ Đa ra chỉ có U c h ì Hạ Mạ Đa Dạ có năng lực thức tỉnh di lệ gẳng. Kỳ Mị Mạ rổ ê m thay nói, đem mọi người đưa vào hắn tiết tấu bên trong. Kỳ thực kết hợp những tin tức này, không thể suy đoán ra một cái kết luận. n ă m đó Vũ c h í Hạ Mạ đã d ạ cùng đệ nhất h ổ cả một trận chiến sau, cũng không có như cùng đồn đại như vậy chết đi. Hơn nữa còn thu được đệ nhất h ổ cả sức mạnh. Sau khi không biết hắn là bởi vì bị thương nặng không cách nào tự do hoạt động, vẫn là núp trong bóng tối yên lặng dung hợp s ẻ n rủ cùng Vũ c h í Hạ sức mạnh. Nói chung hắn mai danh nhận tích, ở trong bóng tối yên lặng mà quan sát nhận giới. Mà ở vào tình huống nào đó. Hắn đem chính mình sau khi thức tỉnh d ị n ệ g ặ g cấy ghép cho năm đó còn tuổi nhỏ nạ gạ tổ tiền bối ở cái kia sau khi mặt nạ nam xuất hiện cùng nạ gạ tổ tiền bối ba người tiếp xúc vì lẽ đó mặt nạ nam hoặc là chính là mất đi sức mạnh đủ t r í ha mã đ ã r a hoặc là chính là ý chí của hắn người thừa kế ngoài ra sẽ không có loại thứ ba khả năng kỳ m ị ma rô nhường trước mắt ba người rộng rãi sáng sủa không sai nghĩ như vậy hết t h y đều liền đều có thể giải thích được tại sao là ta nạ gạ tổ không hiểu thể chất của ngươi d cho là ở đủ dù mà kỳ bộ tộc bên trong. đều là cực kỳ c ư n g hãn. Trừ U Chỉ Hạ Bộ tộc ở ngoài chỉ có U U Mạ Kỵ Bộ tộc huyết thống có thể chịu đựng gì nệ g ắ n g sức mạnh. Về phần tại sao không có lựa chọn U c h í Hạ Bộ tộc mà lựa chọn ngươi, có lẽ là trong tình huống lúc đó ngươi là lựa chọn tốt nhất. Kỵ m ị Mạ Dồ tiếp tục nói. Chuyện như vậy e sợ chỉ có U Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ có thể rõ ràng biết nguyên nhân cụ thể. Lẽ nào, lẽ nào U Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ là muốn nhường ngươi phục sinh hắn? Cố Nạn đống nhiên nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nói rằng. Luân hồi thiên sinh, làm nạ gạ tổ duy nhất tín nhiệm người. Cố Nạn biết gì nệ gặng toàn bộ năng lực. có thể phục sinh người chết luân hồi thiên sinh nàng tự nhiên cũng là biết nà gã t ố nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nghĩ như thế xác thực rất có thể mặt nạ nam nếu như là mã đ a dạ không có lý do gì vẫn không muốn lộ ra mặt của mình dù sao hắn đều thừa nhận thân phận của chính mình cần gì phải cất giấu gương mặt như vậy xem ra hắn là m ạ đ a dạ người thừa kế khả năng này càng to lớn hơn bởi vì hắn không phải ủ trí hạ m ạ đ a dạ nếu là một khi ló mặt liền không có cách nào giải thích tướng mạo vấn đề mã đ ạ dạ tướng mạo ở n h ậ n giới tuy rằng không phải mọi người đều biết nhưng cũng không phải bí mật, mà liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, lớn nhất khả năng là muốn ở một cái nào đó thời cơ thích hợp điều khiển chính mình phát động luân hồi thiên sinh, phục sinh đủ chỉ hạ mà đa d ạ n Naga tổ nghĩ tới đây, thấy l ạ n h cả người dân lên trên, luân hồi thiên sinh cũng không phải hắn vừa cảm giác tỉnh d i nệ g ẩ n g liền sẽ thuật, mà là hắn trải qua nhiều năm tu hành sau mới thức tỉnh diễm n g n g g ầ trung cực năng lực một trong. Mặt nạ nam vẫn bảo vệ hắn, chỉ sợ cũng là phải đợi hắn học được thuật này. Mà từ những này cũng có thể suy đoán ra một chuyện, vậy thì là từ hắn khi còn bé bắt đầu, liền vẫn bị người nhìn chằm chằm. vậy những thứ này năm trải qua những này đến cùng có mấy phần là thật mấy phần là bị sắp xếp trong lúc nhất thời n a g a t o có chút mở m ị t chương 270, t ạ c ủ k ỳ n ứ c bọn họ đang nói chuyện gì dị ả i dạ thật giống lấy ra thứ gì đồ vật là bia đá t u chỉ hạ bộ tộc bia đá khoảng cách ký mỹ mạ dồ đám người khoảng chừng ngoài trăm thước zet chính đang lén lén mà nhìn bọn họ hertzet cùng bạch zet ngươi một lời ta một lời ngược lại cũng khá là hài hòa nhìn thấy d ì dạ lấy ra bia đá h e r z e t kinh hãi gặp sự cố Nội dung trên tấm bia đá một khi bị nạ gạ tố biết, chỉ sợ sẽ thêm ra rất nhiều biến cố. Không đúng, trên bia đá thật giống có bị cải biến dấu vết, là ai làm? Hắc Diệt thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên bia đá chân chính nội dung, chỉ có hắn biết. n ă m đó cũng là hắn trăm phương ngàn kế tìm tới tấm bia đá này, sau đó hơn nữa cải biến, lấy này tới bắt n ắ m n g t r ì hạ bộ tộc. Bây giờ lại cũng có người có thể làm đến chuyện như vậy? Sao có thể có chuyện đó? Muốn cải biến bia đá, nhất định phải có ở số sủ k ỳ bộ tộc sức mạnh mới có thể làm đến. Nhấn giới bên trong. chứ hắn còn ai có sức mạnh như vậy? Hắc d t trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, lẽ nào là những người kia đến? Không, không thể, những người kia làm sao sẽ làm như thế chuyện nhảm chán? Lấy tính cách của bọn họ, sẽ trực tiếp đẩy ngang nhận giới. Cái kia sẽ là ai? lẽ nào là hắn? Hắc d t ánh mắt rơi vào kỳ mì mạ r ộ trên người. Kỳ mì mạ r ộ trên người có xỉ c ò sủ mì ạ c ủ cùng bì ạ n kia cựng sức mạnh. Nếu là lại được một số cơ duyên, quả thật có khả năng thức tỉnh một phần một số sủ kỳ sức mạnh. Nếu là như vậy, cái kia tất cả liền nói xui được. Nguy rồi. Tiếp tục như vậy, Di Nệ g ẳ n g lai lịch chỉ sợ không che giấu nổi. Nếu là như vậy, n a g a t o nhất định sẽ đoán được một ít chuyện. Đến vào lúc ấy, chỉ sợ rất khó giống như bây giờ hợp tác xuống. h ắ t lập tức phản ứng lại, ngay lập tức đi thông báo Obito. Ngay ở hắn rời đi thời điểm, k i Mị Mạ r o ánh mắt quét tới, trong mắt tràn đầy thâm ý. Hiển nhiên hắn đã sớm biết d i s liền ở ngay đây. Cái cuối cùng diễn viên cũng nên lên sàn. k i m i Mạ r o thẩm nghĩ trong lòng. d i t rời đi, k i m i Mạ r o đem sức chú ý đặt ở bên này. Nạ g Tô biết được chân tướng. giờ khắc này vẫn không có lấy lại tinh thần, cô nàn cũng không có tốt hơn chỗ nào. nếu như hết thảy đều là an bài xong, vậy bọn họ nhìn thấy đến nhận giới hắc cám lại là cái gì? dị liệ dạ giờ khắc này đúng là đại khái đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. hắn biết, hiện tại nên hắn lên sàn, làm nạ gạ tổ cùng cô n ạ n sư phụ, hắn có nghĩa vụ đem mê man các đệ tử cứu ra. dị liệ dạ tiến lên một bước, đi tới cô n ạ n cùng nạ gạ tổ trước mặt. nhất thời sai lầm cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ cần còn sống sót, thì có sửa chữa cơ hội. hiện tại biết rồi c n tướng, các ngươi có thể một lần nữa lựa chọn. Tất cả những thứ này còn có cứu vãn chỗ trống. Nhân giới còn cần sức mạnh của các ngươi. Dì d ĩ Dạ Lão sư. Cô n ạ n nhìn Dì Dĩa Dạ, mê man tuổi hồ dần dần bị hắn đẩy ra. Nhưng lúc này, Nagato nhưng nhìn về phía k i m i m a r o Tấm đ ị a đá này nâng lên cùng thập vĩ cùng vô hạn n g u y ệ đ ộ c chính là mặt nạ nam mục đích thực sự sao? k i m i m a r o gật gật đầu, nói rằng, hẳn là như vậy. n h n u toàn bộ nhân loại đều tiến vào hào n g bên trong, vượt qua một đời, thực hiện các loại hòa bình, đúng là cái thú vị ý nghĩ. Chỉ là như vậy vừa đến, chỉ sợ nhân loại đem nên đón tuyệt diệt. Không. Cái này cũng là thực hiện hòa bình một loại phương pháp. Nạ Gạ Tổ cực kỳ nghiêm túc nói rằng, Kỵ Mị Mạ d ồ hơi n h ư m à y không nghĩ tới Nạ Gạ Tổ sẽ có ý nghĩ như thế. Cái gì vô hạn nguyệt độc? d ì Lệ già nghi ngờ nói, Tập hợp đủ cửu đại vị thú, đem hợp làm một thể, hình thành thập v ĩ Đem thập v ĩ phong ấn thể nội, thành cửu thập v ĩ dị n ù dị kỳ thân thể. Thập v ĩ có thể thành thần thụ, thôn phệ thần thụ lực lượng, mở ra con mắt thứ ba, tức là g ì n x ạ dị gẳng. Lấy r ì n x ạ dị gẳng chiếu r ọ i ánh trăng, n g u y t ánh trăng hào quang soi sáng toàn bộ đại địa. Ánh trăng đến mức. có thể xuyên thấu tất cả kiến trúc phóng đến người trên người những người này đều sẽ bị tên là vô hạn n g u y ệ t độc ảo thuật khống chế rơi vào vô tận ảo m ộ n g bên trong ở ảo m ộ n g bên trong hắn có thể được mình muốn tất cả k ỳ mị mạ r h ê m h a y nói dị d ệ dạng nghe vậy rất là chấn động ở trên thế giới này lại còn có đáng sợ như thế ảo thuật bao trùm toàn bộ nhận i ớ i ảo thuật này phu cả x ạ cụ tiên nhân cũng coi như là kiến thức rộng rãi nghe đến đó đồng dạng chấn động động không ngừng không đánh mà thắng thực hiện hòa bình chính như tấm bia đá này lên nói tới như thế vô hạn nguyệt độc là cái thế giới này cứu rồi. naga to cười lạnh nói, naga to, đó là ảo thuật, hết thảy đều là giả. dị liệ d ạ n quá lớn, giả. nếu là có thể lựa chọn, ngươi cảm thấy trên thế giới này người là sẽ chọn sinh sống ở thực tế tàn khốc vẫn là giả tạo mộng đẹp bên trong. thật giả có trọng yếu như vậy sao? dị l i d ạ n l g o sư, ngươi du lịch nhận giới nhiều năm, gặp nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? này, dị l i d ạ n trong lúc nhất thời càng là không có gì để nói. nhận giới nhiều năm liên tục chinh chiến. nói là dân chúng lầm than cũng không quá đáng. hắn gặp rất nhiều cửa nát nhà tan t h ố n g khổ người. bọn họ đối với cuộc sống đã không có bất kỳ chờ mong. sống sót cũng có điều là một bộ s á t chết di động thôi. nếu để cho bọn họ lựa chọn, không cần nhiều lời, dĩ r ẻ r ê d đều biết đáp án. người sống một đời, quan trọng nhất là cái gì? mỗi người đều có khác biệt đáp án. nhưng có một cái đáp án, hẳn là đại đa số người đều sẽ không từ chối. vậy thì là vui sướng. vô hạn nguyệt độc mặc dù là giả, nhưng ngọn đẹp trở thành sự thật vui sướng nhưng là thật sự. vì lẽ đó dù cho biết rõ là giả. vẫn sẽ có người đổ số tới. ở cái này hỗn loạn nhân giới, vô hạn n g u y ệ t độc mê hoặc thì càng lớn. cái này cũng là tại sao, uchi hạ m ạ đ ạ dạ ở biết vô hạn n g u y ệ t độc tồn tại sao, trăm vương ngàn kế muốn thực hiện nó. bất luận là m ạ đ ạ dạ vẫn là h a t h i ra m ạ giấc mộng của bọn họ kỳ thực đều là giống nhau. giấc mơ này chính là nhường n h ẫ n giới đã không còn chiến tranh. vô hạn n g u y ệ t độc chính là mã đ ạ dạ tìm tới đường. bởi vì hắn xác nhận chân chính hòa bình sẽ không giảm gần. cái kia sao không dùng giả tạo mộng đẹp đến thay thế? ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ tiếp thu như vậy hòa bình. k ỳ Mị mạ r ồ thấp giọng nói rằng, chỉ cần là hòa bình, đã đủ rồi. Thông qua phương thức gì thực hiện, đều không quan trọng. Bất luận là ta trước nghĩ tới võ lực uy hiếp vẫn là này vô hạn nguyệt độc đều là biện pháp tốt, mà muốn thực hiện bọn họ tiền đề, chính là thu được cửu đại vi thú, dung hợp trở thành thập vĩ. Nạ Gạ Tổ nói đến đây, nhìn về phía d ì Dĩ Dạ. Dị Dĩ Dạ lão sư, ngươi đồng ý đem cổ nổ hạ cửu vĩ giao cho ta sao? Nghe được Nạ Gạ Tổ nói như vậy, d ì Dĩ Dạ lộ ra vẻ thất vọng. Cũng đã đến một bước này, không nghĩ tới Nạ Gạ Tổ vẫn là không dự định quay đầu lại a. xem ra ngươi là không muốn như vậy ngày hôm nay ngươi vẫn phải là ở lại chỗ này ai cũng cứu không được ngươi bao quát kỳ mị mạ dồ n a gạ tổ đưa tay phải ra chiến đấu sắp lại lần nữa khai hỏa kỳ mị mạ dồ khẽ n h ư m à y thấp giọng nói ta nếu là ngăn cản ngươi đây vậy ngươi ta trong lúc đó hợp tác liền chấm dứt ở đây a k a s u kỳ tổ chức cũng sẽ đưa ngươi trục xuất sát khí tứ tán n a gạ tổ hiển nhiên cũng không tiếp tục cùng kỳ mị mạ dồ đàm luận xuống dự định một bên c ổ n ả n g cảm thấy hết sức kỳ quái n gạ tổ ở biết rồi chân tướng sau không nên là phản ứng như thế mới đúng Lẽ nào hắn thật sự trở nên ngay cả mình đều cảm thấy xa lạ sao? Loại này giả tạo, n ạ gạ tổ không nên tiếp thu. n a g a tổ. Cô nàn còn muốn nói điều gì? Nhưng bỗng nhiên biến sắc mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Muốn trục xuất ta. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. k ỳ mỹ mạ rồ cười lạnh. Dương cung b ạ c kiếm. Tiểu di giải ra, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn nội chiến sao? Đột nhiên chuyển biến nhường phủ cả sạ c ử tiên nhân có chút không phản ứng kịp. Xem ra là như vậy. Có lẽ chính như ta trước suy đoán như vậy. Kỳ Mỹ Mạ rổ cũng s ù nạ trong lúc đó có hợp tác. h ắ n Tiến và hạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không phải là thành tâm, mà là đang điều tra chuyện gì. Vì lẽ đó đang đối mặt c ổ nổ Hanny d ạ thời điểm, có lưu thủ. Nghĩ tới đây, Di giải dạ trong lòng vui vẻ. Dù sao thiếu một cái kẻ địch mạnh mẽ, nhiều một cái mạnh mẽ Minh Hiếu, đối với c ổ nổ hạ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng nạ gạ tổ giờ khắc này biểu hiện ra kiên quyết nhường hắn vô cùng thất vọng. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chính mình dạy dô đến đổ đệ lại sẽ chọn con đường như vậy. Đây là so với dùng mạnh mẽ võ lực uy hiếp càng thêm g a y g o đường. chiến đấu đ o n g một cái liền bùng nổ naga tổ r u i ra hai tay khẽ quát thần la thiên trinh e sợ sức đẩy buộc phát ra bốn phía bụi mù nhất thời cũng không ngừng k h u ế t tán không được dị dĩ d ạ kinh hãi vội vã liền muốn né tránh lại nghe được k ỳ mị mạ r ộ thanh âm lạnh như băng nhớ tới phật đạo 81, đoạn không trong suốt tường phòng ngự lại lần nữa bốc lên chặt ở k ỳ mị mạ r ộ cùng dị dĩ d ạ trước mặt âm một tiếng sức đẩy đánh vào tường phòng ngự bên trên nương theo răng rắp tiếng vang đoạn không chi t ư ở n g theo tiếng mà nát nhưng thần la thiên trinh sức mạnh cũng bị trung hòa hầu như không còn đùi mù tàn đi, lộ ra chúng người thân ảnh. Vòng thứ nhất giao thủ, cân sức ngang tài. Di Lệ dạ a thấy thế nhưng là cả kinh, không nghĩ tới cái kia trong suốt tường phòng n ự sức phòng n ự cao như thế, naga tổ đòn đánh này uy lực cường hãn như thế, nhưng vẫn bị đỡ. Tiểu d ì Lệ dạ, a n à y thực lực của hai người đều ở trên bọn ta. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân càng là lập tức phán đoán ra thực lực trên lệnh. Dù cho là trạng thái này dưới bọn họ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng naga tổ kỵ mị mạ r ổ chống lại, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Di Lệ a bất đắc dĩ cười. Xem ra thực lực của ngươi lại có tăng lên, chẳng trách dám theo ta hò hét. Nạ gạ tô lạnh lùng nói, hợp tác đương nhiên phải có tương ứng thực lực làm làm trụ cột. Ta có thể chỉ ngươi, tự nhiên cũng chắc chắn chế phục ngươi, đúng không? Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận cứu ta, bởi vì đôi mắt này năng lực đem vượt xa khỏi dự tính của ngươi. Thật sự sao? Ta không tin. Kỵ mỹ mãn r ồ đối với d ị Nệ g ẳ n g thực lực phòng trường tri chuẩn, chỉ sợ toàn bộ nhận giới đều không ai có thể so với. Bởi vì Di Nệ g n g đỉnh phong, hắn gặp, dù cho là cách màn hình, hắn cũng có thể cảm giác được. vậy ngươi thử xem này một chiêu địa b ạ o thiên tinh n a gạ tổ trực tiếp mở lớn chỉ thấy hai tay hắn trong lúc đó ngưng tụ ra một cái màu đen hình cầu sau đó hình cầu trực tiếp lên không bùng nổ ra khủng bố sức hút trong lúc nhất thời mặt đất r u n g chuyển vô số hòn đá bị cái kia màu đen hình cầu trực tiếp kéo qua đi nà gạ tổ cô n ả n thấy nà gạ tổ trực tiếp dùng ra này một chiêu khiếp sợ không thôi trong mắt càng là nghi hoặc đây là cái gì dị lẽ dạ chỉ cảm giác mình từ trước hơn 50 năm kiến thức vẫn là quá ít ngày hôm nay lại cẩn thận mà đổi mới một lần nhận thức nhìn cái kia không ngừng lên không màu đen hình cầu, kỵ mỹ mạ rồ âm thanh vang lên. quân lâm người a, huyết nhục mặt cụ, vạn tượng, đập cánh bay cao, mang theo người tên người. thương hỏa chi tường khắc hỏa song sen, xa trời chậm đợi lửa lớn chi u y ê n theo tiếng âm nga t ầ n g tầng tiến dần lên, thương s á c hỏa diễm ở k ỳ mỹ mạ rồ giữa song trường không ngừng hội tụ, thương s á c ánh sáng soi sáng tứ phương. này lại là cái gì? d d lễ dạ đã đã tê dần, từng cái từng cái chưa từng gặp khủng bố thuật, n h ư n g hắn cảm giác mình thực sự là nhỏ yếu không thể tả. phá đạo 37 song liên thương hỏa truy Thương sát hỏa diễm tử kỳ mì mạ r ộ s o n g trong lòng bàn tay bỗng nhiên n h ằ m phía cái kia màu đen hình cầu. Vô h n h màu đen hình cầu nhất thời phát sinh răng rắc tiếng vang, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Nạ gạ tổ cùng cô n ạ n trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Địa bạo thiên tinh là nạ gạ tổ lá bài tẩy một trong, không nghĩ tới lại như vậy dễ dàng liền bị kỳ mì mạ r ộ cho phá giải. Hắn nghiên cứu qua tà thuật, nhưng địa bạo thiên tinh ta cũng không có ở trong thực chiến dùng qua, hắn là làm sao biết? Lẽ nào trên bia đã còn có ghi chép? Địa b ạ o Thiên Tinh nhược điểm lớn nhất chính là ở ngưng tụ quá trình khá là chậm chậm, một khi bị mạnh mẽ công kích đánh trúng liền sẽ thất bại. Nhưng chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ nói với người khác. Coi như là c ổ nàn cũng không biết, Kỵ Mị Mạ Dồ lại là như vậy biết. Na Gà t ổ trong lòng nghĩ hoặc, nhưng giờ khắc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Địa b ạ o Thiên Tinh bị phá giải, hắn thủ đoạn coi như là tan rã rồi một nửa. Na Gà t ổ tiền bối, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Kỵ Mị Mạ Dồ nhàn nhạt cười. Na g Tô sắc mặt tái xanh, mà ở lúc này, không gian rung động xuất hiện, Ổ Bỉ Tô bóng người chậm rãi xuất hiện. Naga To, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. t ổ i bị To liếc mắt nhìn kỳ mi mạ d ồ cùng dị dã d Sau đó vừa nhìn về phía Naga To, phiền toái nhỏ mà thôi. Naga To lạnh lùng nói rằng, kỳ mi mạ rồ không phải là cái phiền toái nhỏ. Thế nào? Chúng ta đồng thời liên thủ đem chu diệt đi, hắn sẽ trở thành kế hoạch chúng ta bên trong lớn nhất c h ư ớ ngại n g vật. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi đối với ta vẫn luôn có ẩn giấu. c h ư ớ cần giấu, là lo lắng ngươi không thể nào tiếp thu được vô hạn nguyệt độc. Hiện tại ngươi nếu cũng đồng ý cái phương án này. cái kia giữa chúng ta hợp tác tự nhiên cũng là thuận lý thành chương. naga tố nghe vậy, trầm tư một lát sau, gật gật đầu. tốt, hợp tác tiếp tục. dưới mặt nạ, tổ bi tố lộ ra nụ cười. rất tốt. vậy bây giờ, liền là chúng ta thanh lý chướng ngại thời điểm. không gian rung động xuất hiện lần nữa, hồ sĩ gạ kỳ kỳ g ả m từ không gian rung động bên trong đi ra. mã đ ạ dạ a đại nhân, ngươi rốt c ụ c muốn động thủ. kỳ s ả m cười lộ ra cá mập răng, một mặt chờ mong. sau đó họ d ổ sĩ mà cũng từ không gian rung động bên trong đi ra. ha ha, thực sự là thú vị chiến của ga. họ rồ s i mà dí i ế môi một cái, một mặt hưng phấn. họ rồ s i mà nhìn thấy họ rồ x i mà xuất hiện, dị lệ dạ cũng kích động lên. dị lệ dạ đã lâu không gặp, ngươi lại cùng bọn họ thông đồng làm bậy. dị lệ dạ tức giận nói, này có điều là thực hiện giấc mơ thủ đoạn. lại như kỳ mỹ mạ rồ cuối cùng lựa chọn hợp tác với các ngươi như thế, ngươi, tiểu dị lệ dạ, tình huống bây giờ có chút không ổn. đối phương đến viện q u â n bốn đôi hai, chúng ta ở thế yếu. phu cả xa c ử tiên nhân lo lắng nói, trước mắt cục diện càng ngày càng phức tạp. dị lệ dạ còn chưa nói. kỳ m ị mạ rồ nhưng mở miệng nói rằng, hồ sĩ gạ kỳ kỳ s à ả m h rồ sĩ mạ di tiên sinh. cật sử kỳ tổ chức thành viên chỉ đến như thế hai cái sao? tô bi, những người khác làm sao không đồng thời lại đây? đối phó các ngươi, những người này đã đủ. tô bi tô lạnh lùng nói rằng, đúng không? lẽ nào không phải bởi vì ngươi không gọi được bọn họ sao? tô bi tô trầm mặc. nếu ngươi gọi không đến bọn họ, vậy hãy để cho ta đến. đi ra đi, các vị. d ứ t lời, dưới đất đống nhiên bước lên một cái quái vật khổng lồ, trắng đỏ thân máy bay. Nhìn qua tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cùng cơ giới cảm giác siêu cấp quang năng sứ giả, mà ở trên bả vai đứng ở ba người chính là hí đ ạ n cả cụ rủ cùng ấy đa d ạ mà ở siêu cấp quang năng sứ giả vị trí trái tim mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy người điều khiển ạ cả s ạ nọ xả sổ gì b ó n g dáng, cả sủ kỳ tổ chức toàn viên đến đông đủ. Chương 271, đoàn chiến, k c t sủ kỳ tổ chức toàn viên đến đông đủ, coi như là phong ấn vĩ thú thời điểm cũng không có như thế chỉnh tề đội hình, n a g a t o cô n a n v e n o b i t o Kỳ s ả m họ rồ xi m ặ t bảy người một đội. k ị mỹ mạ rồ, cả cụ rồ, k h i đ à n ạ cả su nà no xả s ố gì, ấy đạ ra năm người một đội. Nhìn như nhân số có khoảng cách, nhưng n ạ gạ tổ c ũ n g b ẹ n vốn là một người, tuyệt sức chiến đấu lại hầu như bằng không có, vì lẽ đó k ỳ t h ự c xe xích không nhiều. Húng chi k ỳ mỹ mạ rồ bên này còn có một cái gì xảy ra. Nhìn thấy ạ cả s ú nà no x ạ sổ gì đám người xuất hiện, tổ b ị tổ con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế xuất hiện. Hắn sắc mặt tái xanh m à nhìn trước mắt tình cảnh này. Không biết k ỳ mỹ mạ rồ đến cùng là làm sao thuyết phục những người này phản bội bèn. Dù cho những người này đối với ạ cả sủ k ỳ tổ chức nguyên bản cũng không có bao nhiêu trung tâm có thể nói, nhưng khi đó bọn họ mỗi một cái đều là bị đánh chịu phục mới gia nhập. Sa số gì, k h i đàn, cả cụ rù, ầy đa d a bốn người các ngươi người muốn theo kỵ mỹ mạ rồ đồng thời phản bội ta sao? Na gạ tô lạnh lùng nói rằng, thủ lĩnh, kỵ mỹ mạ rồ có thể cho ta đồ vật, so với ngươi cho muốn nhiều. Trước mắt này to lớn con d ố i chính là một cái trong đó. Ta theo đuổi con rối kỹ xảo đình phong. n h ấ n giới làm sao ta cũng không quan tâm. À cả sú nạ no x ạ sổ gì hết s ứ c hài lòng mà nhìn bên cạnh siêu cấp quang năng sứ giả. Đây là hắn căn cứ kỳ m ì mạ rổ cho bản thiết kế chế tác mà thành thứ nhất cụ ra máy. v y lực tương đương không tầm thường. Quan trọng nhất đó là này siêu cấp quang năng sứ giả hạt nhân là kỳ m ị mạ rổ đưa cho hắn. Đó là một loại thần kỳ khoáng thạch tên là g i ờ lẹo chi thạch. Khi chiếm được loại này khoáng thạch sau, à cả sú nạ no x ạ sổ gì lo lắng nhất nguồn năng lượng vấn đề liền không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó nếu như từ kỳ m mạ rổ cùng pẹn trong lúc đó chọn một cái. xả số gì sẽ không chút do dự mà lựa chọn kỳ m ì mạ rổ. hắn cho thực sự quá nhiều. Cả cụ rủ nhưng là h ở i h ợ n nói rằng, đương nhiên đây là nguyên nhân chủ yếu, thứ yếu nguyên nhân là hắn cùng kỳ m ị mạ rổ trong lúc đó đối với tình bạn vẫn là tương đối không sai. Vì ai làm việc không phải làm đây. So với b ẻ n cả cụ rủ càng yêu thích kỳ m ì mạ rổ cái này mới thủ lĩnh. Ngươi muốn làm cái gì vô hạn nguy động, vậy ta tả thần đại nhân làm sao bây giờ? Đây nhất định không được. Lại thêm vào ta tứ chi sau đó còn muốn cả cụ rủ cùng kỳ mỹ mạ rổ khâu lại. vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi rồi, thủ lĩnh. khi đàn đem huyết tinh tăng nguyệt liêm vác lên vai, một mặt thờ ơ nói rằng cái gì vô hạn nguy động, h ì đ à n cái này tạ thần phan biểu thị không quá h à n h đều đi làm động, hắn lấy cái gì hiến tế cho tạ thần đại nhân. trong tổ chức người duy nhất có thể hiểu ta nghệ thuật chính là kỳ mi m ạ dồ, lại thêm vào xạ sổ gì đại ca cũng quyết định tùy t ù n g k i mi mã dồ, vậy ta khẳng định cũng đến đ ổ i kịp. lại nói lúc trước ta gia nhập tổ chức là vì y triệt, hiện tại y t r i ệ đều chết, ta đối với tổ chức cũng không hứng thú gì. ấy đã ra nói càng là đương nhiên. nghe được bốn người này lý do, n a gạ tổ cùng o b i tổ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. bọn họ cũng không nghĩ tới, kỳ m i mạ rồ ở ạ c t sủ kỳ tổ chức bên trong đợi thời gian 3 năm, càng là đem cùng mình tổ qua đội người toàn bộ thu mua. chỉ có một cái c ổ nạn là cá lò lưới. hơn nữa c ô nạn rõ ràng đối với kỳ m i mạ d ồ cũng có không nhỏ hảo cảm. nay cũng không phải kỳ m i mạ d ồ nhân cách m ị lực lớn bao nhiêu, mà là hắn có thể làm vui lòng, nhường xa xôi gì bọn người đối với hắn rất có tán đồng cảm giác. đây chính là ạ c t sủ kỳ tổ chức tại sao trực tiếp bị kỳ m i mạ rồ cậy đi một nửa nguyên nhân. k i m i ma d ồ nguyên lai like ngươi là sớm có dự g ư u naga t o lạnh lùng nói, chỉ là may mắn gặp dịp thôi. hiện tại, ngươi cảm thấy là ai muốn đem ai chủ xuất? k i m i ma rồ cười lạnh không nứt. naga tổ cùng obi tổ đều không nói lời nào. bọn họ bây giờ căn bản không chiếm ưu thế, thậm chí còn có chút chịu thiệt. obi tổ càng là không xác định, họ rồ xi ma đến cùng là đứng ở cái nào một bên. nếu như hắn lúc này phản chiến đối mặt, vậy thì càng bị động. trong lúc nhất thời, song phương rơi vào giằng co. dị liệ ra thấy cảnh này, càng là đ ầ y mặt bất ngờ. tiểu dị liệ ra. sự tình thật giống hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Phu Cả s a Cụ Tiên Nhân thấp giọng nói rằng, chúng ta hiện tại làm thế nào? Tham chiến sao? x ĩ Mạ Tiên Nhân này hơn trăm năm sinh hoạt kinh nghiệm cũng chưa từng thấy loại tình cảnh này. k ỳ Mị Mạ d ồ nếu có thể thu được s u n a t í n n h i ệ m như vậy ta cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu là sau đó có yêu cầu, chúng ta toàn bộ trợ giúp k ỳ Mị Mạ d ồ Dĩ d ệ Dạ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Tốt. Phu Cả Sạ Cụ Tiên Nhân cùng x ỉ Mạ Tiên Nhân giờ khắc này đều nghe theo Dĩ Lệ Dạ hiệu lệnh. Dù sao bọn họ là thông linh thú. Dị hải giả là triệu hoán giả, không có xung đột lợi ích thời điểm. Thông linh thú như thế đều là nghe theo triệu hoán giả. Không phải hết thề triệu hoán giả cũng giống như nạ rủ tội như vậy không có biển hiệu. Mị bồ cừ giảng c ó cùng dị hải giả cảm tình thâm hậu, càng không phải hiện tại nạ rủ t ổ có thể so sánh với. Gió t h ổ i qua l á cây bay lượng, như vậy trầm mặc cũng không có kéo dài quá lâu. k ỳ mị mạ rồi trầm rãi mở miệng. ạ c t sổ kỳ tổ chức đã mục nát, như vậy tổ chức không đợi cũng được. Chúng ta sẽ mở thiên địa khác, ngồi đàng hoàng ở nhận giới đỉnh. Tiếng nói vang vọng đất trời. Hình như có tiếng sấm nổ hạ xuống. Sau một khắc, k ý mỹ mạ rồ các loại trên thân thể người nền đen mây đỏ b ả o bốc lên ngọn lửa màu đen, dường như muốn đem đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa màu đen đem nền đen mây đỏ b ả o thiêu đốt sau cũng không để lại cho tàn, mà là có màu trắng hiện hiện. Trong khoảnh khắc, nền đen mây đỏ b ả o hóa thành áo b ả o trắng, trắng cùng đen đối lập. À cà s ú kỳ tổ chức triệt để phân liệt, mà trước mắt này chấn động một màn, càng làm cho mọi người bất ngờ. Thậm chí ngay cả ấy đại dạ đám người chính mình cũng không biết kỵ m ị mạ rồ là làm sao làm đến đ i ể m này. Cái tên này trên người. cũng thật là cất giấu không ít bí mật a. cả cụ rủ ý tứ sâu xa nhìn kỳ mỹ mạ rộ một chút. như vậy thủ lĩnh, chẳng phải là so với cái kia giấu đầu l ò i đôi n ạ gạ tô m u ô n tốt lắm rồi. kỳ thực mới vừa cả cụ rủ bốn người liền ở một bên yên tĩnh quan chiến. nhìn thấy kỳ mỹ mạ rộ cùng n ạ gạ tổ ra tay động t ĩ n h lớn như vậy, bốn người bọn họ cũng là tâm tình trầm trọng. nếu như không phải kỳ mỹ mạ rộ đem n ạ gạ tổ cái kia khủng bố thuật ung dung hóa giải, bọn họ chưa chắc sẽ làm như vậy i ò n h i thân. rất tốt. ta đến cùng là coi thường ngươi, kỳ m mạ rộ. tổ bỉ tô lạnh lùng nói. Ta có thể chưa bao giờ từng coi thường ngươi, t ổ i bị. Không, phải gọi m à Đa r a t i ê n Sinh. Có điều, này cũng không phải tên thật của ngươi đi. k ỳ m ị m ạ dù tự nhiên biết thân phận chân thật của hắn, nhưng hiện tại còn không phải vạch trần thời điểm. Hừ, ta là ai, không có quan hệ gì với ngươi. Trận chiến ngày hôm nay xem ra là không cách nào tránh khỏi. Nagato, thanh lý môn hộ đi. Những người này cũng không thể sống sót rời đi. Dùng ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng, không sai. Tuy rằng còn kém bắt vĩ cùng c ể u vĩ không có phát động. Ngại đạo ma tượng uy lực không thể phóng thích đến lớn nhất, thế nhưng cũng đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Đem nguồn sức mạnh này kích phát, đám này đám người ô hợp sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. o b i t ổ thấp giọng nói: Ta từ chối. Nạ Gã t ổ nhưng không có nghe theo o b i t ổ kiến nghị, trực tiếp từ chối đề nghị này. Tại sao? o b i t ổ nghe vậy sửng s ở đúng là không nghĩ tới Nạ Gã t ổ sẽ từ chối. Một khi dựa theo ngươi nói, thôi thúc ngoại đạo ma tượng phát động công kích, cái kia đối với ta tiêu hao lớn, không thể nào tưởng tượng được. Năm đó ta chính là thôi thúc ngoại đạo ma tượng mới nằm trên giường mười mấy năm. hình như thấy khô, lại tới một lần nữa, ai có thể cứu ta? ngươi sao? ngươi chỉ sợ ước gì ta chết đi? naga tổ cười lạnh, obi tổ cao mày, lợi này liền không có cách nào nhận. trong lòng hắn s á t thực ước gì naga tổ suy yếu, tốt thuận tiện hắn sau đó hành động. hư, nếu như không cần ngoại đạo ma tượng sức mạnh, ngươi muốn ứng phó như thế nào trước mắt cuộc diện? ta tự có biện pháp ứng đối. thực lực của bọn họ mạnh mẽ, lẽ nào chúng ta liền rất nhỏ yếu sao? cũng làm cho ta cố gắng mở mang kiến thức một chút. ngươi sức mạnh của thân thể này đi. Naga Tô nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Obito biết hiện tại giả bộ thần bị xuống đã không có dùng, nhất định phải lấy ra một điểm bản lãnh thật sự mới có thể nhường Naga t ổ tán thành hắn cái này đối tượng hợp tác. Dù sao Naga t ổ có thể chưa từng thấy ủ chỉ hạ m ạ đả dạ, muốn dùng mã đả dạ uy danh muốn dọa dẫm một cái tự x ư n g vì là thần mỹ dạ, đó là vọng tưởng. Coi như là ngông cuồng như mã đả dạ, lúc trước cũng không có tự x ư n g vì là thần. Bởi vì cùng thời đại có một cái hắn tán thành nhận giới chi thần. Xem ra hôm nay ngươi cũng muốn thử một chút ta phẩm chất, không có thực lực người hợp tác. muốn có ích lợi gì hừ tổ bị tổ hư l ạ n h một tiếng ánh mắt rơi vào k ỳ mỹ mạ d ổ các loại trên thân thể người k ý mỹ mạ rổ cùng gì d ì giải ạ giao c h o n g ư ờ i cái khác ta cùng ta mang đến người phụ trách tốt tổ bị tổ cùng b ẹ n rất nhanh liền phân phối xong trong này thực lực mạnh nhất chính là k ý mỹ mạ d ổ cùng gì giải rạ tổ bị tổ trực tiếp đem bọn họ ném cho nạ gạ tổ cũng coi như là chơi cái tâm nhãn bất q u á đối với này nạ gạ tổ cũng không để ý dù sao hắn cũng biết trừ hắn bọn họ bên này chỉ sợ chỉ có mặt nạ nam có cái này thực lực nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tính ở đây dùng ra lá bài tẩy bước cũng lên cũng không có ý nghĩa đối phương cái kia vô cùng kỳ diệu không gian nhận thuật có thể giúp hắn bất cứ lúc nào bảo mệnh cùng thoát ly chiến trường xem ra các ngươi đã thương lượng tốt cái kia gần như có thể bắt đầu k ỳ m ì mạ rô lạnh lùng cười sau đó thân hình hơi động xèo tốc độ kinh người lập tức bộc phát ra dứt lời thời gian hắn đã đi tới n ạ g ạ tổ bên cạnh hắn tốc độ nhanh bèn tốc độ cũng không chậm bèn hầu như là đồng thời đi tới n g ạ tổ trước mặt đưa tay phải ra chính là một chiêu thần la thiên trinh toàn to lớn sức đẩy bao phủ tới kỳ m ị m ạ r d i đối với này nhưng không sợ chút nào hầu như là trong nháy mắt trên mặt của hắn liền hiện ra màu trắng xương cốt mặt nạ lực đấm ra một quyền gian g i á c trong lúc nhất thời dường như có một tầng vô hình bích trướng bị đánh nát như thế sức đẩy phá kỳ m ị m ạ n dội thân hình không ngừng không có một chút nào lui về phía sau trái lại đem năm đấm dư lực đánh về phía bẹn đáng tiếc cú đấm này cuối cùng vẫn là không thể rơi vào bẹn trên người giấy t h u ẫ n giấy trắng bay tán loạn trong nháy mắt ngưng tụ mà thuận tiếp lấy năm đấm dư lực c ò n lại quyền kình tư tán giấy trắng bay tán loạn đồng dạng tản ra thực sự là đáng tiếc c k i mỹ m ạ n rồ khẽ lắc đầu cái kia trọng âm nghe vào càng làm cho người sợn cả tóc gáy cả gu ra. k i mỹ m ạ rồ nhìn gần trong gang t ấ p k i mỹ m ạ rồ n ạ gã tổ trong mắt tràn đầy sương lạnh thu la đạo năng lực phát động n ạ gã tổ đã duỗi ra bàn tay phải bạch quang ở lòng bàn tay nương g tụ s ú n g la r e phóng ra khoảng cách gần như thế hầu như chính là tuyệt sát nhưng ở cái kia bạch quang hai lên trong máy mắt kỵ mỹ m ạ rồ cái kia tròng mắt màu trắng bên trong cũng chỉ là chớp qua mấy phần xem thường mà thôi. với anh, s ú n g laser đem kỳ mì mạ rồi trực tiếp nhân c h n m mặt đất rung chuyển, bụi mù nổi lên một phía. động tĩnh khổng lồ nhường tất cả mọi người trở nên động dung. giao thủ giữa hai người chỉ ở trong chớp mắt, tốc độ nhanh chóng, có điều là một cái hô hấp c ô n g phu. những người khác vừa mới chuẩn bị động thủ mà thôi. này, đây chính là nhẫn giới đỉnh phong quyết đấu sao? ấy đã ra nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn động. đơn thuần luận uy lực, hắn cho nổ đất sét cũng có thể làm được. đúng là hắn cần thời gian nhất định đến phát động. c ù n g nạ gạ tổ này hạ bút thành văn một chiêu căn bản là không có cách so với giờ khắc này hắn mới biết mình và ạ ca s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh sự trên lệnh họ r ồ xịm mà trong mắt càng là hết sạch lấp lóe được lắm gì nệ g ặ n g quả nhiên là không tầm thường a có điều kỳ mị mạ rỗ sức mạnh tựa hồ cũng mạnh hơn rất nhiều hắn lại làm cái gì mỗi lần gặp lại kỳ mị mạ rỗ thực lực đều sẽ tăng lên họ r ồ xịm m d cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng lần này nhưng có chỗ bất đồng kỳ mị mạ rỗ tựa hồ tiến vào một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ nhưng hắn đều không cảm giác được sự c h ê n l ệ c h giữa bọn họ đây là đáng sợ nhất. nói rõ hai người đã hoàn toàn không ở một cấp bậc, vì lẽ đó họ r ổ xì mà h ế t sức to mò. một tháng này bên trong k ý m ị mạ rô lại làm cái gì? thật mạnh. đây chính là n ạ gạ tổ thực lực chân chính sao? d ĩ lệ ra nhìn thấy tình cảnh này, đồng dạng khiếp sợ. trước hắn còn muốn thanh lý muôn hộ, nhưng hiện tại xem ra, hắn nếu là cùng trạng thái này dưới n ạ gạ tổ giao thủ, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là đáng sợ a. phu cả sạ c ử tiên nhân cũng không khỏi cảm thán chính mình già. này một chiêu uy lực rất mạnh. nhưng không có người cho rằng kỳ mì mạ rổ sẽ ở này một chiêu dưới chết. quả nhiên, bụi mù tản đi sau khi, thật dài tóc trắng đ e m kỳ mì mạ r ồ bọc đến chặt chẽ, liền y phục đều không có phá. trâm địa tàng, tiểu tử này lúc nào đem ta thuật cho học, d ĩ giải ra khá là khiếp sợ. nhưng suy nghĩ một hồi, ở kỳ mì mạ r ồ trên người xảy ra chuyện gì, tựa hồ cũng không cần cảm thấy kỳ quái. cái này người bản thân liền là một cái to lớn nỗi băn khoăn. có chút ý nghĩa. nửa mặt nạ dưới, kỳ mì mạ rổ khoe miệng hơi nứt lên, nụ cười đều tràn ngập tà ý. các vị, sao động lên đi. Theo kỳ mi mạ rồ ra lệnh một tiếng, xạ số gì trước hết phát động công kích. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu cấp quang năng sứ giả liền hướng về ổ bị tổ đám người vào tới. Lớn như vậy một cái ra hỏa, cũng thật là khó đối phó a. k ỳ sạm nhìn cái kia quái vật khổng lồ, lập tức bắt đầu kết tấn. Thủy độn, đại bạo thủy t r ù n g ba. Lượng lớn dòng nước từ k ỳ sạm trong miệng phun ra, trong khoảnh khắc càng là đem nơi này biến thành một vùng biển mênh mông, thay đổi địa hình. k ỳ sạm một khi nghiêm túc lên, liền sẽ đem địa hình đổi thành đối với mình có lợi nhất hải dương. Nhưng trong này tiêu hao t r ạ c ỡ d ạ cũng là hết sức kinh người. Nhẫn giới bên trong, trừ gì nụ gì k ỳ ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn như thế tùy hứng. Hình người vĩ thú danh hiệu ngược lại cũng không phải tùy tiện nói một chút. siêu cấp quang năng sứ giả lập tức bị dòng nước bọc, vừa ra trận liền rơi vào bị động. nhưng x ả số gì không chút nào h ả n g tiểu tình cảnh mà thôi. ha ha, ạ cát s ủ kỳ tổ chức nội chiến, còn thực sự là thú vị. họ rồ x i mạn khép cười một tiếng, rất hứng thú nhìn chăm c h ằ m cả cụ dù. đây là hắn lựa chọn đối thủ. ngươi năm cái tính mạng, ngày hôm nay ta đều thu. có bản lĩnh này, ngươi có thể thử một chút xem. chỉ sợ ở trước đó, ngươi này điều tử thần khó thu mệnh liền bị ta lấy đi, bởi vì ta so với tử thần càng đáng sợ. Cả cụ rủ c ờ i lạnh, sau đó phần lưng tuôn ra bốn cái mặt nạ quái vật, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ m ị ma, nữ ai mùi sữa, m ề muốn để biết ăn như thế nào hãy xem chương 272, chân chính kẻ địch hồ xì gạ kỳ kỳ s ả m vs c cạ sù n ạ no sạ số gì, họ rộ xì m vs cả cụ rủ hai trận đại chiến trong nháy mắt mở ra. Sạ số gì đại ca lại lựa chọn kỵ sạm tiền bối, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đối với họ rổ xỉ mà ra tay. Ấy đã dạ đối với này khá là bất ngờ. Dù sao sạ s ổ gì vẫn luôn đối với họ rổ xỉ mà bất mãn hết sức. Bất quá dưới mắt cũng không phải cân nhắc những này thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Obi t ổ trên người. t Obi, trước ngươi g ạ t ta lửa rất vui vẻ a. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút nổ tung nghệ thuật. ở biết rồi Obi t ổ bộ mặt thật sau, Ấy đã ra hỏa khí cũng trực tiếp tới. Trước cùng Obi t ổ đội, hắn còn cảm thấy cái này hậu bối rất tốt. không nghĩ tới từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chính hắn một người là kẻ ngu si. Ô Bỉ t ổ ánh mắt bình tĩnh, nhìn t ấ y đ ạ Dạ nói rằng, Đại Dạ, ta không nghĩ tới sẽ có cơ hội cùng ngươi nghiêm túc giao thủ. Ngươi thuật ta rất rõ ràng là xảy ra chuyện gì, ngươi thắng không được ta, ta một mực không tin. Tiếp chiêu đi. Đại Dạ vung tay phải lên, hai con nện đất sét hướng về Ô Bỉ t ổ mà đi. Vô h n h đang đến gần Ô b i t ổ trong nháy mắt, nện đất sét trực tiếp nổ tung. Nhưng mùi mù t ạ n đi sau, Ô Bỉ Tô trên người nhưng không có dấu vết đều không có để lại. Ta nói rồi, ngươi thắng không được ta. đây chính là ngươi chân chính bản lĩnh sao? còn thực sự là thú vị. vậy ta muốn nghiêm túc. ị đ ã dạ duỗi ra hai tay, đồng thời cắm vào bên hông túi nhẫn cụ bên trong, mới nổ tung nghệ thuật, sắp lên diễn. thì đạn tả hưu bốn é o cái cổ, trong tay huyết tinh tam nguyệt liêm chỉ về z e t